Mời các bạn cùng nghe phần năm của truyện thứ Nữ Hữu Độc. Truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc coopdoctruyen.com. Chương 83, Kim Chi Ngọc Diệp, quả nhiên, Lý Mẫn Đức xuất hiện trong tầm mắt nàng. Công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, Mẫn Đức không dám phụng giá, mời công chúa mau chóng hồi cung. Khuôn mặt Lý Mẫn Đức không có biểu cảm gì. Lý Mẫn Đức, ngươi thật to gan, ta coi người là bằng hữu mới tới gọi ngươi đi du ngoạn với ta, ngươi lại trốn tránh như bệnh dịch. Không phải vô duyên vô cớ làm ta bị người khác chê cười sao không biết bao nhiêu vương tôn công từ quỳ xuống mong mỏi ta liếc mắt nhìn một cái ta còn không chịu để ý, ngươi thì ngược lại, bảo ngươi đi dạo chơi với ta là làm khổ ngươi sao. Sao cứ phải ra sức khước từ, nếu ngươi còn như vậy, đừng trách ta không khách khí. Cửu công chúa sốt ruột mặt đỏ bừng, giậm chân nói. Lý mẫn đức thàn nhiên nhìn nàng ta, không biết công chúa có thánh chỉ của bệ hạ không. Cửu công chúa sừng sốt thánh chỉ gì. Lý Mẫn Đức bờ môi lạnh lùng, thánh chỉ bảo Mẫn Đức làm bạn xuất hành với công chúa, nếu không có, xin thứ cho Mẫn Đức vô lễ. Cửu công chúa giật mình không nói được lời nào, những người khác đều ngây ra, có ai dám nói chuyện như vậy với công chúa, thiếu niên này đúng là to gan lớn mật. Lúc này đại phu nhân vội vội vàng vàng đi ra, vừa thấy tình cảnh trong viện vội vàng hành lễ, không biết công chúa giá lâm, mong người thứ tội. Cửu công chúa mất kiên nhẫn phất tay, bảo Lý Mẫn Đức đi ra ngoài dạo chơi với ta là được ta đi ngay lập tức đây. Đại phu nhân liếc mắt nhìn Lý Mẫn Đức cười như có như không nói, chuyện này mong công chúa thứ tội, thần không thể làm chủ. Cửu công chúa càng thêm tức giận, vậy tìm người có thể làm chủ đến đây. Đại phu nhân cười như có như không liếc nhìn Lý Vị Ương, công chúa, thật ra chỉ cần huyện chủ nói một câu tam thiếu gia nhất định sẽ đi cùng người. Cựu công chúa nhìn về phía Lý Vị Ương, Lý Vị Ương nói công chúa, đây là ý nguyện cá nhân của mẫn đức công chúa đã không có thánh chỉ thì đệ ấy cũng không cần phải đi công chúa vẫn nên trở về sớm thì hơn. Cựu công chúa cảm thấy tê cười nhàn nhạt ở bờ môi Lý Vị Ương đặc biệt trói mắt càng cảm thấy người nhà này đang đùa giỡn nàng, nàng không hiểu được đạo lý dư hái xanh không ngọt trong ý nghĩ của nàng, nếu nàng thích ai, người đó phải ngoan ngoãn bất cứ lúc nào cũng chờ nàng triệu hồi. Lần trước nàng còn gọi Lý Vị Ương là tỷ tỷ, nhưng hiện giờ nhìn thấy Lý Vị Ương ngăn cản nàng, nàng tức giận thật sự quyết định giáo huấn vị tỷ tỷ không biết trời cao đất rộng này một lần. Huyện chủ, vừa rồi ta gặp thất ca, thất ca bảo ta mang lễ vật tặng cho huyện chủ. Đôi mắt công chúa chuyển động xẹt qua một tia bướng bỉnh Lý Vị Ương liếc nhìn nàng ta, biết nàng ta đang nghĩ gì, lại cố ý tỏ ra hiếu kỳ nói, ồ, không biết thất điện hạ tặng gì cho ta. Cửu công chúa cười hì hì vẫy tay với Lý Vị Ương, Lý Vị Ương đứng tại chỗ không động đậy, cửu công chúa không còn cách nào khác tự mình chạy tới, đưa hồ lô vàng giấu bên hông cho Lý Vị Ương, cho huyện chủ. Thứ này rất quý giá. Lý Vị Ương nhận lấy hồ lô vàng, coi như nhận. Cửu công chúa có chút sốt ruột, sao không xem thử bên trong rất chân quý đấy. Đúng là một đứa trẻ, có tâm tư gì đều viết ở trên mặt, Lý Vị Ương nhìn thấy người khác lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, nàng lại cười nói, "Được, để ta nhìn xem." Lý Mẫn Đức lắc đầu với Lý Vị Ương, Lý Vị Ương lại chớp mắt tay quê quê hồ lô vàng kia, sau đó không thèm để ý mở hồ lô, đổ thứ bên trong ra. Cựu công chúa mang vẻ mặt đắc ý, nhưng đến lúc Lý Vị Ương cầm lấy đuôi thứ đó dơ lên không trung, nàng cười không nổi nữa. Lý Vị Ương nói a trong này có một con rắn đáng yêu, sao không động đậy thế này sắc mặt cửu công chúa biến thành khiếp sợ. một lần nàng vô tình nhìn thấy con rắn nhỏ trong ngự hoa viên, lập tức lệnh cho thái giám dùng côn đánh chết con rắn. sau này gặp phi tần nào nàng không thích thì lấy con rắn chết này ra hù dọa kỹ xào tuy rằng vụng về nhưng chưa một lần thất bại. lý vị ương mặt không đổi sắc, hóa ra công chúa thích rắn, bạch chỉ phân phó phòng bếp đưa một con rắn sống đến đây. bạch chỉ cười nói dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cửu công chúa sợ tới mức trắng bệch. ngươi ngươi định làm gì? Không phải công chúa thích rắn sao? Ta đương nhiên phải tặng chút quà đáp lễ cho công chúa. Lý vị ương cười, cựu công chúa sợ quá mức bất giác lui về phía sau. Đại phu nhân nghiêm khắc trách cứ, Lý vị ương, ngươi điên rồi sao? Lý vị ương quay đầu liếc mắt nhìn đại phu nhân, nói, mẫu thân, nơi này gió lớn, người vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi, đừng để bệnh cũ tái phát. Đại phu nhân nhịn xuống sự tức giận cười lạnh nói, vị ương, ngươi tùy hứng làm bậy, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi công chúa Điện Hạ là người tôn quý. Còn chưa nói xong, bạch chỉ đã cầm một bình trúc quay về, Lý vị ương mở nắp một con rắn hoa ban lớn xè một tiếng thoát ra, lẽ lưỡi nhìn mọi người. Lý vị ương mỉm cười, đưa tay cầm lấy bầy thức của con rắn. Rắn này đương nhiên sẽ không để nàng tùy ý cầm nắm. Nhe răng trợn mắt, đuôi rắn vung loạn. Lý vị ương mặt không đổi sắc nhấc rắn lên, để miệng nó hướng về phía cựu công chúa. Công chúa xem có phải rất đáng yêu không? A a a! Cựu công chúa sợ tới mức hét ầm lên, liều mạng chạy ra bên ngoài. Vừa hay đụng phải một người ở cửa. Lúc nàng nhìn rõ người đến là ai, oà một tiếng khóc lớn, tất ca tất ca. Nàng ấy thật đáng sợ, nàng ấy thật đáng sợ. Lý Vị Ương cười, trong tâm lý đơn thuần của cựu công chúa, từ nay về sau sẽ có ấn tượng Lý Vị Ương là một nữ nhân đáng sợ. Thất hoàng từ thác bạt ngọc trên đầu cài trâm song long, mặt như ngọc toàn thân trang phục gấm thêu chỉ vàng, thắt lưng khả minh châu bảo ngọc phong thái thanh thoát mạnh mẽ, hiển nhiên đã tìm công chúa rất lâu tay vòng qua ôm lấy nàng, nói, đã nói muội đừng có chạy loạn, kết quả chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nếu không phải thị vệ của ta hồi báo, muội còn định huyên náo đến mức nào nữa. Cựu công chúa nước mũi nước mắt tèm lem, tủi thân, ngón tay chỉ vào lý vị ương, nàng ấy nàng ấy rắn. Đại phu nhân vừa nhìn thấy thác bạt ngọc đến, mừng rỡ vô cùng, sau đó mới ý thức được lý trường nhạc không có ở đây, tức giận lại dâng lên, đầu óc bắt đầu choáng váng. Không nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt nói, hai vị điện hạ thứ tội thần đang mang bệnh trong người, không thể tiếp đón. Thác bạt ngọc mỉm cười nói, tự tiện xông vào là chúng ta không đúng, phu nhân đừng để ý, mời đi nghỉ ngơi đi. Đại phu nhân gật đầu, sau đó được người hầu đỡ ôm yếu đi vào. Thác bạt ngọc nhìn về phía Lý Vị Ương, đối phương lại lắc lắc con rắn trong tay về phía hắn, cười rất lương thiện, điện hạ tới vừa hay ta chuẩn bị mời công chúa ăn canh rắn. Cửu công chúa sợ tới mức nói không ra lời, nắm lấy vạt áo thác bạt ngọc thật chặt như thể Lý Vị Ương là ác quỷ vậy công chúa thật ra hương vị rắn rất ngon, ăn sống càng ngon hơn. Lý Vị Ương mỉm cười, sau đó tay đưa sang, Triệu Nguyệt bên cạnh vội vàng đặt một con dao vào đấy, Lý Vị Ương hơi nhíu mày, dao đâm vào rắn, tiếng sắc bén vang lên, đầu rắn rơi xuống, không thấy một tia máu nào, lưỡi dao mỏng xâm nhập vào thân rắn, chỉ nghe thấy tiếng xoạt xoẹt, cũng không có giọt máu nào chảy ra. Mọi người kinh ngạc mở to hai mắt bao gồm cả Thác Bạt Ngọc. Lý vị ương cười, nhẹ nhàng duỗi ngón tay, lột lớp da có vẻ hoàn hảo trên thân rắn, nhìn thấy thịt rắn trắng sáng như tuyết. Lý vị ương bảo bạch chỉ mang lên một chén sứ, xẻ thịt rắn thành từng miếng, nói công chúa, đến nếm thử xem, rất ngon. Cửu công chúa bắt đầu lung lay sắp đổ. Lý mẫn đức đưa nắm tay che lại môi, khẽ ho khan một tiếng, tam tỷ đôi lúc rất thích bắt nạt tiểu hài tử, nhưng mà, xem công chúa điêu hoa bị dọa thành bộ ráng này đúng là rất thú vị. Đến đây ăn thử một miếng, thật sự rất ngon Trước kia khi ta còn ở quê, lúc đói quá đừng nói đến rắn, đến ngay cả chuột đồng ta cũng từng ăn qua. Lý Vị Ương làm điệu bộ đưa bát thịt rắn cho cựu công chúa. Cựu công chúa nôn khan một tiếng, trốn sau lưng thác bạt ngọc không dám thò đầu ra. Thác bạt ngọc tươi cười nhìn cựu công chúa, phụ hoàng thường nói muội to gan lớn mật hôm nay xem ra cũng có người làm muội sợ Cựu công chúa run run túm lấy tay áo thác bạc ngọc thầm nghĩ ai như Lý Vị Ương, ngay cả rắn cũng dám cầm trong tay chơi đùa thậm chí còn ăn sống nuốt tươi, người hoang dã như vậy đúng là đáng sợ. Sao vậy công chúa không thích ăn sao? Lý Vị Ương cười trong tay nàng chỉ là một con rắn thái hoa căn bản không có độc nhưng công chúa lại sợ hãi đến mức này có thể thấy nàng ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng mà cần phải cho nàng ấy nhận chút giáo huấn để nàng ấy biết ai có thể trêu chọc ai không thể động vào. Nàng quay đầu đưa bát cho Bạch Chỉ, công chúa đã không thích ăn sống thì nấu thành canh rắn đi. Rắn thái hoa tên khoa học là rắn vương cầm, được xưng là đại vương rắn, rắn vương. Nó là một loại rắn không độc, hình thể rất lớn, sống ở núi và đồi gần bình nguyên, hoạt động cạnh bờ sông, bờ nước. Bạch Chỉ không nhịn được bật cười, cúi đầu nói, dạ. Cho đến khi Bạch Chỉ đi rất xa rồi, cửu công chúa vẫn còn đang nôn khan, cầm lấy tay thạc bạt ngọc không ngừng run rẩy. Thác Bạt ngọc cười, không biết tam tiểu thư có thời gian ngồi nói chuyện uống trà với ta không? Nơi này chỉ có cửu công chúa, không cần kiên kỵ gì, Lý Vị Ương thản nhiên nói, mời. Hai người ngồi xuống đỉnh hóng mát bên ngoài phúc thụy viện, không biết vì sao Lý Mẫn Đức cũng đi theo cuối cùng ngay cả cửu công chúa đi bước nào nôn khan bước đó cũng run run bước tới. Thác Bạt ngọc vừa định nói chính sự với Lý Vị Ương lại thấy hai đôi mắt nghiêm túc đang nhìn họ chằm chằm, hắn đành bật cười, nói với Lý Vị Ương, phải làm sao bây giờ? Lý vị ương nhìn thoáng qua cựu công chúa còn đang trốn tránh nàng, nói công chúa ta cho công chúa một đồ chơi rất thú vị. Cựu công chúa bỗng chốc nhảy ra thật ra, huyện chủ cách xa ta một chút. Lý vị ương cười, phân phó triệu nguyệt vài câu triệu nguyệt nhận lệnh rời đi, chỉ chốc lát sau cầm hai lồng sắt trở về. Cựu công chúa nghi ngờ nhìn Lý vị ương, không biết nàng đang giở trò gì. Lý vị ương nói, thất ca của công chúa đang ở đây mà còn sợ ta sao? Thất ca nhìn thấy huyện chủ đã mất hồn, không đáng tin cậy chút nào cựu công chúa thức thời nuốt những lời này xuống, nhưng nàng cũng tò mò nên đi qua đó xem rốt cuộc là thứ gì. Chỉ chốc lát sau, nàng kêu to lên, "A, thứ này ta thích, trong đỉnh hóng mát nàng ấy lôi kéo lý mẫn đức cùng chơi. Đại tướng quân uy vũ, lên đi, lên đi, cố lên, cố lên, cắn chết nó, dùng sức cắn, mạnh vào. Bên trong một cái hộp mã não khắc hoa văn rất to, có hai con dế mèn cường tráng lao đầu vào nhau, đấu đến ngươi chết ta sống. Lý Mẫn Đức hơi buông mắt xuống, ngồi cùng nàng ta, nhưng tâm tư đã sớm bay đến bên kia. Tam tỷ, Vĩnh Viễn coi hắn là một đứa trẻ Cựu công chúa hướng phấn mặt đỏ bừng, hoàn toàn giống hệt một nam hài tử từ nhỏ nàng đã tiếp nhận vô số quy củ hà khắc ma ma giáo dưỡng luôn nói chuyện này không được chuyện kia không thể, làm nàng ngay cả cười to một cách thoải mái cũng bị hạn chế, hiếm có cơ hội được buông thả thế này, nàng đã sớm quên sạch chuyện không vui vừa rồi, vui vẻ lôi kéo tay áo Lý Mẫn Đức. Lý Mẫn Đức che giấu rất tốt sự chán ghét trong mắt lạnh lùng nhìn hai con dế mèn đang tranh đấu kia, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên này, Thác Bạt Ngọc cười nói, hôm nay nàng làm đứa nhỏ sợ quá mức. Lý Vị Ương chậm rãi nói, ta chỉ vì tốt cho công chúa, nếu nàng ấy còn tiếp tục làm sằng làm bậy, tương lai sẽ phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Thác Bạt Ngọc chú ý tới, ánh mắt Lý Mẫn Đức bên kia chưa từng rời khỏi chỗ bọn họ, hắn nở nụ cười, nói, đi thôi, đi dạo bên hồ cùng ta. Trong hoa viên Lý Phủ có một hồ nước vô cùng xinh đẹp. Lý Vị Ương thản nhiên nhìn hắn, không nói gì. Thác Bạt Ngọc nở nụ cười, "Sao thế, nàng sợ người khác lời ra tiếng vào?" Thật ra nàng không cần phải lo lắng ta sẽ không để nàng trở thành đối tượng trong lời đồn đãi của người khác. Lý Vị Ương đứng lên, cùng hắn đi đến bờ hồ. Thác Bạt Ngọc khoan thai yên lặng bước đi, dường như đang có tâm sự nặng nề. "Sau khi nàng nhắc nhở ta, ta đã điều tra một lượt tất cả những người nàng nói, nàng nói rất đúng, bọn họ thật sự là người của Thác Bạt Chân." Lúc nói ra điều này, biểu cảm của Thác Bạc Ngọc có sự kỳ quái nói không nên lời. Lý Vị Ương nhìn hắn, nói chẳng lẽ trong số đó có người thân quen với thất điện hạ? Mộc Dương lần trước nàng nói, thật ra là bạn tốt huynh đệ tốt của ta thậm chí còn cùng đi học tập bên ngoài, hơn 3 năm, chúng ta là sư huynh đệ, tính khí rất hòa hợp cùng chung chí hướng, ta cứ tưởng rằng, tuy rằng không nói thẳng ra, nhưng hắn đã là một cánh tay của ta. Nói tới đây Thác Bạc Ngọc cảm thấy hô hấp của mình tựa như bị tẩm vào nước lạnh băng ướt át lại dính nhớp như vũng bùn. Còn cả cảnh năng, hắn là thầy giáo của Thái Tử cũng là người ta kính trọng nhiều năm qua ta cứ nghĩ hắn chính trực liêm khiết không ngờ rằng hắn cũng gia nhập vào trận doanh của Thác Bạc chân. Điện Hạ đã giết bọn họ, trên mặt Lý Vị Ương không chút biểu cảm đôi mắt hơi sáng lên nhưng lại mang theo vẻ mặt như đã dự đoán trước làm người khác nhìn thấy mà trái tim băng lạnh cũng thật bình tâm. Thác Bạt Ngọc chậm rãi nói, Mộc Dương say rượu trượt chân ngã ngựa chết còn cảnh năng, hôm qua vì một sự kiện làm bệ hạ tức giận bị chém ngang người. Thất Hoàng tử hành động coi như nhanh chóng, Lý Vị Ương mỉm cười. Nhưng mà Thác Bạt Ngọc lại không cảm thấy như vậy, tuy hắn không hối hận mình giết Mộc Dương cùng cảnh năng, cũng tin rằng đây là hành động sáng suốt, nhưng nhân tâm, đôi khi không thể cứng rắn như sắt thép. Cho dù không hối hận, không tự trách nhưng khi nhắc tới Mộc Dương vẫn cảm thấy rất đau lòng. Thác bạt ngọc nhìn Lý Vị Ương cười nói, nàng cảm thấy ta giết rất đúng, có phải không? Vấn đề này gần như không có đáp án. Trên mặt Lý Vị Ương lộ ra ý cười khó hiểu, khóe miệng lại không hề nhếch lên. Giọng nói nàng trầm thấp nghe qua như một cơn gió lạnh, như có như không, mà lại thâm nhập vào cơ thể con người, điện hạ, so với thác bạt chân, điện hạ thua ở điểm nào, người có biết không? Khuôn mặt thác bạt ngọc không biến đổi, nhưng trong lòng như có trận cuồng phong quét qua. Lý Vị Ương cười thân là người của hoàng gia trên người Điện Hạ lại có sự yếu đuối của đàn bà điều này không nên có ở con cháu hoàng thất ta dám khẳng định nếu Điện Hạ cứ tiếp tục như vậy tương lai chắc chắn sẽ thua không thể ngẩng đầu lên. Đừng nói đến bạn tốt huynh đệ tốt cho dù đó là huynh đệ tì muội ruột thịt nhưng nếu cản đường Điện Hạ thì phải loại trừ không được lưu tình. Đây mới là đạo làm vua. Điện Hạ đi học tập bên ngoài, học cái tình nghĩa lung tung gì đó, ngược lại quên mất đạo lý dễ hiểu nhất này thác bạc ngọc ngẩn người, sau đó không tin nổi nhìn Lý Vị Ương, hắn thật sự không ngờ một tiểu cô nương lại có thể nói ra những lời nói tàn nhẫn như vậy. Lý Vị Ương lạnh lùng nói, không phải ta dạy Điện Hạ giả dối mà chỉ không muốn bản thân bị Điện Hạ liên lụy, nếu Điện Hạ không thể sát phạt quyết đoán sẽ làm hại ta xui xèo cùng với Điện Hạ. thác bạc ngọc một lúc lâu sau vẫn không nói gì, lời nói của Lý Vị Ương nghe qua rất đơn giản, thậm chí có vẻ không rõ ràng, không đầu không cuối nhưng hắn có thể hiểu được ý tứ của nàng Nàng nếu ta thật sự dựa vào việc giết vô số người để bước lên ngôi vị hoàng đế, lúc đó dân chúng sẽ có phản ứng thế nào ta có thể làm cho thần dân tin phục sao thác bạt ngọc không kiềm chế được nói lời phản bác. Lý vị ương thở dài, theo nàng thấy, tuy rằng thất hoàng tử thông minh, nhưng đôi khi quá nhân từ, so với thác bạt chân giết người không chớp mắt tính cách của hắn có phần ngay thẳng, có lẽ đây là thứ quý giá nhất cũng vô dụng nhất lão la quốc công để lại cho hắn. Là thần tử tất nhiên phải ngay thẳng như vậy mới có thể làm cho hoàng đế yên tâm, nhưng là người thừa kế ngôi vị đế vương, đó chính là cá tính làm người khác vô cùng đau đầu." Lý Vị Ương chậm rãi nói, "Nếu có một ngày Thất Điện Hạ có thể trở thành chí tôn thiên hạ, người nào dám bình luận điện hạ đúng hay sai? Mặc kệ điện hạ giết huynh đệ hay diệt trừ đại thần, thứ có thể đánh giá điện hạ đúng hay sai chỉ có chiến tích xem điện hạ có thể làm gì cho dân chúng trong thiên hạ." Chỉ cần tạo phúc cho dân chúng thiên hạ, cho dù điện hạ máu tây đầy tay, lịch sử cũng sẽ không nhắc đến. Ngược lại, cho dù điện hạ lương thiện nhân từ mà không thể tạo phúc cho thiên hạ thậm chí mang đến tai họa thì sẽ đánh mất Giang Sơn đánh mất tính mạng, đến lúc đó ai sẽ thương tiếc cho điện hạ đây. Những đạo lý này, thật ra Trương Đức Phi cùng những người bên cạnh thất hoàng tử đã nói với hắn không ít thì nhiều. Nhưng mà chưa có ai nói trắng ra như vậy. Thác bạt ngọc ngừng thở trong giây lát hắn cảm thấy những câu nói của Lý Vị Ương rõ ràng sáng tỏ như thế. Đã diễn tả được nguyện vọng cùng lý tưởng dấu kín trong lòng hắn, lý tưởng này là sự hướng tới quyền lực cùng môi vị một cách nguyên thủy, nhưng những gì la quốc công dạy lại làm hắn thấy mâu thuẫn, lời nói của Lý Vị Ương làm sự dao động cùng bàng hoàng trong lòng hắn lúc ban đầu đều biến mất trong lòng dần kiên định sáng tỏ, vui vẻ thoải mái vô cùng. Lý Vị Ương thấy vẻ mặt của hắn phát sinh biến hóa trong lòng thở phào một hơi. Lâu nay nàng luôn tự hỏi, luôn nghiên cứu. Những lời này nếu nói là lý tưởng thì không bằng gọi là kết luận. Nàng luôn nghiên cứu những đứa con của hoàng đế, Thái tử Thác Bạt Chân, Thác Bạt Duệ, Thác Bạt Ngọc, nàng muốn tìm ra chân tướng việc Thác Bạt Chân đăng cơ. Sau này nàng không thể không thừa nhận, mặt trái của câu thắng làm vua thua làm giặc chính là sự đẫm máu không cần phải che giấu. Nhất đế công thành vạn cốt khô, bất luận kẻ nào cũng không thể ngáng đường Thác Bạt Chân, nếu không hắn sẽ gặp thần giết thần, gặp Phật diệt Phật. Không có sự quyết tâm này thì nên đứng sang một bên nhường đường đi. Thác bạc ngọc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng nói, không ngờ nàng thân là nữ tử lại có quyết tâm hơn cả ta. Thác bạc ngọc bỗng có một ý tưởng, hắn cảm thấy lý vị ương sẽ không tiếp phải trả giá lớn để trợ giúp hắn, không ít thì nhiều có lẽ có tình cảm với hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn như có gì đó khẽ động tựa như lá bèo nổi trên mặt nước nhẹ nhàng chạm phải cành liễu theo bản năng muốn chạm vào tay nàng. Lý Vị Ương lại đột nhiên lui về phía sau một bước tránh khỏi tay hắn. Thác bạc ngọc sững sốt không hiểu nổi. Lý Vị Ương ý thức được sự lạnh lùng xa cách của bản thân, ánh mắt thoáng bình thản lại, biểu cảm trên mặt bắt đầu dịu đi thất điện hạ, hy vọng điện hạ hiểu rằng ta trợ giúp điện hạ tuyệt đối không có tư tình nam nữ xen vào. Thác bạc ngọc hoàn toàn không nói nên lời, bong bóng phấn hồng mới tạo ra trong lòng bỗng biến mất không còn bóng dáng, gương mặt trong trèo mà lạnh lùng hiện ra sự kinh ngạc. Phía sau núi giả, Lý Mẫn Đức nở nụ cười. Hắn biết tam tỷ lạnh lùng sẽ không coi trọng thác bạt ngọc. Có lẽ bỗng nhiên ý thức được việc mình bỏ rơi công chúa chạy tới đây nghe lén đúng là rất ngốc, hắn buông hàng mi xuống ảo não cười. Mí mắt buông xuống cùng hàng mi đen láy che khuất con người như thủy tinh của hắn, đường nét tinh xảo thanh tú cùng lông mày hơi hạ làm cho khuôn mặt hắn càng thêm ấm áp sự buồn rầu ấm ức vừa rồi đã sớm hòa tan vào không khí. Nhưng mà thái độ cự tuyệt của Lý Vị Ương lại không làm cho Thác Bạc Ngọc có cảm giác không tốt, hoàn toàn ngược lại, hắn cảm thấy trong mắt Lý Vị Ương còn ẩn chứa nhiệt độ thiêu đốt người khác đang kìm nén sự bùng cháy chỉ có điều lúc này hắn vẫn chưa ý thức được đó chẳng phải là tình cảm với hắn, mà là sự phẫn hận đè nén lâu dài đối với Thác Bạc Chân. Nếu thất điện hạ cảm thấy ta nói đúng, nên sớm xuống tay với Thác Bạc Chân. Lý Vị Ương nhắc nhở, Thác Bạc Ngọc vẫn còn do dự tam ca thật ra ta có lỗi với huynh ấy Nói tới đây, mắt của hắn hơi rung lên, lộ ra sự đau thương. Lý Vị Ương ngưng mắt nhìn hắn, lời này ta không hiểu. Thác Bạc Ngọc ngừng lại, không biết vì sao, đối mặt với thiếu nữ trước mắt, hắn có xúc động muốn nói hết mọi chuyện với nàng, mẫu thân của Tam Ca ban đầu là một cung nữ xuất thân thấp kém, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng có những ẩn tình người ngoài không thể biết được. Mẫu thân của Thác Bạt Chân, Liêu Tần năm đó vốn là một cung nữ phổ thông, vô tình bị hoàng đế nhìn trúng, bỗng chốc bay lên cảnh cao, sau này lại sinh ra một tiểu hoàng tử hoạt bát đáng yêu, thật sự đã có những ngày được vui vẻ, đáng tiếc, không lâu sau đó thì chết đi. Tùy Lý Vị Ương biết đoạn lịch sử này, nhưng Thác Bạt Chân chưa từng nói một chữ đến chuyện đó, người khác cũng không dám nói, nghe đến đây, nàng hỏi, chẳng lẽ trong đó còn có duyên cớ gì khác? Tỳ hơi khó mở miệng, Nhưng Thác Bạc Ngọc đã đặt nó trong lòng gần 10 năm, ngay cả Trương Đức Phi cũng không nói ra. Hắn luôn cảm thấy điều đó là hòn đá nặng nề đặt dưới đáy lòng, dù thế nào cũng không thể lấy ra được. Lúc này lời đã đến bên miệng, đang dục dịch muốn thoát ra ngoài. Chuyện này có liên quan tới ta. Thác Bạc Ngọc thản nhiên nói chuyện ẩn giấu trong lòng mình với Lý Vị Ương, theo trực giác hắn tin tưởng thiếu nữ này. Năm đó đại nội thị vệ phát hiện có người ngoài lẫn vào cấm cung, vì thế điều tra khắp nơi. Đúng lúc ta vừa tan học đi được nửa đường, thấy một bóng đen cầm đao lớn xẹt qua, lúc đó ta chỉ mới 6 tuổi, trong lòng thấy sợ hãi. hắc y nhân kia nhảy lên nhảy xuống vài lần, biến mất sau một bức tường cung. Một lát sau thống lĩnh đại nội thị vệ đã dẫn người ngựa đuổi theo nói tới đây, tình cảnh lúc đó như hiện ra trước mắt, tiếng nói của thác bạc ngọc trở nên khàn khàn, giọng điệu cũng khác thường, thống lĩnh thị vệ hỏi chúng ta. Hắc y nhân đi về hướng nào? Những người khác đều sợ hãi ấp úng không nói nên lời, chỉ có ta mở miệng nói hắc y nhân kia chạy về hướng tây bắc. Lý Vị Ương bị ánh mắt nóng bỏng của hắn chiếu đến, khẽ bí môi, đáy lòng ẩn ẩn có sự cảm, chỉ sợ chuyện này còn liên quan đến bí mật gì đó của cung đình. Phương hướng đó chính là vị trí Phỉ Thúy cung của Lưu Tần. Đám thị vệ vây quanh Phỉ Thúy cung, phụ hoàng cũng đến, người tự mình phái thị vệ đi điều tra. Không ngờ cha ra thư mật của Lưu Tần gửi cho Chu Vương Túc bên ngoài trong cung, năm đó Chu Vương Túc tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế cùng Phụ Hoàng, cả nhà bị nhốt vào thiên lao, hiện giờ lục xoát được thư mật trong cung của phi tử Hoàng đế cấu kết mưu đồ xoán vị cùng Chu Vương Túc. Nàng nghĩ xem Phụ Hoàng sẽ tha thứ cho bà ấy sao? Thác bạc ngọc nói xong, gương mặt mang theo một tia chán nản. Lý Vị Ương không nói gì, nàng đã biết được kết cục của chuyện này, hoàng đế giận giữ ban chết cho Liễu Tần, rồi xử trảm cả nhà Chu Vương Túc, sau này Thác Bạt Chân bị đưa đến cho Võ Hiền Phi nuôi nấng, Võ Hiền Phi giao hảo với hoàng hậu, cho nên tất nhiên tình cảm của Thác Bạt Chân với thái tử thân như chân tay, rất tôn sùng hoàng hậu. Nhưng đoạn lịch sử này lại bị Võ Hiền Phi cố ý che giấu, hoàng đế chỉ nói với bên ngoài là Liễu Tần chết bệnh coi như giữ thể diện cho Thác Bạt Chân. Thật ra người sáng suốt đều rõ ràng, lưu tần thân phận thấp kém, lại sinh ra long trùng tất nhiên có người cảm thấy bà ấy quá chói mắt cho nên mới thiết kế hãm hại. Lý Vị Ương cười, người phía sau màn này rất hiểu biết tâm tư của bệ hạ, biết bệ hạ muốn giết chu vương nhổ có tận gốc cho nên tìm lý do tốt như vậy hộ người. Thác bạt ngọc bỗng chốc ngây người, giọng nói của Lý Vị Ương rất bình tĩnh hơn nữa còn không có tình cảm gì, điện hạ còn không rõ sao. Rất nhiều chuyện, đừng nhìn nhận quá phức tạp, thậm chí không hề can hệ gì đến điện hạ, điện hạ nhìn thấy hắc y nhân, đã nói sự thật, không có gì sai trái. huống chi, người thật sự giết lưu Tần, thứ nhất là người đứng sau màn này, thứ hai là hoàng đế bệ hạ. lưu Tần có câu kết với người ngoài hay không thật ra không quan trọng, quan trọng là hoàng đế chỉ cần vứt bỏ một mỹ nhân là có thể thuận lý thành chương nhổ cỏ tận gốc chu vương. Thác bạc ngọc sao không biết đạo lý này, nhưng mà vì thế hắn càng cảm thấy áy náy, nếu không phải vì hắn, lưu Tần có lẽ còn một đường sống. Hắn chỉ điểm tương đương giúp đỡ người phía sau màn này đặt tội danh lên người lưu Tần. Cũng vì thế thác bạc ngọc trung quy vẫn hơi nhường nhịn thác bạc chân, nguyên nhân là sự áy náy, hơn nữa còn đồng tình vì cùng là con trai của hoàng đế, đôi khi không thể tránh khỏi sự giết hại máu me thàn khốc. Nàng nói đúng chuyện này. Mấu chốt là xem thái độ của phụ hoàng, nếu lúc đó người tin tưởng lưu tần thì sẽ không để tam ca mất mẫu thân ngay từ nhỏ. Thác bạt ngọc thấp giọng nói, vẻ mặt dần dần chuyển thành chua xót, còn có sự phức tạp không cách nào hình dung được. Lý Vị Ương đột nhiên nở nụ cười, hiện tại đang ở thời khắc trầm lắng, nên tư cười của nàng có vẻ đặc biệt đột ngột, Thác Bạc Ngọc giật mình nhìn nàng, vẻ mặt Lý Vị Ương lại càng lạnh như băng, đừng có dùng vẻ đồng tình thương cảm đó với Thác Bạc Chân, chẳng bằng nói thẳng ra, Thác Bạc Chân đã sớm đoán được người phía sau màn này là ai. Thác Bạc Ngọc nhíu mày, chuyện này, ai là người được lợi lớn nhất? Lý Vị Ương mỉm cười hỏi. Lý Mẫn Đức phía sau núi giả, bất giác nhíu mày tam tỷ nói lời này, rõ ràng ám chỉ. Võ Hiền Phi Thác Bạt Ngọc trả lời như vậy, Lý Vị Ương nở nụ cười có vẻ rất dịu dàng, đúng vậy, Võ Hiền Phi, bà ấy có vĩnh bình hầu phủ làm hậu thuẫn còn luôn được bệ hạ sủng ái, nhưng nhược điểm lớn nhất của bà ấy chính là không có con. Thế thì phải làm gì? Tất nhiên là đi cướp con của người khác, nhưng những người khác bà ấy không dám cũng không thể động đến, người phù hợp nhất đương nhiên là Lưu Tần không có bối cảnh lại sinh ra tam hoàng tử. Thác bạc ngọc không nói gì cho dù hắn cảm thấy võ hiền phi không giống nữ nhân tàn nhẫn như vậy, nhưng theo trực giác hắn nghĩ lý vị ương nói đúng. Rốt cuộc người hại chết lưu Tần là ai, bệ hạ biết, hoàng hậu biết, thác bạc chân nhất định cũng biết. Quan trọng nhất là hắn lựa chọn nhận kẻ thù làm mẹ, thậm chí hiện giờ hắn có năng lực trả thù, hắn vẫn biểu hiện vô cùng bình thản hiếu thuận, hắn trưởng thành là có thể báo thù cho lưu Tần, nhưng đến giờ hắn vẫn là con trai ngoan của võ hiền phi, cháu ngoại ngoan của Vĩnh Bình Hầu Gia, Điện Hạ không hiểu sao Vì đế vị, chuyện gì hắn cũng có thể nhẫn nại. Cho dù bảo hắn quỳ xuống liếm chân Võ Hiền Phi, hắn cũng sẽ làm thật nghiêm túc, hắn chính là con người vô sỉ như vậy. Thậm chí, Thác Bạt Chân còn nắm bắt rất chính xác một chút ái náy kia của Thác Bạt Ngọc, dồn sức ép ra giá trị để lợi dụng. Người này, thật sự so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Nàng nói Tam Ca thành người rất tàn nhẫn, Thác Bạt Ngọc không đồng ý nhíu mày. Lý Vị Ương cười ha ha, nghĩ rằng ngươi không biết hắn còn tàn nhẫn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi, một người có thể chém đứt hai chân thậm chí cuối cùng còn ban chết cho người vợ cả trợ giúp nhau lúc hoạn nạn không tiếp chết thay cho hắn, nam nhân như vậy, ngươi có thể hy vọng hắn là người còn có lương chi sao? Thế giới này vốn không công bằng, nếu không muốn trở thành cá thịt thì điện hạ chỉ có thể làm giao thớt. Lý Vị Ương lạnh lùng nói. Hôm nay nàng đã nói đủ rồi, nàng không còn hứng thú nói thêm gì nữa, nếu nói không công bằng, trên đời này không có ai không công bằng như ông trời đối với nàng. Bởi vì sinh ra vào thời gian mang điểm xấu, bị đuổi ra khỏi lý gia. nếu không phải có chuyện hòa thân với tam hoàng tử chỉ sợ cả đời này nàng sẽ không thể trở thành lý tiểu thư. Trong cuộc sống có vô số sự âm u bi thương làm bạn, nàng đã từng phẫn hận thật lâu, lén than khóc oán trách trời cao không công bằng thật sự không công bằng, hơn nữa còn cực kỳ không không bằng. Tuy rằng phẫn nộ năm đó mãnh liệt nhưng có lẽ vì mình đã sớm thực tay phá hủy sự không công bằng này, nên Lý Vị Ương cười than một tiếng, trong giọng nói có sự tự phụ, có sự kiêu ngạo, còn có cả cảm khái, chỉ cần điện hạ nắm giữ thiên hạ, điện hạ nói thứ gì công bằng tuyệt đối không có người nói ra nửa chữ không. Nói tới đây, ánh mắt Lý Vị Ương nóng rực giống hệt như dáng chiều. Thác bạt ngọc hơi dùng mình, chẳng phải vì sợ hãi, mà là có một loại cuồng nhiệt bị Lý Vị Ương thắp lên. Một nữ tử còn có thể nói ra nguyện vọng của mình, như vậy, vì sao hắn không thể? Hắn muốn làm hoàng đế, chân chính muốn đứng ở vị trí cao nhất. Nhận ra sự biến hóa trong tâm tình hắn, trên mặt Lý Vị Ương hiện ra nụ cười mỉm vừa lòng, điện hạ đấu tranh cung đình, biến đổi trong nháy mắt song phương đối địch đều dồn hết sức lực chỉ chốc lát đã phân ra sinh tử, nào có người mạnh lớn bị kẻ địch hãm hại mà không xảy ra chuyện gì. Cho nên hy vọng trước khi thác bạc chân động thủ, điện hạ hãy gạt bỏ hết vây cánh của hắn, để hắn vĩnh viễn đừng mong chạm đến ngôi vị hoàng đế. Trong hô hấp của nàng, dâng lên sự thù hận cùng phẫn nộ vô hạn, điều này, thác bạc ngọc lại không nhận ra, hắn chỉ cảm thấy nàng làm cho người khác bất giác sinh ra sự hào hùng mênh mang. Lý Mẫn Đức đứng nghe gần đó, khóe miệng hiện lên nụ cười, tựa như lơ đãng Hắn hoàn toàn không thấy Lý Vị Ương tàn khốc, hắn chỉ cảm thấy nàng đáng yêu. Dám yêu dám hận, dám nghĩ dám làm tuyệt đối không để ý đến cách nhìn của người khác, đáy lòng hắn lại có gì đó khẽ quay cuồng, tựa như dòng rượu ấm áp nhẹ nhàng lắc lư trong bình rượu Hắn len lén đi theo đường mòn ra ngoài, ai cũng không ngờ hắn trốn sau núi giả thị vệ Thác Bạc Ngọc đều đứng khoanh tay ở bên ngoài thậm chí người Lý Gia không ai biết trong núi giả có một mật đảo. Thác Bạc Ngọc thở phào nhẹ nhõm ta đã hiểu ra tất cả, sau này ta biết nên làm thế nào. Lý Vị Ương mỉm cười, Thác Bạc Ngọc nhìn thấy biểu hiện rất nhỏ này của nàng, trong lòng khẽ động hắn cảm giác tựa như bị một ngón út ấm áp mà mịn màng khẽ cọ trong lòng, lại thấy hơi say. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay, sự bất an tích lũy trong lòng Thác bạt Ngọc vừa rồi đã ngưng tụ lại cùng một chỗ, đột nhiên bị đánh tan toàn bộ chỉ cần Lý Vị Ương còn giúp đỡ hắn, hiểu hắn, cho dù tương lại bị người trong thiên hạ phỉ báng, hắn vẫn cảm thấy mình làm đúng. Hắn bỗng nhiên nhận ra cảm giác của mình đối với Lý Vị Ương hoàn toàn không giống lúc trước. Nàng đem lại cho hắn cảm giác thân thiết như thế tựa như bạn bè lâu năm. Thác bạt Ngọc theo bản năng bước lên một bước nắm chặt tay Lý Vị Ương. Sau khi nói chuyện với nàng nhiều như vậy lại cảm thấy nàng đã là người vô cùng quan trọng, không thể buông tay. Lý vị ương nhíu mày, bầu không khí im lặng giữa hai người chậm rãi nhiễm sự mập mờ. Vừa rồi chỉ là xúc động nhất thời, nhưng trong giây lát thác bạt ngọc đã quyết định. Nắm lấy tay nàng thật chặt giọng nói bình thản mà kiên định ta sẽ thỉnh cầu phụ hoàng, nạp nàng làm chính phi. Các bạc ngọc hứa hẹn cho nàng vị trí chính phi, Lý Vị Ương đã hiểu được ý tứ của hắn, nhưng không thể hiện ra sự e lệ cũng không vì thế mà hoảng loạn, nàng là người kiên định mà lý trí sẽ không giống tiểu cô nương dễ bị ý loạn tình mê. Đôi mắt nàng sáng ngời dưới ánh mặt trời tựa như chứa đựng giọt nước ấm áp, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng, điện hạ ta đã nói từ trước tình yêu nam nữ không đáng tin ta sẽ giúp điện hạ, nhưng chỉ là đồng bọn cùng bằng hữu. điện hạ cần một người thi từ có thể trợ giúp cho điện hạ, mà không phải là nữ tử chỉ có danh vọng huyện chủ, nếu điện hạ còn nhắc lại yêu cầu này, xin thứ cho ta vô lễ. Nói xong, nàng nhanh chóng rút tay về, nàng hiểu rõ chính mình tuy bề ngoài vẫn là tiểu cô nương, nhưng bên trong đã hủ bại như cho tàn, rất khó giấy lên tình cảm chân chính, huống chi, nàng tuyệt đối không quên lời thề từng lập kiếp trước. Nàng sẽ không vào cung, càng không làm chính phi của Thác Bạt Ngọc những chuyện như thế, đời này nàng không muốn phải trải qua một lần nữa. mặc kệ đối tượng là Thác Bạt Ngọc hay là người khác, đều không thể thay đổi quyết định của nàng. Nàng biết càng là người tôn quý càng không nói hai lời cự tuyệt người như vậy chẳng khác nào đi lột da hồ, nhưng lúc cự tuyệt hắn nàng không cảm thấy sợ hãi chút nào, bởi vì nếu thác bạc ngọc tức giận vì lời cự tuyệt thì hắn sẽ không có tiền đồ triển vọng gì đáng nói. huống chi, nàng muốn làm đồng minh với thác bạc ngọc mà không phải là thuộc hạ khúng núm, lại không phải nữ nhân hắn yêu quý, hắn phải làm quen với phương thức nói chuyện của nàng. Thác bạc ngọc thấy sắc mặt lạnh lùng của nàng trong lòng kinh hãi, bất giác buông tay nàng ra. Lý Vị Ương nhanh chóng nói ta cần phải trở về thật có lỗi. Nói xong xoay người rời đi, ngắn gọn lưu loát, Thác bạt Ngọc ngơ ngẩn nhìn nàng rời đi trong lòng buồn bã mất mát nhưng mà hắn không lo lắng tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội chiếm được trái tim của nàng nhất định là như vậy. Lý Vị Ương tính toán trong lòng, nàng không ngờ Thác bạt Ngọc lại đưa ra yêu cầu như vậy, không rõ điều này xuất phát từ hắn thật lòng yêu thích hay là cảm thấy bọn họ có thể đứng trên cùng một chiến tuyến. Dựa theo đạo lý, xuất hiện loại tình huống này nàng không nên tiếp tục gặp gỡ thác bạt ngọc. Nhưng mà tranh đoạt trong cung đã bắt đầu. Hoàng hậu sinh ra thái tử, nhưng nhiều năm quá hoàng đế bận rộn chinh chiến cùng chính vụ cho nên không quan tâm nhiều đến thái tử thân thể hoàng hậu không tốt. Toàn bộ sức lực dùng để phụ tá hoàng đế quan tâm đến thái tử cũng có hạn làm cho thái tử tài trí tầm thường tính cai chiếu đuối. Nếu bình thường người như thế làm hoàng đế sẽ quán triệt đạo trung dung một chủ trương của Nho gia một cách triệt để không có gì không tốt ít nhất hắn không phải là một hôn quân tàn nhẫn, nhưng vấn đề hoàng đế còn có những người con trai ưu tú khác. Người bình thường sẽ chú ý đến ngũ hoàng tử thác bạt rưỡi cùng thất hoàng tử thác bạt ngọc. Đầu tiên, một hoàng tử có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, không chỉ dựa vào tài cán còn phải dựa vào huyết thống bản thân cùng thế lực mẫu tộc. Nếu như không có hai điều kiện này, một hoàng tử cho dù có tài cán chỉ sợ phải đứng từ xa nhìn ngôi vị hoàng đế. Cho nên, hiện giờ không ai ngờ rằng, còn một con rắn độc đang mơ ước đế vị nàng phải tạm thời trợ giúp thác bạt ngọc cho đến khi đánh bại thác bạt chân mới thôi. Trong đỉnh hóng mát cựu công chúa tức giận hét lớn, tiểu tư kia gạt ta đi nhà xí, rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Lý vị ương cười đi tới, nói, sao thế công chúa thất lạc mẫn đức sao? Cửu công chúa tức giận, nhưng nhìn thấy biểu cảm cười tươi của Lý Vị Ương lại bất giác lùi về phía sau một bước ta ta nàng thật sự sợ hãi nữ nhân ngoài mặt cười hì hì mà thực ra không sợ trời không sợ đất này. Thác bạc ngọc đi tới, xách cổ áo cửu công chúa, đi thôi. Còn không quay về, mẫu phi của muội sẽ sốt ruột. Cửu công chúa bị nhức lên, có vẻ rất phẫn nộ, vung tay nói, thất ca thả muội xuống. Thất ca đúng là chẳng ra thể thống gì. Nhìn một tiểu cô nương dương nhanh múa vuốt bị thác bạt ngọc sách đi, những người khác cũng vội vàng đuổi theo. Lý Vị Ương mỉm cười, quay đầu nói, được rồi, người đã đi hết, đệ xuất hiện đi. Lý Mẫn Đức đi từ bên cạnh ra, tươi cười đầy mặt, sao tam tỉ biết ta ở đây. Trường 84, độc ác như thế, Lý Vị Ương cười, nói cửu công chúa có gì không tốt. Bảo đệ chơi với nàng ấy một lát mà khổ sở như vậy sao? Lý Mẫn Đức cười nhẹ, con cháu Hoàng thất rất kiêu căng, làm người khác chán ghét. Đúng là thành kiến, tuy công chúa hơi kiêu ngạo nhưng tính tình hồn nhiên trong sáng, không có ác ý, nàng ấy thích đệ, bao nhiêu người trông mong còn chẳng được kia. Ta không muốn bị người khác nói trèo lên quyền quý. Lý Mẫn Đức nhíu mày, đệ mới lớn bao nhiêu, không ngờ cổ hủ như vậy. Lý Vị Ương bật cười, đệ đúng là hài tử ngốc. Lý Mẫn Đức lại cười nói, làm đại sự đương nhiên không câu nệ tiểu tiết những việc nhỏ này, không cần tốn nhiều tâm tư. Lý Vị Ương sừng sốt hiếu kỳ nói ta chỉ quan tâm đệ thôi, nói đi phải nói lại công chúa hình như muốn chọn đệ làm phò mã lời này hoàn toàn chỉ muốn trêu đùa, Lý Mẫn Đức lại ngớ người. Sao thì biết, Lý Vị Ương nhếch khóe môi trong mắt mang theo sự bỡn cợt công chúa vừa nhìn thấy đệ là hai mắt tỏa sáng, có thể thấy bất luận ở độ tuổi nào đều bị chữ sắc làm mờ mắt. Cái gì, Lý Mẫn Đức giật mình? Bằng không đệ nghĩ xem, vì sao ta lại muốn để đệ chơi cùng nàng ấy, Mẫn Đức thật ra đệ có thể suy nghĩ đến chuyện lấy công chúa. Như vậy, có thể tránh được bi kịch của cựu công chúa, Mẫn Đức cũng có chỗ để dựa vào chỉ có điều tương lai Mẫn Đức không thể kiến công lập nghiệp chỉ đành làm một phò mã có danh không chức. Ta không cần, Lý Mẫn Đức bật thốt, để không cần nàng ấy, vậy đệ thích ai, ai cũng không thích, Lý Mẫn Đức tranh cãi, nhưng không biết từ lúc nào mặt đã đỏ lên. Tốt quá thế thì chọn công chúa đi. Ờ, ơ ơ tỷ trêu ta chuyện này, ta nói. Đúng lúc này Lý Mẫn Đức đột nhiên ngậm miệng, ánh mắt hắn dừng ở nơi cách đó không xa, Lý Vị Ương nhìn theo tầm mắt hắn, thấy Lý Thường Tiếu vừa khóc vừa chạy từ bên kia đến, lảo đảo ngã xuống, chảy máu cả đầu gối, nha đầu bên cạnh vội vàng đuổi đến đỡ lấy nàng ấy. Lý Vị Ương cùng Lý Mẫn Đức liếc nhìn lẫn nhau, Lý Vị Ương nói: "Túi muội, muội làm sao vậy?" Lý Thường Tiếu ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm lệ, vừa nhìn thấy Lý Vị Ương trước mắt vội vàng đưa tay áo lau nước mắt. Không sao không sao, bị cắt bay vào mắt thôi. Bị cắt bay vào mắt, chẳng còn là tiểu hài tử, hà tất phải lừa nhau đây. Lý Vị Ương vô tình xen vào, nhưng trực giác nói cho nàng biết, sợ rằng Lý Thường Tiếu đang che giấu điều gì đó. nha đầu âm nhi của Lý Thường Tiếu thờ hồn hền, tam tiểu thư không biết đấy thôi, tứ tiểu thư có ý tốt bưng trà đưa thuốc cho phu nhân, ai ngờ đại phu nhân uống thuốc không cẩn thận bị bỏng đầu lưỡi, nói tiểu thư cố ý hại phu nhân, mắng tiểu thư tới tấp. Đại phu nhân mắng tiểu thư xong. Nói nha đầu trong phòng vô dụng bảo tiểu thư buổi tối đến hầu hạ Ban đầu tiểu thư cảm thấy không thỏa đáng Đại phu nhân lập tức nói tiểu thư không tôn trọng mẹ cả Tất nhiên là đồ chỉ thích an nhàn sung sướng Sợ phải hầu hạ ban đêm Lại mắng tiểu thư cố ý bức phu nhân phát bệnh Tam tiểu thư, tứ tiểu thư tính tình ngay thẳng Tam tiểu thư hẳn đã biết Lý thường tiếu nghe xong lại sợ gây chuyện Vội nói, không được nói lung tung Sau đó vội vàng chạy đi âm nhi thấy tiểu thư căng thẳng Bất đắc dĩ vội vàng đuổi theo, không nói tiếp nữa. Trước kia đại phu nhân chưa từng thể hiện sự ác độc ra mặt như vậy. Lý Vị Ương lẩm bẩm, Lý Mẫn Đức cười lạnh, chỉ sờ còn chưa dừng tay đâu. Nói xong, hắn búng tay, một thị vệ hắc y lướt từ trên cây xuống trước mặt hắn, trù từ. Lý Vị Ương đã quen với việc nhìn thấy nhiều ám vệ bên người Lý Mẫn Đức chẳng thấy ngạc nhiêu bao nhiêu. Nói lại lần nữa những gì ngươi điều tra được. Dạ, hôm qua tứ di nương khuyên thứ tiểu thư rằng ngũ tiểu thư vừa mới đắc tội đại phu nhân, mong thứ tiểu thư lo lắng một chút đến tính mạng muội muội ban đêm thứ tiểu thư ôm chăn đệm qua đó. Đại phu nhân sai người sắp xếp một cái sạp nhưng giữa đêm thứ tiểu thư vừa mới ngủ yên thì kêu châm trà, lúc lại bảo xoa bóp chân, một đêm cứ thế bảy tám lần, giày vò liên tục, hoàn toàn coi thứ tiểu thư là nha đầu để sai bảo. Lý mẫn đức thở dài, được rồi, người lui xuống đi. Lý Vị Ương lắc đầu, đại phu nhân cần người chăm sóc gọi nha đầu là được cần gì phải dày vò tứ mụi như vậy, để cho người khác lấy cớ nói bà ngược đãi thứ suốt nữ nhi. Điều này không phải rất kỳ quái sao? Lý Mẫn Đức suy nghĩ, nói có lẽ sau khi bị bệnh tính tình bà ta càng lúc càng kỳ quái. Lời giải thích này có chút gượng ép Lý Vị Ương cảm thấy có lẽ bà ta đã đem thù hận bị cắn đứt tai ghi tạc lên người Lý Thường Tiếu. Tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua, không ngờ ban đêm lại xảy ra một sự kiện không biết sao lý thường tiếu làm vỡ miếng ngọc bội đại phu nhân yêu quý nhất đại phu nhân trách cứ nghiêm khắc đuổi lý thường tiếu ra khỏi phòng buổi trưa ngày thứ hai đỗ mama tươi cười đầy mặt đến mời lý vị ương huyện chủ đại phu nhân vốn không muốn để huyện chủ khổ cực nhưng mà ngài biết đấy thứ tiểu thư đổ bệnh lúc lý vị ương nghe thấy tin tức này chỉ lạnh nhạt cười ồ phải không không biết mẫu thân có gì phân phó phu nhân mời huyện chủ qua chăm sóc đỗ mama buông mắt xuống giọng nói rất cung kính Lý Vị Ương gật đầu, như thể không có vấn đề gì nói, đây là điều đương nhiên, một lúc nữa ta sẽ qua. Đỗ ma ma vừa đi, Lý Mẫn Đức lập tức tức giận tam tỉ, đại phu nhân khinh người quá đáng, nên cho bà ta biết tay một lần. Từ lúc tam phu nhân qua đời, đại phu nhân luôn níu chặt lấy Lý Vị Ương không buông tha, Lý Mẫn Đức hận đến nhiến răng nhiến lợi, sớm biết như thế, hù chết bà ta cho xong chuyện. Lý Vị Ương nhìn ra được sự phẫn nộ cùng không cam lòng của hắn, thản nhiên cười, nhẹ nhàng cầm lấy bình trà trước mặt, tay kia giữ ly trà, không nhanh không chậm rót xuống, cần gì phải để ý. Thấy nàng cười không để ý gì cả, Lý Mẫn Đức cực kỳ bất mãn đứng lên, hắn sốt ruột nói: "Tam tỷ, lão yêu bà kia nhất định sẽ nhân cơ hội này cha tấn tỷ." "Tam đệ," thấy Lý Mẫn Đức lòng nóng như lửa đốt, bộ dáng không thèm suy nghĩ đến lời nói. Lý Vị Ương quá quyết quát lạnh một tiếng, ngắt lời hắn, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chẳng lẽ đệ quên toàn bộ rồi sao? Mắt Lý mẫn đức đỏ ngầu quay đầu sang chỗ khác. Lý Vị Ương cười, trên đời này người có thể ức hiếp ta còn chưa sinh ra đâu, bà ta muốn ta đến trước mặt ta đây tất nhiên phải đi, còn tạo thành hậu quả gì ta mặc kệ. Một lúc lâu sau, Lý Vị Ương tươi cười đầy mặt bước vào phòng đại phu nhân, một nha đầu đang xoa bóp chân cho đại phu nhân, đại phu nhân nhắm mắt dưỡng thần, tai bên trái bị cổ áo kéo cao che mất mơ hồ nhìn ra không còn trọn vẹn. Đỗ Ma Ma nhẹ giọng nói, "Tam tiểu thư đến." Hơn nửa ngày sau đại phu nhân mới mở mắt ra, nhìn chòng chọc Lý Vị Ương một lát, chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, "Vị Ương đến rồi à?" Lý Vị Ương cười rất sáng lạn, "Đúng vậy mẫu thân, Vị Ương đến hầu hạ theo sự phân phó của người." Đại phu nhân mỉm cười nói một câu, "Ta biết con Hiếu Thuận cũng đến giờ dùng bữa rồi." Đỗ Mama đã chỉ huy người bày bàn cơm, sau đó đại phu nhân nhìn về phía Lý Vị Ương, Lý Vị Ương tươi cười đầy mặt, thân thiết đi đến đỡ bà. Trước mặt toàn bộ nha đầu Mama trong phòng, hai người thân nhau như đôi mẹ con. Chỉ chớp mắt đã di chuyển đến nhà ăn. Trước kia đại phu nhân có nơi chuyên dùng để ăn cơm, bàn ăn luôn đặt ở gian thứ nhà chính tây, nơi đó ngoại trừ dùng cơm một ngày ba bữa thì không sử dụng vào việc khác hiện giờ vì bà sinh bệnh không muốn đi xa nên bày luôn bàn ăn ở phòng ngoài. Lý vị ương đỡ đại phu nhân đi tới, đại phu nhân cảm thấy sức tay của nàng ta đủ để bóp nát xương cốt mình, đành dùng sức tránh khỏi. Lý vị ương mỉm cười, mẫu thân, sao thế? Đại phu nhân cắn răng, không có gì. Lúc này, Đỗ Ma Ma đã phân phó người bưng bàn gỗ vuông đã bày đồ ăn cùng hai ba ghế tròn đặt tùy ý cạnh bàn. Lý Vị Ương nhìn căn phòng một lượt thấy đâu cũng là đồ ngọc quý báu, nở nụ cười. Đỗ Ma Ma thấy nàng mỉm cười, hỏi huyện chủ đang nghĩ gì vậy? Lý Vị Ương chậm rãi nói, ta đang nghĩ mẫu thân quả nhiên có phong cách quý phái trong phòng lão phu nhân tuyệt đối không bài trí nhiều đồ đáng giá như vậy. Đại phu nhân xuất thân ở phủ quốc công, nhiều năm qua lại cầm quyền lý gia, tất nhiên có tiền, mà không phải có tiền bình thường, Đỗ Mama cười nói, huyện chủ sao lại nói vậy, đồ trong phòng phu nhân đều là tầm thường, những thứ trong phòng lão phu nhân mới là đáng giá, chỉ có điều lão nhân gia nói nhìn chói mắt bảo dọn hết đi. Ủ thì ra là thế. Lý Vị Ương nhìn chằm chằm rất nhiều hộp đựng châu báu cách đó không xa, bên trên bày đủ đồ ngọc trậu cảnh quý báu, nhất là trậu hoa ngọc lan toàn bộ dùng dương chi bạch ngọc chạm khắc thành, màu trắng ngà mà thuần khiết quả thực có thể làm người nhìn rất cảm mắt. Đại phu nhân cho rằng Lý Vị Ương bị chấn động, cười lạnh một tiếng. Bà biết lúc trước Lý Vị Ương ở trong cung được ban thưởng không ít đồ, nhưng đồ chân quý của bà chưa hẳn đã kém với đồ trong cung. Bà muốn để cho Lý Vị Ương biết thân phận địa vị của mình tuyệt đối không để cho nó một thứ suốt nho nhỏ dẫm lên. Buông mắt xuống, bà nói chuẩn bị ăn cơm đi. Một nha đầu bước lên, trong tay cầm một chậu đồng thao nhỏ, nước ấm được đổ vào non nửa chậu, một nha đầu khác sắn tay áo đại phu nhân lên. Còn không biết đấy, tứ mụi của con đúng là kỳ cục. Đại phu nhân vừa rửa tay vừa lạnh lùng nói. Làm chuyện gì chỉ cần động một chút nói nó hai ba câu là đã khóc lóc cứ như oan ức lắm, sao còn có bộ dáng tiểu thư khuê các người không biết còn tưởng ta khắc nghiệt với nó. Lý vị ương mỉm cười, trên mặt như thể không hay biết gì hết. Đại phu nhân nói tiếp loại diễn xuất như nó, người khác nhìn qua là biết thứ xuất chính là thứ xuất sao có thể ngẩng cao đầu được. Lý vị ương mỉm cười, không có ý định lên tiếng đáp lời, dường như không nghe ra đại phu nhân đang chỉ cây dâu mắng cây hoè Đại phu nhân tức giận, đỗ ma ma vội vàng nói, phu nhân cần gì phải tức giận vì thứ tiểu thư tiểu thư dù sao cũng do tứ di nương nuôi lớn, từ nhỏ không ở cùng phu nhân, không hiểu chuyện là điều tất nhiên. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, nha đầu cầm khăn trắng, cẩn thận lau sạch đôi tay kia. Đại phu nhân lạnh lùng nói, tốt nhất mời một ma ma trong cung đến quản giáo một thời gian mới được. Vị ương, con thấy có đúng không? Lý vị ương cười như có như không, mẫu thân nói phải. Lý gia là thi thư gia truyền, tác phong làm việc rất khác biệt so với nhà phú quý mới lên. Cơm chiều bày trên bàn tuy chỉ có 10 đồ ăn cùng hai bát canh, nhưng mọi thứ làm rất tinh xảo, có lẽ tốn nhiều tâm tư. Đỗ ma ma nháy mắt với Lý Vị Ương ý bảo nàng gắp thức ăn cho đại phu nhân. Lý Vị Ương như không nhìn thấy, ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Đại phu nhân không hài lòng, nói, Vị Ương, lúc đại thì con còn ở đây, khi ăn cơm đều ngồi cạnh gắp thức ăn cho ta, đó mới là đạo hiếu. Lý Vị Ương chớp chớp mắt nhưng mà con tay chân vụng về chỉ sợ không cẩn thận làm hỏng gì đó. Đại phu nhân cười lạnh dù thế nào ta cũng không trách con là được. Bà vốn định nhẫn nhịn nhưng càng nhìn Lý Vị Ương càng không thể nhịn cho nên muốn dựa vào uy phong của mẹ cả chỉnh đốn nó cho vơi bớt sự ước chế trong lòng. Lý Vị Ương cười, mẫu thân đã nói không trách con, vậy con sẽ tận lực vì mẫu thân. Nàng nhẹ nhàng bước lại gần tự mình gắp một miếng cá lư chua ngọt vào bát của đại phu nhân, đại phu nhân nghĩ nàng kinh sợ mình mới cảm thấy trong lòng thoải mái. Thứ xuất cho dù cao ngạo ra sao, trước mặt mọi người, hiếu thuận với mẹ cả là điều đương nhiên, bằng không Lý Vị Ương đừng mong sống yên ổn ở đại lịch. Lúc trước sao bà lại không nghĩ ra, mỗi ngày nên gọi nha đầu đáng chết này đến trước mặt để dạy quy củ, nhân cơ hội chỉnh chết nó. Trong lòng đại phu nhân đang nghĩ ngợi thì Lý Vị Ương cười nói. Bánh trôi hấp rượu này ăn ngon lắm, mẫu thân mau nếm thử. Nàng tự mình múc một chén nhỏ nóng bỏng, không thổi gì hết đổ thẳng lên người đại phu nhân, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, đại phu nhân bởi vì giật mình không kịp tránh đi, bánh trôi hấp rượu nóng bỏng kia đổ ụp lên người bà. Mùa xuân mặc mỏng manh, đại phu nhân kêu thảm thiết một tiếng, hiện giờ bà chỉ hận không có sấm sét từ trên trời giáng xuống đánh chết Lý Vị Ương. Bờ môi Lý Vị Ương khẽ mấp máy hiện ra một tia ái náy, vội vàng bước lên lau cho đại phu nhân, đại phu nhân giận đến tột đỉnh, Lý Vị Ương lập tức quay đầu cầm lấy chậu nước rửa tay vừa nãy còn chưa kịp đổ bỏ, bước lên lau cho đại phu nhân. Không biết do chân tay luống cuống hay là cố ý, mà đang bưng chậu nước cả người nàng ngã về phía trước. Đỗ Ma Ma nhanh tay che chắn cho đại phu nhân, bờ môi Lý Vị Ương hơi nhếch lên, cả người ngã quỵ xuống, ghế dựa cũng đổ phát ra tiếng rầm rất lớn, mà theo đà Lý Vị Ương ngã thật mạnh vào người đại phu nhân, làm cả người bà đắp thẳng xuống đất, Đỗ Ma Ma vốn định che chắn cũng bị đè xuống làm đệm thịt cho đại phu nhân, bộ xương cốt già bị đè thành tan nát. Tiếng thét chói tai của đại phu nhân bỗng chốc cất lên, hơn nữa còn rất thê lương, lúc bị Lý Vị Ương đụng phải té lăn ra mặt đất, ngực bà chấn thương, cơn đau làm bà phải hét ầm lên thuận chủ mau đứng lên mau đứng lên đi đỗ ma ma kêu la hoài oái lý vị ương từ trên người đại phu nhân đứng lên khuìu tay lại cố ý ấn mạnh lên xương sườn của bà đại phu nhân lại hét thảm một tiếng đau đến sắp ngất xỉu lý vị ương như vô lực toàn bộ nha đầu ma ma bước lên kéo nàng dậy nàng lại như bị trơn tay vô ý cầm lấy khăn trải bàn trong nháy mắt thức ăn bát đũa ấm trà trên bàn tất cả loàn xoàng rơi hết xuống đất mọi người choáng váng đại phu nhân ngã ập xuống đống đồ ăn dơ vô cùng chật vật Một ma ma kinh hoàng hô lên một tiếng, đi qua đỡ đại phu nhân, Lý Vị Ương liếc mắt ra hiệu với Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt dùng sức đá văng ma ma kia, ma ma kia vừa mới đỡ được người dậy, chẳng hiểu sao bị Triệu Nguyệt đá, còn chưa kịp định thần thì liên lụy đến đại phu nhân đụng phải rất nhiều hộp đựng châu bảo cách đó không xa, trong khoảnh khắc chậu hoa ngọc lan dương chi gì đó, bình hoa trắng men khảm ngọc xanh, chậu mai cảnh xanh trắng, bình phong nhỏ làm bằng gỗ tử đàn chân quý khảm ngà voi thủy tinh toàn bộ rơi xuống, rầm rầm vỡ nát. Toàn cảnh hỗn độn, đầu đại phu nhân đụng phải nhiều châu bảo, ngây ra như phỗng. Mọi người nhìn một màn này, gần như không tin vào mắt mình. Lý Vị Ương buông tay, bất đắc dĩ nói, mẫu thân còn đã nói từ trước con tay chân bụng về, nhưng người cứ muốn con đến hầu hạ hai, nhanh đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm. Nói xong, nàng còn muốn bước lại gần đỡ đại phu nhân. Đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta, cứu mạng. Đại phu nhân bất chấp uy nghiêm, kêu đau đứng bật dậy, tiếng kêu kia xuyên qua cả nóc nhà, làm tóc gáy mọi người dựng đứng. Đỗ ma ma vội vàng đi lên ngăn cản tay Lý Vị Ương, nhưng đại phu nhân quay đầu nhìn thấy nhiều bảo bối chân quý bị nát bấy hết toàn bộ bị phá hủy. Toàn bộ bị phá hủy. Trước mắt đại phu nhân biến thành màu đen, hai mắt trắng dã hôn mê bất tỉnh Đỗ ma ma liều mạng già gào lên, còn thất thần gì nữa, mau đỡ phu nhân lên giường, mời đại phu, nhanh đi mời đại phu. Lý vị ương mỉm cười nói, đỗ ma ma, để ta đỡ giúp. Trên mặt đỗ ma ma hiện ra sự hoảng sợ, sau đó nói, không làm phiền huyện chủ chúng nô thì ở đây là được rồi, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Lý vị ương hơi ngượng ngùng, nói thế sao được. Đỗ ma ma cuốn quyết nói, được mà, được mà, huyện chủ đi nhanh đi. Người này đúng là tai họa. Nhìn mọi người vội vàng nâng đại phu nhân đang hấp hối vào phòng, Lý vị ương mỉm cười bước ra khỏi cửa cảm thấy ánh mặt trời sáng lạn tâm tình rất tốt. Bạch chỉ lo lắng tiểu thư, Lý Vị Ương quay đầu nói, sao vậy, sợ à? Lần trước ở hồ tắm ngay cả giết người còn dám, bây giờ thì có gì đáng sợ, bạch chỉ chỉ lo lắng đại phu nhân sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Vị Ương mỉm cười nói, cho dù ta hầu hạ bà ta cẩn thận, bà ta sẽ không gây phiền toái cho ta sao? Bạch chỉ ngẫm lại thấy cũng đúng, rước khoát bỏ qua chuyện này. Cứ nghĩ rằng đại phu nhân nhận giáo huấn lần này, đối phương sẽ im lặng một thời gian. Không ngờ ngày hôm sau Đỗ Mama đã tới, phu nhân nói: "Chuyện chăm nom cẩn thận huyện chủ không làm được, vẫn nên giao lại cho tứ tiểu thư thì hơn, chỉ có điều huyện chủ đã đến chăm sóc, chẳng lẽ chuyện gì cũng không làm, như vậy đi." Nô tỳ trông coi phòng bếp nhỏ, sau này chuyện ăn uống cùng thuốc men của phu nhân giao lại cho huyện chủ. Lý Vị Ương nhíu mày ăn uống, nơi quan trọng như vậy nàng cười, mời Đỗ Mama đi nói một tiếng, "Ta không kham nổi đâu." Nhớ đồ ăn của mẫu thân có vấn đề gì đó, chẳng phải ta ngày đêm khó an tâm sao? Đỗ Mama cười làm lành, huyện chủ cứ yên tâm, không phải còn con nô tỳ đây sao? Chắc chắn sẽ không để bọn thấp hèn gì đó động tay động chân. Lý vị ương nhìn bà ta chuyện này vẫn không hay lắm. Đỗ Mama nói, có gì không hay? Nếu huyện chủ cố ý không đáp ứng, chỉ sợ phu nhân sẽ nghĩ ra chuyện khác, không bằng cứ đáp ứng, dù sao con nô tỳ giúp người, không để xảy ra sai lầm gì. Lý vị ương cười. Qua sự kiện hồ nước kia, bạch chỉ đã tin tưởng Đỗ Ma Ma, nàng thấp giọng nói tiểu thư, Đỗ Ma Ma nói cũng đúng. Dù sao Đại Phu Nhân là chủ mẫu, nếu bà ta nghĩ ra chiêu số khác các nàng khó có thể phòng bị, như bây giờ có Đỗ Ma Ma dễ dàng bị thu mua như vậy, các nàng không cần phải quá lo lắng. Cho dù Đại Phu Nhân muốn động thủ, Đỗ Ma Ma coi trọng tiền tài sẽ hết mình trợ giúp. Đỗ Ma Ma cẩn thận nhìn Lý Vị Ương, nói, nô thì nhất định tận tâm tận lực. Lý Vị Ương cười, chưa nói chấp thuận, cũng chưa nói không chấp thuận. Xem như ngầm đồng ý, Đỗ Mama nhẹ nhàng thở một hơi, nếu huyện chủ cứ căng thẳng, chỗ đại phu nhân cũng không dễ bàn giao, bà cười nói, vậy nô no thì coi như huyện chủ đã đáp ứng. Lý Vị Ương mỉm cười nhìn bà ta, biểu cảm rất kỳ quái, Đỗ Mama nhìn vẻ mặt kia không hiểu, không yên lòng xoay người lui xuống. Lý Vị Ương nói với Bạch Chỉ, ngươi xem, chuyện này có phải rất thú vị không? Bà chỉ không hiểu Lý Vị Ương có ý gì, nàng chỉ cảm thấy lo lắng tiểu thư, chúng ta nên chuẩn bị nhiều tiền một chút dùng ở chỗ đỗ ma ma, hơn nữa nô thì sẽ thường xuyên xem xét phòng bếp nhỏ cẩn thận. Xem xét cẩn thận thì có ích lợi gì? Lý Vị Ương cười mà không nói, đột nhiên đứng lên, đêm qua phụ thân ở lại chỗ tứ gì nương sao? Bà chỉ cùng mặc chút ngây người, triệu nguyệt cũng nghe mà không hiểu. Lý Vị Ương cười nói, đi thôi, trước khi mặt trời lặn đi thỉnh an phụ thân. Trong lòng bà chỉ nghĩ, huyện chủ đúng là kỳ quái, ngay cả nha đầu luôn đi theo hầu hạ còn hoàn toàn không đoán ra tâm tư nàng, hiện tại tiểu thư hàn phải nghĩ đối sách đối phó với đại phu nhân, sao lại nghĩ đến chuyện đi gặp lão gia. Lão gia sao, luôn mặc kệ sự tình bên trong, nhất là đối với đại phu nhân, chuyện gì nhịn được sẽ nhịn tiểu thư đi tìm lão gia thì có ích lợi gì. Nhưng mà những lời này chỉ dám suy nghĩ trong đầu, nàng tình nguyện tin tưởng tiểu thư. Lý Vị Ương ngồi trong thư phòng của Lý Tiêu Nhiên nửa canh giờ, lúc trở về thấy đại phu gia gia vào vào trong phúc thị viện, hỏi có chuyện gì vậy. Đỗ Ma Ma thấy không thể giấu giếm, nói: "Vừa rồi đại phu nhân bị ngã gãy mất xương sườn." Lý Vị Ương cười, chính là muốn xương sườn bà ta bị gãy. Khuôn mặt của nàng trở nên rất lo lắng, "Ai ra? Đều tại ta tay chân vụng về, vừa rồi ta đã đến thỉnh tội với phụ thân, người trách cứ ta một trận, nhìn thấy mẫu thân bị thương như vậy, trong lòng ta thật sự khổ sở." Nói cách khác nàng đã tiên hạ thủ vi cường ra tay trước chiếm lợi thế, nếu đại phu nhân đi cáo trạng chỉ sợ lý tiêu nhiên sẽ trừng phạt lý vị ương, nhưng hiện giờ tự lý vị ương chạy đến thừa nhận sai lầm, đại phu nhân có nói cái gì cũng thành thừa thái, huống chi hiện tại lão gia còn không muốn gặp đại phu nhân. Đỗ ma ma biết điều này, trên mặt mang vẻ tươi cười nói, huyện chủ sao lại nói vậy, phu nhân đã nói rồi, chuyện này không thể trách người, huyện chủ chỉ có ý tốt mà thôi. Lý Vị Ương nở nụ cười có vẻ rất thánh thiện, mẫu thân thật hiền lương rộng lượng ta còn tưởng phải bồi thường một phần tổn thất mà mẫu thân đã nói như vậy thì ta cũng không kiên trì. Đỗ ma ma biến sắc, sau đó vẻ mặt tươi cười nói, dạ dạ. Trong lòng lại hối hận không ngừng, nếu không lắm lời thì nhiều bảo vật như vậy còn được bồi thường, hiện giờ một phân tiền cũng đừng mong nhận lấy. Bà suy nghĩ, lại nói. Lúc rảnh rỗi mong huyện chủ đến phòng bếp nhỏ dạo một vòng, cho dù ra vẻ cũng được ra vẻ ngài có hiếu tâm, hiện giờ tứ tiểu thư mỗi ngày đều làm canh nhũ cáp để phu nhân bồi bổ thân thể. Nếu ngài không làm gì hết, Lý Vị Ương chớp mắt cười nói, ồ canh nhũ cáp sao, món này ta biết làm. Chỉ có điều không ngon lắm. Đỗ Mama ma cười nói: Sao lại để huyện chủ tự mình nấu? Chỉ cần ngài phân phó một tiếng, nô thì sẽ chuẩn bị đầy đủ. Đến lúc đó ngài tự mình bưng vào là được. Đại phu nhân thấy ngài hiếu thuận như vậy sẽ tha thứ cho huyện chủ. Lý Vị ương cười nhạt nói: Đỗ Mama ma thật trung tâm với ta. Đỗ Mama ma vẻ mặt định nọt nói: Chỉ cần huyện chủ để ý đến nô thì trước sau như một nô thì đương nhiên sẽ một lòng suy nghĩ cho ngài, giúp ngài khuyên nhủ đại phu nhân. Chỗ phu nhân có gió thổi cỏ lai gì, người đầu tiên biết được nhất định là ngài. Lý vị ương gật đầu, nói, vậy đa tạ ngươi. Nói xong, nàng phất tay, phân phó bạch chỉ đưa cho đỗ ma ma một hồng bao. Đỗ ma ma nhận lấy hồng bao, mặt mày hớn hở rời đi. Bạch chỉ nói, tiểu thư, lần nào cũng cho như vậy thì chừng nào mới đủ đây, lão nô tài này tâm địa quá tối, làm chuyện gì cũng phải có tiền. Lý vị ương cười, nói, nhân tâm có thể dùng tiền mua được không phải là thật tâm, nhưng nếu dùng tiền mà vẫn không mua được với ta mà nói càng không phải là chuyện tốt. Bà chỉ cùng mặc trúc liếc nhìn lẫn nhau, không hiểu những lời này có ý gì. Triệu Nguyệt đến đây, ta có việc phân phó ngươi làm. Lý Vị Ương vẫy tay. Triệu Nguyệt nghe vậy, lập tức ghé lỗ tai sang, Lý Vị Ương nhẹ nhàng nói với nàng ấy hai câu, hai mắt Triệu Nguyệt sáng lên, dạ, nô no tỳ lập tức đi làm. Bà chỉ cùng mặc trúc rất hiếu kỳ, rốt cuộc Lý Vị Ương bảo Triệu Nguyệt làm gì, nhưng sau đó mặc kệ các nàng nói bóng nói gió như thế nào, Lý Vị Ương cũng không trả lời. Lý Vị Ương chưa từng đến phòng bếp nhỏ một lần nào. Không chỉ nàng, thậm chí ngay cả nha đầu bên người nàng không một người nào đến, nhưng mà tứ tiểu thư lý thường thiếu tận tâm tận lực, không quản ngày đêm đến hầu hạ đại phu nhân, thậm chí còn tự tay đun canh thuốc. Lâu ngày, Phúc Thị Viện bắt đầu có lời đồn đáy, nói tứ tiểu thư mới giống nữ nhi tam tiểu thư Lý Vị Ương ỉ vào mình là huyện chủ, chẳng những không chăm sóc đại phu nhân, thậm chí chén thuốc cũng không chịu bưng, những lời này nói trong đại lịch luôn chú trọng hiếu đạo là cực kỳ không hay, đại phu nhân cho dù không tốt nhưng vẫn là mẹ cả tuyệt đối không được xem nhẹ, hành động chẳng quan tâm này của Lý Vị Ương tương lai sẽ gây trở ngại rất lớn đến thanh danh của nàng. bạch chỉ cùng mặc chúc nghe thấy, trong lòng sốt ruột vội vàng tới khuyên nhủ Tiểu thư, hay là tiểu thư đến phòng đại phu nhân ngồi một lát đi? Đúng vậy, chỉ nửa khắc thôi cũng được, để lời đồn dễ nghe một chút. Cả chỗ phòng bếp kia nữa tiểu thư cũng làm theo thứ tiểu thư đi đun canh đun thuốc gì đó, tiểu thư không cần động tay đâu, các nô thì tất nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ cho tiểu thư. Đúng vậy, hiện giờ mọi người đều nói thứ tiểu thư hiếu thuận, nói tiểu thư mẹ cả của mình bị bệnh, ngay cả chén thuốc cũng không chịu bưng, truyền ra ngoài thật sự rất khó nghe. Lý Vị Ương đang đọc sách nghe xong tất nhiên biết hai nha đầu đang suy nghĩ cho nàng, nhưng nàng vẫn không hoang mang chút nào, hỏi triệu nguyệt một câu, mọi chuyện đã làm ổn thỏa chưa? Dạ tiểu thư, mọi chuyện đã làm ổn thỏa. Lý Vị Ương cười, đứng dậy, đi thôi. Mặc chúc cùng bạch chỉ lắp bắp tiểu thư định đi đâu? Lý Vị Ương thản nhiên mở miệng tất nhiên là đến phòng bếp. Không phải mẫu thân muốn uống canh nhũ cắp sao? Bạch chỉ lập tức vui mừng, dạ, nô thì lập tức đi chuẩn bị trong phòng bếp có bảy tám nha đầu đang dọn dẹp nhìn thấy lý vị ương đến vội vàng hành lễ lý vị ương cười nói vừa rồi ta phái người đến phân phó đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa một nha đầu thông minh lanh lợi đáp lời bẩm huyện chủ mọi thứ đã chuẩn bị chúng nô thì đang nấu canh phòng bếp nhiều khói bụi huyện chủ cứ về trước canh nấu xong nô thì sẽ đưa qua lý vị ương cười nói không cần để nha đầu của ta làm các ngươi ra ngoài đi mấy nha đầu liếc nhìn nhau lộ ra vẻ mặt khó xử Lý Vị Ương nhướng mày, sao thế ta không thể sai xử các ngươi sao? Mấy người không dám hé răng, sau đó ngoan ngoãn lui ra ngoài. Đến khi phòng bếp không còn người khác, Lý Vị Ương cười, nói, bạch chỉ, ngươi nấu canh đi. Dạ, bạch chỉ cho nhũ cáp đã rửa sạch sẽ vào nồi, đổ nước cho thêm nhân sâm vào nấu cùng, cầm quạt nồi lừa cảm thán tiểu thư làm rất đúng, nếu để bọn nha đầu này nấu, không chừng lại xảy ra chuyện ồn ào gì đó, để tự chúng ta ra tay vẫn yên tâm hơn. Lý vị ương cười nhưng không trả lời nàng, mặc Trúc bước lên giúp Bạch chỉ, hai người cùng nấu tốc độ nhanh hơn trước nhiều. Một lúc lâu sau canh nấu xong, Bạch chỉ dùng một bát sứ hoa văn sen màu trắng miệng cao để múc canh, đặt vào khay, xong rồi mới cười nói tiểu thư, đã nấu xong rồi. Lý vị ương quay đầu liếc mắt nhìn triệu nguyệt triệu nguyệt gật đầu tươi cười của Lý vị ương càng sâu hơn. Đỗ ma ma bên kia đã sớm nghe được tin tức đứng tại cửa chờ Lý vị ương vài canh giờ trước nha đầu đã nói tam tiểu thư dẫn người vào phòng bếp nhưng đến giờ còn chưa thấy bóng dáng đỗ mama phái người đi xem xét đáng tiếc bên người tam tiểu thư có nha đầu võ công cao cường căn bản không thể đến gần trong lòng bà nóng như lửa rốt lý vị ương lại không nhanh không chậm dẫn nha đầu đi tới thấy đỗ mama đứng chờ ở cửa nàng dừng bước nói đỗ mama sao lại đứng chờ ở đây Đỗ ma ma vẻ mặt mang ý cười, huyện chủ hôm nay lão gia đến thăm phu nhân, ở lại dùng bữa, hiện giờ còn đang chờ ở bên trong. Lý tiêu nhiên cũng tới rồi, Lý vị ương chớp mắt cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hôm nay là ngày mấy mấy tháng nay, phụ thân chưa từng bước qua cửa phòng đại phu nhân. Đỗ ma ma lại chỉ cười nói, huyện chủ mau vào đi thôi. Lý vị ương liếc mắt ra hiệu với bạch chỉ phía sau, bạch chỉ cầm hộp thức ăn, vâng lời đi theo sau nàng bước vào phòng. Trong phòng, Lý Tiêu Nhiên đang ngồi cạnh bàn ăn, sắc mặt đại phu nhân có vẻ tái nhợt bọng mắt xanh tím, nhưng môi lại đỏ tươi, không cần nghĩ cũng biết nhất định là để che giấu sắc môi tái nhợt nên mới tô son. Tứ Di nương một thân áo dài màu tím nhạt ngoan ngoãn đứng sau lưng Lý Tiêu Nhiên. Lý Thường Tiếu đang đứng cạnh đó cùng kính gắp thức ăn cho phụ thân và mẹ cả. Theo đạo lý mà nói chuyện này không cần nàng phải làm nhưng hiện giờ nàng không thể không làm cho dù là vì Lý Thường hỉ thì nàng cũng phải cẩn trọng tất cung tất kính. Lý vị ương mỉm cười, bước lên hành lễ, phụ thân, mẫu thân. Đại phu nhân nhìn thấy Lý vị ương cơ bắp trên mặt giật giật như không chịu sự khống chế, nhưng bà vẫn kiệt lực kiềm chế bản thân, cố gắng cười thật ôn hòa, nhưng chỉ có bà cho rằng nụ cười đó là ôn hòa trong mắt người khác, vẻ tươi cười này thậm chí mang theo sự giữ tợn, vị ương, không phải con dùng bữa trong phòng sao, sao đột nhiên tới đây. Biết rồi còn cố hỏi, Lý Vị Ương nghĩ thầm chính bà bảo ta đem canh nhũ cáp đến lại còn giả bộ trên mặt không để lộ điều gì, Vị Ương đem canh nhũ cáp cho hai người, đun canh thật lâu còn cho thêm cầu khởi, hoàng linh, đương quy, đỗ trọng, vài loại thuốc bắc, bổ khí dưỡng thân, mẫu thân nếm thử xem sao. Đại phu nhân mỉm cười nói, ừm, con quả nhiên là đứa nhỏ hiếu thuận. Lý vị ương chỉ cười hòa thuận, nhà đầu bên cạnh nhanh chóng nhận lấy hộp thức ăn trong tay bạch chỉ, sau đó bưng bát canh bên trong ra, canh vẫn nóng hôi hổi, mang theo mùi hương làm động lòng người. Đại phu nhân cười nói, nào, để ta nếm thử tay nghề của vị ương. Lý thường tiếu vội vàng lấy ra bát hình lá sen tinh xào chuyên dùng để ăn canh, múc hai chén cho đại phu nhân cùng Lý tiêu nhiên cẩn thận đặt trước mặt hai người. Lý tiêu nhiên quay đầu, nói với Tứ Di Nương, mấy ngày nay mọi người vất vả rồi. Tứ Di Nương nói, phu nhân thân thể an khang là phúc khí của mọi người, không vất vả. Vành mắt của Lý Thường Tiếu bất giác đỏ lên, nhớ lại mấy ngày nay làm châu làm ngựa bị đại phu nhân sai bảo còn không thể nói nửa câu oán hận, bằng không là bất hiếu với mẹ cả trong lòng nàng thật sự vô cùng khó chịu, nâng mắt lên, muốn tìm kiếm ở chỗ Lý Vị Ương sự lý giải cùng an ủi của người cùng cảnh ngộ, nhưng Lý Vị Ương lại chỉ nhìn chằm chằm bát canh kia căn bản không chú ý đến nàng. Lý vị Ương nhìn đại phu nhân nhẹ nhàng múc một muôi canh, thong thả đưa lên miệng, đang định nuốt xuống, đúng lúc này, Đỗ Mama đột nhiên vọt lên, cướp lấy thìa trong tay bà, vứt thật mạnh ra ngoài. Tất cả mọi người sợ đến ngây ra. Đại phu nhân giận tím mặt mắng, "Lão nô tài, ngươi điên rồi sao?" Đỗ Mama quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng, "Phu nhân, nô tỳ có tội." Lúc tức giận, trong mắt đại phu nhân vẫn ẩn chứa sự đắc ý thật sâu, khóe miệng run lên vì kích động. Lý Tiêu Nhiên cũng biến sắc. Đỗ Ma Ma, ngươi chẳng lẽ cũng điên rồi sao? Đỗ Ma Ma gào khóc, phu nhân, nô tỳ vốn không muốn nói, nhưng hiện tại nô tỳ không thể không nói. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Bọn họ không biết Đỗ Ma Ma vì sao lại biến thành dạng này, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, như chịu oan ức lớn vậy. Lý Vị Ương thản nhiên nói: Đỗ Ma Ma phụ thân mẫu thân đang dùng bữa, cho dù ngươi có chuyện muốn nói cũng không nên chọn thời điểm hiện tại. Chẳng lẽ ở cạnh mẫu thân nhiều năm như vậy, chút quy củ ấy mà không hiểu sao? Đỗ Ma Ma cả người chấn động, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lý Vị Ương, So với thường ngày kính cẩn vâng lời thì như hai người khác biệt. Bạch Chỉ lắp bắp kinh hãi, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt như thể tiếp theo sẽ phát sinh chuyện bất lợi. Quả nhiên, Đỗ Ma Ma lớn tiếng nói, huyện chủ trột dạ sao, sợ Nô Thì nói hết những chuyện xấu sao huyện chủ đã làm có phải không Nô Thì nói cho người biết. Nô Thì mù rồi mới nghe lời người nói, đáp ứng giúp người hại đại phu nhân, hiện giờ Nô Thì biết mình sai lầm, Nô Thì cho dù chết đi cũng tuyệt đối không để gian kế của người thành công. Bạch chỉ lập tức bước lên phía trước một bước, Đỗ Ma Ma, người nói hưu nói vượn gì đấy. Lý Vị Ương phất tay cười lạnh một tiếng, để bà ta nói tiếp lão gia phu nhân canh cắp nhũ kia nếu phu nhân thật sự uống vào chỉ sợ sẽ mất mạng ngay tức khắc tất cả mọi người trong phòng không thể hiểu nổi nhìn đỗ mama ngay cả lý tiêu nhiên cũng không tin được lỗ tai của mình rốt cuộc đã nghe thấy cái gì đại phu nhân lập tức hỏi lại đỗ mama người có biết mình đang nói gì không đỗ mama không nói gì chỉ dập đầu thật mạnh với đại phu nhân nô tỳ sai rồi nô tỳ sai rồi cầu xin phu nhân tha thứ Đại phu nhân nhíu mày, ngươi đã biết mình sai thì thành thật nói rõ ràng, nói một nửa như vậy, bảo mọi người làm sao tin tưởng ngươi. Chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn hung phạm sống bình an vô sự không bị trừng phạt sao? Đỗ ma ma nghe đến đó, toàn thân quỳ trên mặt đất không ngừng run, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đại phu nhân, sau đó nhìn mọi người trong phòng một lượt. Dạ! Nô Tỳ nói hết thuốc trong canh nhũ cấp chính là huyện chủ ra lệnh cho nha đầu bỏ vào, Nô Tỳ cũng biết việc này, nhưng mà huyện chủ hứa hẹn cho Nô Tỳ 500 lượng vàng, Nô Tỳ nhất thời bị ma quỷ mê hoặc đáp ứng giúp huyện chủ. Đỗ Ma Ma vừa nói vừa gào khóc, sắc mặt Lý Tiêu Nhiên bỗng trở nên xanh mét, ông vỗ bàn thật mạnh, nói năng bậy bạ. Đỗ Ma Ma ngẩng đầu, nước mắt nước mũi tèm lem, Nô Tỳ không dám nói dối, nếu lão gia không tin, có thể đem canh này đi kiểm tra. Lý Tiêu Nhiên lạnh lùng nói, người đâu kiểm tra thực hư. Lý Vị Ương im lặng nhìn đỗ ma ma, trong lòng cười lạnh hóa ra là bẫy nàng ở chỗ này. Đầu tiên mượn chuyện xưa đã qua ra vẻ bị nàng thu mua, sau đó nhân cơ hội ngũ tiểu thư thả bỏ cặp đến mật báo lấy được sự tin tưởng chỉ vì trả đũa vào thời khắc này. Một ma ma lập tức rút châm bạc ra thử bát canh trước mặt Lý Tiêu Nhiên, chỉ chốc lát đầu châm bạc lập tức đen đi. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên khó coi, tứ di nương phía sau kinh hoàng trời ơi, thật sự khó độc. Lý Vị Ương cũng đang tự hỏi, cả đoạn đường vừa rồi bát canh không qua tay bất kỳ ai, ngoại trừ nàng nhìn thoáng qua bát đựng canh, không sai, Đại Phu Nhân đã động thủ trên bát này, thường ngày cho dù nghiệm độc cũng nhất định kiểm tra đồ được mang tới, mà không kiểm tra đồ đặc ban đầu ở chỗ Đại Phu Nhân, ngẫm lại ai mà ngờ được Đại Phu Nhân dùng điểm mù này để hãm hại Lý Vị Ương. Đỗ ma ma lại la lớn còn cả vàng, ngân phiếu huyện chủ cho nô tỳ nô tỳ chưa động đến một xu tất cả đều giấu trong ngăn ngầm bên dưới giường. Lão gia phu nhân có thể đi kiểm tra, lương mỗi tháng của nô tỳ có hạn nếu không phải huyện chủ cho đâu ra nhiều ngân phiếu như vậy. Nói đến đây, ai cũng sẽ tin lời của đỗ ma ma, muốn nhân chứng có nhân chứng, cần vật chứng có vật chứng. Đại phu nhân miến răng miến lợi, Lý Vị Ương, ta có lỗi với ngươi lúc nào, ngươi lại thu mua lão nô tài này hãm hại ta. Audio truyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 85, ma cao một thước, Lý Vị Ương mắt lạnh nhìn đại phu nhân, mẫu thân, người tin lời của lão nô tài này sao? Bà ta hãm hại ta, bởi vì canh này tuyệt đối không có độc. Đại phu nhân vỗ bàn đứng bật dậy còn dám ngụy biện Người đâu chói tam tiểu thư lại, ta phải thẩm vấn cẩn thận. Hạ độc mưu hại mẹ cả, bây nhiêu đã đủ dùng đến ra pháp nghiêm khắc nhất, cho dù trực tiếp đánh chết người ngoài cũng không dám nói không đúng, cho nên hôm nay bà không tiếp bất cứ điều gì, phải để Lý Vị Ương không còn sống mà đi ra ngoài. Triệu Nguyệt bước lên, sắc mặt lạnh lùng đứng chắn trước mặt Lý Vị Ương. Những người khác sừng sốt, không ai dám xông lên. Lý Vị Ương nhìn Lý Tiêu Nhiên, phụ thân, người đã nói sẽ tin tưởng con. Lý Tiêu Nhiên đương nhiên cảm thấy Lý Vị Ương sẽ không làm loại chuyện này, nhưng hiện tại chứng cứ vô cùng bất lợi với con bé, cho nên ông nói, Vị Ương, phụ thân tin con sẽ không làm chuyện này, nhưng con cần phải chứng minh sự trong sạch. Đại Phu Nhân cười lạnh lùng, hiện tại Lý Vị Ương muốn chứng minh mình trong sạch quả thực là nói nhảm, đỗ Mama là nhân chứng, ngân phiếu là vật chứng, quan trọng nhất, bà không thể để Lý Vị Ương có cơ hội thoát tội, chỉ cần chói lại, mạnh tay đánh chết còn không nhận sai sao. Lý Vị Ương nhìn rõ biểu cảm của đại phu nhân, vẻ mặt nàng từ đầu đến cuối như đang xem một vở kịch tiếp theo, nàng lớn tiếng hỏi Đỗ Mama, "Đỗ Mama, ngươi dám thề mọi chuyện ngươi vừa nói đều là sự thật, là ta mua chuộc ngươi, hơn nữa còn hạ độc trong canh của mẫu thân." Đỗ Mama quỳ thẳng người, "Dạ, nô tỳ dám làm dám chịu, nguyện ý để lão gia phu nhân xử trí." "Ngươi luôn miệng nói ta thu mua ngươi, đã thu tiền, vì sao ngươi lại đổi ý?" Lý Vị Ương ép hỏi. Đỗ Mama đã chuẩn bị từ trước nên nói như thế nào? Cho nên bà đáp rất nhanh, là vì buổi sáng phu nhân kể cho Nô Thì chuyện lúc người còn ở nhà mẹ đẻ. Nô Thì là của hồi môn theo phu nhân vào phủ, nghe thấy người nhắc đến chuyện xưa, Nô Thì cảm thấy thẹn với lương tâm. Nô Thì cô phụ lời dặn dò lúc trước của lão quốc công cùng quốc công phu nhân, làm chuyện có lỗi với phu nhân. Trước kia Nô Thì đáp ứng nguyện chủ chỉ vì nhất thời hồ đồ, hiện giờ đã tỉnh ngộ hoàn toàn, biết mình nếu còn tiếp tục sai lầm, tương lai khẳng định không dám làm người. Lý vị ương lạnh lùng nói, không đổi ý từ trước mà đến lúc giết người mới đổi ý, đúng là nói năng bậy bạ. Đỗ ma ma ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi nghĩ lại cẩn thận rồi trả lời. Ngươi hãy nhớ đến lâm ma ma, hy vọng ngươi không phạm sai lầm giống bà ta. Đỗ ma ma nghe đến tên của lâm ma ma, nhớ tới kết cục của lâm ma ma cả người rét run, gần như không nói ra lời. Đại phu nhân lạnh lùng nói, Lý vị ương, ngươi còn dám hù dọa đỗ ma ma ngay trước mặt mọi người còn kiêu ngạo như vậy, sau lưng không biết đến mức nào ta quá nhân từ với ngươi, ngươi còn gây tai họa, biết trước thì ta đã không đón trở về, hiện tại làm gia đình không yên, hằng ngày bất an. Ngươi còn không quỳ xuống, Lý Vị Ương cười nhẹ, mẫu thân, xem ra người đã tin lời lão nô tài không biết xấu hổ này. Đại phu nhân tức giận nói, vì sao ta không tin? Bà ấy đã hối cải, ngươi còn không nhận sai, ngươi ép ta lấy ra pháp ra sao? Hay là ngươi cho rằng dựa vào một nha đầu biết võ không có thể bảo vệ ngươi cho nên mới muốn làm gì thì làm. Lý Vị Ương cười, không quỳ xuống cũng không phản bác, chỉ nói với Lý Tiêu Nhiên, phụ thân, việc đã đến nước này, có những chuyện con không thể không nói. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, Vị Ương, con muốn nói gì? Đáy lòng ông vẫn không tin Lý Vị Ương sẽ làm loại chuyện này. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có một mỹ nhân uyển chuyển bước vào, nàng nhìn thấy cảnh tượng dương cung bạc kiếm trong phòng, cả người ngây ra. Đại phu nhân giật mình, miệng mở lớn gần như to bằng quả trứng gà trường nhạc. Sao con đã trở lại? Lý tiêu nhiên nói là ta để con bé trở về tối hôm qua vừa mới đến nơi. Lý trường nhạc vui mừng nhào vào lòng đại phu nhân, mẫu thân, nữ nhi nhớ người muốn chết. Đại phu nhân ôm lấy nàng ôm thật chặt, sau đó nói con chờ một chút trước tiên để ta xử lý con thiện nhân kia rồi nói tiếp. Lý trường nhà quay đầu nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, nghĩ thầm không biết lần này mẫu thân dùng biện pháp gì xử lý Lý Vị Ương, đáng tiếc vừa rồi mình không ở đây, không được nhìn thấy toàn cảnh. Theo nàng thấy, cho dù thiên đao vạn quả Lý Vị Ương cũng không đủ, nhà đầu đáng chết luôn đối địch với mẹ con nàng, tuyệt đối không thể buông tha. Lý Vị Ương nhìn vừa diễn mẹ con gặp lại này, thản nhiên nói con vốn định tặng mẫu thân một bất ngờ lớn, cho nên mới đi cầu xin phụ thân để đại tỷ trở về, không ngờ mẫu thân lại hiểu lầm con như vậy, trong lòng con thật sự khổ sở. Đã vậy con không thể không nói rõ ràng, canh này căn bản không phải con làm, cũng không phải nha đầu bên người con làm, người thật sự nấu chính là đại tỷ. Mọi người trong phòng đều giật mình nhìn Lý Vị Ương, không thể tin nổi, đỗ ma ma ngây người hoàn toàn, sau đó hét lên một tiếng, không, không có khả năng. Lý vị ương không cho bà ta có nhiều thời gian để phản ứng, chỉ lạnh lùng nói, vốn định tặng mẫu thân một bất ngờ, mới cố ý giấu tin tức đại tỷ trở về, có lẽ đại tỷ nghe được tin mẫu thân sinh bệnh ở chỗ phụ thân, cho nên nói muốn tự tay nấu một chén canh cho mẫu thân, nhưng mà canh vừa mới nấu xong thì đại tỷ bị lão phu nhân gọi đi, cho nên con mới hảo tâm đưa canh hộ. Trường nhạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại phu nhân hoàn toàn khiếp sợ, sau đó lạnh lùng nói. Lý trường nhạc cũng lơ mơ, nàng không biết mình đã làm sai điều gì, phụ thân nói tốt nhất là cho mẫu thân một bất ngờ, để nàng đột nhiên xuất hiện ở bữa cơm chiều, sau đó tùy tùng bên người mẫu thân lại, cố ý nói gần đây mẫu thân sinh bệnh, tứ tiểu thư ngày nào cũng nấu canh nhũ cáp cho mẫu thân ăn, cho nên nàng mới đặc biệt đến phòng bếp nấu canh nhũ cáp, nàng muốn để cho tất cả mọi người biết, nàng đã trở lại, không cần đám thứ nữ giả mù sa sương ở bên cạnh mẫu thân. Nhưng vừa mới nấu canh xong, nàng bị người của lão phu nhân mời đi, nàng giao canh cho một nha đầu trong phòng bếp để nàng ta đưa sang, sao có thể rơi vào tay Lý Vị Ương. Sao có thể, Lý Trường Nhạc tuyệt Đối không thể ngờ rằng. Đầu tiên Lý Vị Ương lấy cớ đại phu nhân bệnh nặng cần có người hầu hạ, thuận lợi khuyên nhủ Lý Tiêu Nhiên đón nàng ta trở về, sau đó bố trí người lừa Lý Trường Nhạc vào phòng bếp nấu canh, mượn tay lão phu nhân lập kế điệu hổ ly sơn với Lý Trường Nhạc toàn bộ kế hoạch hỗ trợ liên kết lẫn nhau, một chút sơ sẩy toàn bộ sẽ đổ bể, Lý Vị Ương lại làm hoàn hảo không thì vết đủ để khiến người khác kinh ngạc ca thán. Canh này rõ ràng là huyện chủ làm. Nô Tỳ đã hỏi thăm từ trước đỗ ma ma không nhịn được bật thốt. Lý Vị Ương cười như hoa mùa hè, "Đỗ Mama có phải ngươi nghe nói ta ngồi trong phòng bếp hai canh giờ?" "Ai ra quên không nói ngươi biết khả năng nấu nướng của ta quá kém, nghĩ mẫu thân chắc chắn sẽ không thích cho nên đổ canh đó vào chậu rác rồi, nếu ngươi không tin, có thể đi xem." Đúng lúc này, người Lý Tiêu Nhiên phái đi điều tra phòng ngủ của Đỗ Mama đã trở lại, "Lão gia, chúng nô tỳ đã kiểm tra phòng từ trong ra ngoài một lượt căn bản không thấy ngân phiếu Đỗ Mama nói." Đỗ Mama gào lên, Không có khả năng, nô thì giấu rất kỹ, sao có thể đột nhiên không thấy. Lý vị ương nhếch khóe môi, đỗ ma ma, có chính là có, không có chính là không có. Thường ngày ta thấy ngươi chăm sóc mẫu thân cẩn thận đối xử với ngươi khách khí một chút, không ngờ ngươi hét mũi lên tận trời, dám nói ta dùng ngân phiếu mua chuộc ngươi mưu hại mẫu thân. Tuy ta chỉ là thư suất, nhưng vẫn là tiểu thư Lý Gia, là nữ nhi của phụ thân, lại còn là huyện chủ bệ hạ tự mình sắc phong, vô cáo chủ tử, ngươi biết là tội danh gì chứ. Lý tiêu nhiên giận tím mặt đỗ ma ma canh là do trường nhạc nấu, ngươi lại đổ tội lên người vị ương, rốt cuộc là có ý gì? Sau khi hiểu ra, sắc mặt đại phu nhân biến hóa, rồi bỗng dưng cười ha ha, hiểu lầm, hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm, đỗ ma ma còn không mau xin lỗi tam tiểu thư. Lý vị ương cười lạnh một tiếng, nói, mẫu thân, đây là hiểu lầm sao? Nhưng độc dược trong bát là thật, đã không phải là canh ta làm, như vậy người hạ độc tất nhiên chính là đại tỷ. Hoặc là đỗ ma ma đang nói dối. Độc dược là do bà ta hạ, sắc mặt đại phu nhân bỗng chốc trở nên trắng bệch bà thật sự không ngờ người nấu canh lại biến thành lý trường nhạc càng không thể ngờ rằng mưu kế mình nghĩ ra để hãm hại lý vị ương lại bị nó gậy ông đập lưng ông. Hiện tại bà giải thích thế nào cũng không đúng, nếu bà thừa nhận đỗ ma ma nói thật chẳng khác nào nói có người hạ độc trong bát hơn nữa người này chính là lý trường nhạc còn nếu khăng khăng một mực nói là vô cáo thì tương đương nói người hạ độc là đỗ ma ma như vậy lý trường nhạc mới có thể thoát thân mà nếu đặt tội danh lên người Đỗ Ma Ma, lão nô thì này để bảo vệ bản thân nhất định sẽ khai ra chuyện mình xui khiến bà ta hại Lý Vị vì ương. Đúng là cục diện tiến thoái lưỡng nan. Đỗ Ma Ma sao không nhìn ra cục diện trước mắt, bà lớn tiếng nói, nô tỳ không hạ độc. Lão gia, nô tỳ không hạ độc, không phải Đỗ Ma Ma thì chính là Lý Trường Nhạc ánh mắt của Lý Tiêu Nhiên dừng ở chỗ đại nữ nhi. Giọng nói của Lý Trường Nhạc vô cùng sắc bén, hiển nhiên là đang kích động, nói năng bậy bạ. Sao ta có thể hạ độc mưu hại mẹ ruột của mình? Lý Vị Ương mỉm cười, nói ai bảo đại tỷ hạ độc để mưu hại mẫu thân, hôm nay người ăn cơm không chỉ có mẫu thân. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên bỗng chốc biến đổi ông đã nhận ra đỗ ma ma vu cáo hãm hại Lý Vị Ương, bởi vì bà ta nhất định đã biết trước trong canh có độc dược bằng không bà ta sẽ không lao tới ngăn cản đại phu nhân. Nhưng mà Lý Trường Nhạc sao lại bị liên lụy đến chuyện này? tầm mắt của ông dao động giữa hai nữ nhi. Ông không nghĩ rằng lý vị ương thông minh đến mức biết trước canh đã bị hạ độc như vậy. Rốt cuộc lý trường nhạc có hạ độc trong canh hay không? Nếu con bé hạ độc, tất nhiên sẽ không phải mưu hại đại phu nhân. Chỉ còn lại con người đều là như vậy. Nếu chuyện này không liên lụy đến mình, Lý Tiêu Nhiên nhất định sẽ tỉnh táo nhận ra Lý Trường Nhạc chỉ là bia đỡ Lý Vị Ương lôi ra dùng mà thôi, nhưng hiện tại ông đang phẫn nộ vô cùng vì suy nghĩ người khác muốn mưu hại ông, căn bản không nghĩ được những chuyện khác cho nên lập tức nhận định người hạ độc là Lý Trường Nhạc. Lý Vị Ương mỉm cười, đây là điểm mù trong nhân tính. Ban đầu đại phu nhân mời Lý Tiêu Nhiên đến là để xác thực tội danh mưu hại mình, mà không ngờ rằng đã bê tảng đá tự đập vào chân mình. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn Lý Trường Nhạc, đại tỷ, phụ thân đưa tỷ đến am Nicola để tỷ đóng cửa suy nghĩ, tỷ không biết hối cài lại dám hạ độc trong canh, vừa rồi nếu Đỗ Mama không ngăn cản, không chỉ phụ thân mất mạng, ngay cả mẫu thân cũng bị liên lụy. Đỗ Mama nhất định biết chân tướng, bà ấy là tâm phúc bên người mẫu thân, từ nhỏ nhìn tỷ lớn lên, để không liên lụy đến tỷ lại không liên lụy đến đại phu nhân, cho nên nhân cơ hội này vu oan mọi thứ lên đầu muội. Dù sao chuyện xảy ra bất ngờ, bà ấy không kịp nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn cho nên mới nói dối đầy chỗ hở như vậy. Lời nói của Lý Vị Ương có vẻ rất hợp tình hợp lý. Lý Trường Nhạc ghi hận Lý Tiêu Nhiên đưa nàng ta đến Am Niko cho nên muốn hạ độc mưu hại phụ thân, ai ngờ bị đỗ ma ma biết được lão nô này nhìn thấy đại phu nhân định ăn canh trước. Nhất thời sốt ruột vội vàng cất lời ngăn cản nhưng vì chuyện phát sinh bất ngờ không nghĩ được chu toàn, vì vậy mới bịa ra lời nói dối Lý Vị Ương thu mua bà, điều này đủ để giải thích tại sao người đi điều tra không lục xoát được bất cứ thứ gì, bởi vì đây vốn là chuyện hư cấu, nhưng nếu vừa rồi Lý Trường Nhạc không đột nhiên xuất hiện, nếu Lý Tiêu Nhiên lập tức tin lời Đỗ Ma Ma, Lý Vị Ương nhất định chỉ có đường chết căn bản không có người đi kiểm chứng. Đỗ Ma Ma trợn mắt há mồm, không, đây không phải là sự thật người hạ độc là huyện chủ không phải đại tiểu thư vẫn còn dám ngụy biện đúng là không biết sống chết lý vị ương quay đầu lạnh lùng nói đỗ mama ngươi luôn miệng nói người hạ độc là ta nhưng canh này căn bản không phải ta nấu dọc đường đi tuy là nha đầu của ta cầm hộp thức ăn mà từ trong phòng bếp đi ra có nhiều nha đầu mama bên cạnh chẳng lẽ ta hạ độc ngay trước mặt người khác sao người duy nhất có cơ hội hạ độc chỉ có đại tỷ Hơn nữa ngươi nói ta thu mua ngươi, nhưng vì sao ngân phiếu không tìm thấy, rõ ràng ngươi vì che giấu cho đại tỷ mới cố ý nói như vậy để lừa gạt phụ thân. Ngươi sợ phụ thân biết đại tỷ muốn giết hại người lại giận ca chém thớt sang mẫu thân, còn lo lắng mẫu thân ăn canh trước chết trước phụ thân. Ngươi không ngẫm lại, hành vi hồ đồ thế này của đại tỷ sao ngươi có thể dung túng, tỷ ấy ngu dại ngươi so với tỷ ấy còn ngu xuẩn hơn, ngươi nghĩ rằng vu oan mọi chuyện lên người ta thì đại tỷ có thể thoát tội sao, phụ thân là người thông minh sao có thể để các ngươi tùy tiện lừa gạt. Ngươi đúng là đồ lão nông ngu ngốc. Nói xong, nàng đạp một cái thật mạnh vào ngực đỗ ma ma, đỗ ma ma kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không ngồi dậy được. Lý trường nhạc thét chói tai lý vị ương ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta không hạ độc ta chưa từng hận phụ thân, càng tuyệt đối không thể hạ độc mưu hại phụ thân, phụ thân, người phải tin tưởng con, con không làm. Con thật sự không làm, con chỉ muốn để mẫu thân vui vẻ cho nên mới nấu canh nhũ cáp trước đó không hề biết phụ thân ở đây. Lý vị ương lạnh lùng nói, đại tỷ, muội thật sự hối hận, nếu biết trước tỷ sẽ mưu hại phụ thân, muội đã không cầu xin thay tỷ, để tỷ cả đời ở lại am ni cô còn hơn để tỷ gánh tội danh giết cha. Tỷ đã làm phụ thân quá đau lòng rồi. Mặt lý trường nhạc đỏ lên, nàng chỉ hận không thể cắn nát lý vị ương, nhưng hiện tại nàng không cãi được lời nào, con nói thế nào cũng thành sai. Nàng quay đầu nhìn đại phu nhân, mẫu thân, mẫu thân. Người nói giúp con đi, sao con có thể hạ độc phụ thân chứ? Sao con có thể làm như vậy? Nhưng mặt sắc mặt đại phu nhân đại biến, phun ra một ngụm máu, lý vị ương căn bản đã thiết kế sẵn bẫy chỉ chờ mẹ con mình nhảy vào. Mưu kế bản thân mình khổ tâm nghĩ ra thực ra lại bị người khác tính kế. Nhà đầu bên cạnh vội vàng bước lên đỡ đại phu nhân ngồi xuống, bà thờ hồn hền dựa lên ghế tượng không nói nổi một câu cho dù có nói được cũng chẳng nói nên lời, bởi vì một ngụm máu vừa mới phun ra kia trái tim bà như bị người khác cắt thành từng mảnh nhỏ, ngay cả ít hầu cũng giống như bị thắc phải kiệt lực khống chế mới không để cả người run lên. Bệnh của bà lại tái phát, sắc mặt Lý Tiêu Nhiên càng ngày càng khó coi ông thật sự không ngờ nữ nhi từ nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay chỉ vì chuyện nhỏ đã oán hận đến mức muốn mưu hại mình. Không cần nghĩ ngợi, ông bước nhanh lên phía trước tát cho Lý Trường Nhạc hai cái bạt tai như phong ba bão táp nhiệt tử. Lý Trường Nhạc bị tát lệch mặt không tin nổi nhìn Lý Tiêu Nhiên, sao có thể như vậy, nàng cho rằng hôm nay mẫu thân sẽ xử lý Lý Vị Ương, sao có thể biến thành thế này. Đại Phu Nhân dẫy dụa đứng lên định đỡ Lý Trường Nhạc, nhưng Tứ Di Nương đột nhiên đứng chắn trước mặt bà, Phu Nhân, lão gia đang trừng phạt Đại Tiểu Thư, Phu Nhân vẫn nên đứng bên cạnh xem thì hơn, bằng không người khác sẽ nói Phu Nhân làm việc công tư không phân minh Đại phu nhân trừng mắt hùng dữ với tứ di nương, bà không tưởng tượng được tiện nhân lúc trước trung thành tận tụy như một con chó trước mặt mình lại bị Lý Vị Ương xúi rục dám bất kính với bà như thế. Tứ di nương không chỉ không cung kính mà trong mắt bà tràn đầy sự khinh thường cùng vui sướng khi thấy người khác gặp hỏa. Đại phu nhân xui xẻo bà vui vẻ hơn bất kỳ ai bởi vì đại phu nhân đè đầu cưỡi cổ bà nhiều năm như vậy. Nếu không mượn tay lý vị ương, bà căn bản không thể nhìn thấy bộ dáng chật vật của đại phu nhân, nói đi phải nói lại, bà còn phải cảm kích vị tam tiểu thư này. Đại phu nhân thở ra một hơi lạnh lùng nói, cốt ngay. Giọng nói suy yếu mang theo sự hung ác, bà tát một cái thật mạnh vào mặt tứ di nương, ngươi tính là cái gì, dám châm chọc khiêu khích trước mặt ta. Tứ di nương ôm mặt, quay đầu lại tủi thân nhìn lý tiêu nhiên, lão ra. Tiếp chỉ không muốn để bệnh tình của phu nhân nặng thêm, phu nhân lại hiểu lầm thiếp có tâm tư khác. Ánh mắt Lý Tiêu Nhiên lạnh lùng khốc liệt nhìn chằm chằm đại phu nhân. Chuyện của Cửu Di Nương lần trước ông đã nén giận rồi, lần này đại phu nhân còn nuôi dưỡng nữ nhi dám mưu hại mình. Điều này làm cho cơn tức sẵn có trong người ông vọt lên tận đỉnh đầu trong nháy mắt ông thậm chí còn có ý nghĩ bỏ vợ. Nhưng rất nhanh ông đã tỉnh táo lại quan trọng hơn ông đột nhiên nhớ tới khuôn mặt của phu nhân thường quốc công, lão bà kia còn chưa chết thế lực phù thường quốc công không thể khinh thường tuy hiện tại ông đã là thừa tướng đứng đầu trong triều. Không còn là người con rể khúm núm trước mặt nhạc phụ nhưng ông không thể hành động thiếu suy nghĩ cho nên vị trí vợ cả của đại phu nhân đương nhiên phải giữ lại. Ông lạnh lùng nói, phu nhân vĩnh viễn là phu nhân, ngươi không được vô lễ. Trên mặt thứ di nương xuất hiện một tia thất vọng nhưng Lý Vị Ương lại nở nụ cười, nàng quá rõ ràng Lý Tiêu Nhiên sẽ không bỏ vợ, mặc kệ đại phu nhân làm gì, vị trí vợ cả của bà sẽ không thay đổi, nhưng mà không thể bỏ vợ, không có nghĩa là về sau đại phu nhân sẽ sống yên ổn qua ngày. Đương nhiên, nếu bà ta còn ngại hôm nay không đủ thảm, có ý định trêu chọc nàng lần nữa thì nàng sẽ để bà ta thăng thiên sớm. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, thẳng lưng đi được vài bước hiện giờ người bà hận nhất là Lý Vị Ương, không có Lý Vị Ương bà tuyệt đối không rơi vào tình trạng này. Trong logic của đại phu nhân, bà tính kế Lý Vị Ương là đúng, nhưng Lý Vị Ương dám lợi dụng để tính kế bà, không ngoan ngoãn bị bà hại chết chính là phạm vào tội lỗi lớn nhất. Bà muốn xả giận cho nên bước lên giơ tay định tát Lý Vị Ương. "Tiểu tiện nhân, mọi chuyện do ngươi gia đình mới không yên." Đại phu nhân lạnh lùng nói, tay vung thật mạnh xuống. Lý Vị Ương mỉm cười, Vừa xoay người đã tránh được hiện giờ đại phu nhân là người có bệnh căn bản không thể đánh nhanh, bà dùng hết sức lực toàn thân đánh, bà cho rằng Lý Vị Ương không dám né tránh bởi vì bà là mẹ cả. Đáng tiếc bà đã nhìn sai sự lớn gan của Lý Vị Ương cho nên chẳng những bà đánh vào không khí mà cả người còn lao đến ghế ngồi bằng gỗ lim ở bên cạnh mất cân bằng, ngã thật mạnh xuống đất. Đám nha đầu ma ma vội vàng chạy lên đỡ, nhưng khóe miệng đại phu nhân lại có máu chảy ra, nằm trên đất hừ hừ như lợn chết không ngồi dậy nổi Đại phu nhân như vậy, ngay cả Lý Tiêu Nhiên cũng chưa từng nhìn thấy, giống như một con dã thú hoàn toàn mất đi lý trí. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày thật chặt, không thể che giấu được sự chán ghét trong lòng. Lý Vị Ưương ra vẻ giật mình, ai ra mẫu thân làm sao vậy? Nhanh đứng lên đi, nữ nhi không nhận nổi đại lễ thế này của người đâu. Bạch Chỉ cùng Triệu Nguyệt bên cạnh đều cúi thấp đầu xuống để cười. Tứ di nương giả mù sa xương cũng chạy qua đỡ đại phu nhân, đại phu nhân đầy tay bà ấy ra, khuôn mặt tứ di nương lại tràn đầy tủi thân. Đúng lúc này, rèm được vén lên, Lý Mẫn phong vội vàng bước vào, hắn liếc mắt đã nhìn thấy tứ di nương đứng bên cạnh còn đại phu nhân đang nằm trên mặt đất hấp hối, mẫu thân người làm sao thế? Tứ di nương nói, đại thiếu gia, mọi người cũng không biết phu nhân sao lại như vậy. Không ngờ bệnh nặng đến thế. Nói xong, bà còn định tiếp tục đến đỡ đại phu nhân nhìn thấy đại phu nhân một câu cũng không nói nên lời mặt xanh mét há mồm thở dốc lý mẫn phong bỗng chốc nổi giận không nghĩ ngợi đã đá mạnh vào người tứ di nương đừng có chạm vào mẹ ta cút ra xa tứ di nương bị đạp một cái cả người ngã lăn ra đất gương mặt trắng bệch mồ hôi lạnh chảy xuống liên tiếp lý thường tiếu chạy nhanh qua đỡ bà thấy bà bị thương nặng quay đầu lại nhìn lý tiêu nhiên phân bua phụ thân mẹ của con là thiếp nhưng người là thiếp của phụ thân là vãn bối của đại ca sao có thể đánh giết mẹ của con ngay trước mặt mọi người như vậy một cái đá này không phải đá tứ di nương mà là thể diện của lý tiêu nhiên lý vị ương nhìn thấy khóe miệng của tứ di nương xuất hiện một nụ cười kỳ quái rất hiền nhiên bà cố ý thiết kế bẫy cho lý mẫn phong muốn nháo loạn chuyện này lớn hơn nữa quả nhiên lý tiêu nhiên giận đến mức trên trán nổi gân xanh nghiệt từ ngươi đang làm cái gì lý trường nhạc vội vàng ôm lấy lý mẫn phong đại ca đại ca bọn họ liên thủ hại chúng ta lý vị ương hãm hại muội nói muội mưu hại mẫu thân đại ca mau cứu muội Lý Mẫn Phong nghe xong, hai mắt trợn tròn, phụ thân, sao người có thể tin lời tiện nhân này? Lý Vị Ương thản nhiên nói, đại ca, đại ca không phân tốt xấu, vừa vào đã đa tứ di nương, hiện giờ lại không hỏi ngọn nguồn, luôn miệng nói ta là tiện nhân, những lời này rốt cuộc là ai dạy đại ca ta là muội muội của đại ca, nếu ta là tiện nhân, vậy đại ca là cái gì, đại ca coi phụ thân là loại người nào? Mày Lý Tiêu Nhiên nhíu lại càng chặt trong mắt lý mẫn phong tràn ngập thù hận nói với lý tiêu nhiên phụ thân trường nhạc nhất định bị oan muội ấy tuyệt đối không làm những chuyện mưu hại phụ thân phụ thân nên cho muội ấy một lời công đạo hơn nữa phải trách phạt lý vị ương bất kính với mẫu thân hắn chỉ thẳng ngón tay vào lý vị ương trong cổ đại phu nhân có đờm thờ cũng thấy khó khăn cho nên không thể ngăn cản lý mẫn phong nói bà không phái người gọi con trai đến càng không muốn lôi con trai vào chuyện này nhưng lý mẫn phong lại xuất hiện chứng tỏ có người cố ý thông chi muốn nháo loạn lớn hơn nữa Bà biết dù thế nào cũng không thể để Lý Mẫn Phong nói thêm điều gì, bằng không nhất định sẽ phát sinh chuyện nghiêm trọng hơn. Cho nên bà nỗ lực lắc đầu với Lý Mẫn Phong, lắc đầu thật mạnh ý bảo hắn đừng mở miệng nói tiếp. Nhưng Lý Mẫn Phong không hiểu được khổ tâm của đại phu nhân, hắn chỉ biết mẫu thân bị Lý Vị Ương chọc tức mà phát bệnh, Lý Trường Nhạc cũng bị Lý Vị Ương hãm hại, hắn nhất định phải để cho tiểu tiện nhân kia trả giá lớn. Phụ thân, chúng con mới là con trai con gái của người, nhưng người tình nguyện tin tưởng một con tiểu tiện nhân thứ suốt mà không chịu tin tưởng chúng con sao? Con nói cho người biết, hôm nay bất luận có chuyện gì phát sinh, đều là do Lý Vị Ương tạo ra, không có gì là sự thật. Người không trừng phạt nó, lại còn trách mẫu thân và muội muội phụ thân hồ đồ rồi sao? Lý Tiêu Nhiên giận tím mặt người nói cái gì? Lý Vị Ương cười nhẹ, nói, phụ thân bất giận, đại ca chỉ sốt ruột nhất thời mới nói những lời nhục mạ phụ thân, dù sao chuyện này liên quan đến đại thì cùng mẫu thân, đại ca có nói như vậy cũng là chuyện khó tránh hay nhưng mà đại ca cũng hơi quá đáng sao có thể nói phụ thân như vậy? Đây là đại nghịch bất đạo chẳng lẽ đại ca muốn bị phụ thân nhốt vào từ đường sao? Từng câu từng chữ, rõ ràng đang chọc giận Lý Mẫn Phong. Vừa nghe đến hai chữ từ đường, Lý Mẫn Phong quả thật không kiềm chế được cơn giận, hắn rút dao găm, không nghĩ ngợi lập tức nói, phụ thân, người đã không chịu xử lý nó con đành phải giết tiểu tiện nhân này trước rồi nói. Chỉ cần giết Lý Vị Ương, phụ thân có phẫn nộ cũng không thể xử lý mình, dù sao mình là con trai duy nhất của ông. Hàn cầm dao lao thật nhanh đến chỗ Lý Vị Ương, dùng sức lực toàn thân, một lòng muốn giết chết Lý Vị Ương để xả giận trong lòng. Lý Vị Ương nhìn bộ dáng của hắn thì biết hắn có ý định liều chết với mình cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Triệu Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Vị Ương như ma quỷ, bay lên đá một cái làm Lý Mẫn Phong té ngã trên mặt đất. Lý Mẫn Phong không ngờ nha đầu bên người Lý Vị Ương có võ công cao cường, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đứng lên lại lao về phía Lý Vị Ương, lúc này, Lý Vị Ương khẽ gật đầu với Triệu Nguyệt trong chớp mắt Triệu Nguyệt hiểu ý. Khi Lý Mẫn Phong lao tới, Lý Vị Ương lập tức trốn phía sau Lý Tiêu Nhiên, phụ thân, nữ nhi sợ hãi. Lý Mẫn Phong không ngờ Lý Vị Ương lại trốn sau lưng Lý Tiêu Nhiên, vừa định dừng chân, nhưng không biết là ai ngáng chân hắn, cả người hắn lao đến, Lý Tiêu Nhiên quá sợ hãi, căn bản không kịp né tránh trong khoảnh khắc dao găm kia đâm vào cánh tay trái của Lý Tiêu Nhiên. Lý Vị Ương quát to một tiếng, bảo vệ phụ thân. Người đâu mau tới. Trong phòng này chỉ có nha đầu mama tất cả thị vệ đều thủ hộ bên ngoài, không ai ngờ được lại phát sinh loại biến cố này, Lý Mẫn Phong dùng dao gam đâm Lý Tiêu Nhiên bị thương. Đại phu nhân tức giận công tâm, dễ dụa muốn nói, nhưng chỉ phun ra một ngụm máu tươi, bà ngất đi, chỉ có điều trong phòng đã không còn ai chú ý tới bà, bởi vì Lý Tiêu Nhiên bị thương, hơn nữa miệng vết thương chảy máu không ngừng, dao gam kia vẫn cắm bên trên. Lý Tiêu Nhiên giận dữ, Lý Mẫn Phong dám đâm mình bị thương. Ông chỉ vào Lý Mẫn phong quát với đám thị vệ đang vội vàng chạy vào, bắt trói hắn lại cho ta. Lý Mẫn phong hoàn toàn ngây người, giao găm của hắn vốn hướng về Lý Vị Ương, sao có thể đột nhiên mất khống chế làm Lý Tiêu Nhiên bị thương sau đó hắn nghe thấy Lý Tiêu Nhiên phân phó, đành phân trần, phụ thân con không cố ý. Con chỉ muốn giết tiểu tiện nhân kia. Lý Tiêu Nhiên đương nhiên phẫn nộ, nhưng đồng thời ông lại đột nhiên nghĩ tới mình chỉ có một con trai trưởng, cho nên ông không biết nên làm gì. Đành phân phó thị vệ trước tiên trói Lý Mẫn Phong lại, nhưng không nói ra mệnh lệnh kế tiếp. Lý Mẫn Phong còn chưa nhìn ra ông đang do dự, hắn hoảng sợ cho rằng mình sắp bị trói, liều mạng dẫy dụa ai dám động đến ta. Ta là đại thiếu gia của Lý gia, đám thị vệ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên không dám đắc tội Lý Mẫn Phong, bởi vì hắn là con trai đích tôn, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp, mà đồng thời bọn họ lại không thể không nghe Lý Tiêu Nhiên, bởi vì người làm chủ hiện tại vẫn là lão gia, về phần đại thiếu gia thì cũng là chuyện sau này. Nhưng Lý Mẫn Phong liều mạng dẫy dụa, bọn họ không dám mạnh tay, hai bên cứ thế giằng co. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn, không nói một lời, nàng nhầm tính thời gian, tiếp viện nên đến rồi chứ. Đang suy nghĩ thì bên ngoài có người bẩm báo, lão phu nhân đến. Lão phu nhân được La Mama đỡ, phía sau có mấy nha đầu Mama chậm rãi bước vào, nhìn thấy tình hình trong phòng, lắp bắp kinh hãi, cánh tay con bị sao thế kia. Nói xong, bà không để ý đến La Mama đang đỡ tay, bước nhanh tới gần, cẩn thận xem xét vết thương của Lý Tiêu Nhiên, sau đó nói, "Nhanh đi mời đại phu các ngươi đần độn hết cả lũ rồi sao?" Đám nha đầu vừa rồi còn ngây người tại chỗ lúc này mới tỉnh táo lại, vội chạy ra ngoài mời đại phu. Lý Tiêu Nhiên vội vàng an ủi lão phu nhân, "Không sao, chỉ bị thương ngoài da một chút, mẫu thân không cần lo lắng." Lão phu nhân vẻ mặt giận dữ, "Bị thương ngoài da cái gì, chảy nhiều máu như vậy? Sao có thể coi như bị thương ngoài da? Rốt cuộc là ai làm con bị thương?" Lý Tiêu Nhiên trầm mặt xuống, ông không muốn nói là con ruột của mình dùng dao găm đâm mình bị thương. Lão phu nhân lập tức nhìn về phía Lý Vị Ương, Lý Vị Ương nói chuyện là như vậy lão phu nhân, hôm nay phụ thân vốn định đến chỗ mẫu thân dùng bữa. Vừa hay đại tỷ trở về, đại tỷ tự tay làm canh nhũ cáp cho mẫu thân, ai ngờ trong canh có độc phụ thân tức giận, mẫu thân không chịu nổi kích thích bỗng chốc ngất đi, có lẽ đại ca nhìn thấy tình cảnh này sốt ruột nghĩ rằng mọi người làm chuyện gì oan uổng đại tỷ, nhất thời tức giận đá tứ di nương, còn rút dao găm muốn giết con, kết quả lại làm phụ thân bị thương Nàng nói rất đơn giản, nhưng lại liệt kê rõ ràng những tội danh Lý Mẫn Phong đã làm nhân tiện kể cho Lão Phu Nhân biết chuyện Lý Trường Nhạc hạ độc Lý Trường Nhạc hét lên một tiếng, Lão Phu Nhân con không làm. Con thật sự không làm. Lý Vị Ương xem nàng ta, nói, đại tỷ canh kia có phải do tỷ nấu? Lý Trường Nhạc không nói gì, chỉ hận muốn phát cuồng nhìn chằm chằm nàng. Lý Vị Ương lại nói tiếp, trong canh kia chẳng lẽ không có độc? Lý Trường Nhạc tất nhiên không thể đáp lại, mắt đỏ như nhỏ máu. Lý vị ương thở dài một hơi, nhân chứng vật chứng đầy đủ, đại tỷ còn luôn miệng nói mình vô tội. Cho dù đại tỷ vô tội, nhưng đại ca cũng không nên xả giận hộ đại tỷ mà làm phụ thân bị thương. Đây chính là tội đại nghịch bất đạo. Lúc này Lý Mẫn Phong không khống chế nổi bản thân, xông về phía trước kêu to: Lão phu nhân, người đừng trúng kế. Rốt cuộc ai hạ độc trong canh không thể nói rõ ràng được. Cho dù trong canh thật sự có độc vậy, nhất định là Lý vị ương thiết kế hãm hại muội muội con. Vừa rồi con cũng không muốn làm phụ thân bị thương, tất cả chỉ là sai lầm vô tình, lão phu nhân. Lão phu nhân hoàn toàn kinh hoàng, bà không thể tin được một đôi nam nữ đại phu nhân sinh ra lại làm ra loại chuyện này. Đúng lúc này, Lý Vị Ương nói, đại ca, đại ca đừng ngụy biện nữa ta nghe nói hôm qua đại ca vừa đến Am ni cô thăm đại tỷ chẳng lẽ đại ca cho rằng phụ thân có chữ vạn nhất thì hai người có thể nắm toàn bộ lý gia trong tay sao? Đại ca sao có thể hồ đồ như vậy? Nếu như phụ thân xảy ra chuyện gì, lý ra chúng ta sẽ suy sụp mất. Lý tiêu nhiên chấn động nghe Lý Vị Ương nói xong ông đột nhiên liên tưởng đến một khả năng. Nếu lúc trước Lý mẫn phong đến am Amico, như vậy lúc đó rốt cuộc hắn đã nói gì với Lý Trường Nhạc, hay là hắn luôn oán hận mình nhốt hắn vào từ đường đóng cửa suy nghĩ, cho nên mới sai Lý Trường Nhạc hạ độc suy đoán này, chỉ trợt lóe lên trong đầu ông, nhưng làm cho ông rết run cả người. Nhớ lại ánh mắt kìm nén oán giận của Lý Mẫn Phong khi nhìn về phía mình từ sau chuyện đó, Lý Tiêu Nhiên bất giác cảm thấy sợ hãi. Con trai ruột con gái ruột của ông, lại vì mấy trừng phạt nho nhỏ mà phản bội ông như vậy, trời chứng dám ông chỉ muốn làm cho chúng hối cải thế mà chúng thông đồng với nhau muốn lấy đi tính mạng của ông. Lý Mẫn Phong tức giận nói, người tiểu tiện nhân này, nói hưu nói vượt ta lúc nào. Lý Tiêu Nhiên chỉ tay vào Lý Mẫn Phong, lớn tiếng ngắt lời, ngươi câm mồm cho ta ngươi cùng trường nhạc thông đồng với nhau từ đầu tới đuôi muốn mưu hại ta, hiện giờ sự việc bại lộ còn không biết hồ thẹn dám hét lên mắng người. Phụ thân cái gì, sao ta có thể sinh ra đồ nghiệt tử như ngươi? Lý trường nhạc thấy vậy, không nhịn được nữa hô lên, phụ thân. Chúng con là do người sinh ra, sao phụ thân có thể tin lời người ngoài làm vấy bẩn chúng con? Được rồi, khỏi cần đóng kịch nữa. Lão phu nhân mặt xanh mét lớn tiếng nói ta xem đủ trò diễn của các ngươi rồi. Tội lớn giết cha là tội không thể tha, và miệng cho ta. Lão phu nhân hạ lệnh, nhưng đám hộ vệ vẫn đứng tại chỗ không dám đánh, la ma hừ lệnh một tiếng, bước lên tát cho Lý Mẫn Phong bảy tám bạt tay, Lý Mẫn Phong còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh thành mặt sưng phù chỗ đỏ chỗ tím, nhìn qua vô cùng thê thảm. Hắn hét lên một tiếng, phụ thân con là con trai duy nhất của người. Hắn nói không sai, Lý Tiêu Nhiên có bốn nữ nhi, nhưng con trai lại chỉ có một người. Cho nên Lý Tiêu Nhiên đã phẫn nộ vô cùng nhưng ông không thể không nhẫn nại, thậm chí không thể không biện hộ cho hắn, lão phu nhân. Trong mắt ngươi còn có người mẫu thân này sao? Lão phu nhân bị Lý Mẫn Phong làm cho tức giận đến cực điểm, tất nhiên cũng ba phần khó chịu khi nhìn con trai. Ngươi xem ngươi sinh ra loại ngỗ nghịch bất hiếu này, ngay cả thiếp của ngươi nó cũng dám đánh, ngay cả muội muội cũng dám giết, thậm chí còn đâm ngươi bị thương, nếu nó thật sự coi ngươi là phụ thân, sao lại làm như vậy? Nó mà nghĩ cho Lý Phù một chút thôi tuyệt đối sẽ không đối nghịch với ta và ngươi như vậy Thấy lão phu nhân tức giận Lý Tiêu Nhiên vội thỉnh tội Dạ lão phu nhân bớt giận đều tại con quản giáo không nghiêm Lão phu nhân nói không sai Mặc kệ ông yêu thương đứa con trai này như thế nào Hiện tại nó đã là phế nhân Ai còn tin tưởng đứa con trai dám đâm bị thương phụ thân mình đây ngỗ nghịch bất hiếu như vậy còn giữ lại làm gì Lý Mẫn Phong tiếp tục kêu gào phụ thân con không làm sai gì hết Lý Vị Ương nhắc nhở, "Đại ca, sai chính là sai, cánh tay phụ thân còn đang chảy máu, sao đại ca lại không biết xấu hổ nói đại ca không sai, đại ca không sai, chẳng lẽ là lão phu nhân sai, hay là phụ thân sai?" Muội khuyên đại ca đừng khăng khăng cố chấp như thế. Lý Mẫn Phong càng thêm tức giận, "Lý Vị Ương, ngươi tiểu tiện nhân. Phụ thân, lão phu nhân, hai người đừng bị nha đầu gian xảo này lừa gạt, từ lúc nó bước vào Lý phủ, nhà chúng ta chưa từng có ngày lành, hai người nhìn xem mẫu thân của con bị tức giận thành bộ dáng gì?" Hai người mau xem đi, Lý Vị Ương lạnh lùng cười, nghiêm mặt nói, đại ca, mẫu thân bị đại tỷ chọc tức đến hôn mê bất tỉnh, không liên quan gì đến ta. Lúc này, Lý Trường nhà kinh sợ hô lên một tiếng, mẫu thân, người tỉnh rồi. Đại phu nhân từ từ mở to hai mắt, lúc này mới thấy Lý Tiêu Nhiên cùng lão phu nhân mặt lạnh như sương mùa đông nhìn mình, sau đó bà nhìn thấy vết thương trên cánh tay Lý Tiêu Nhiên, trong lòng kinh hoàng, nghĩ qua là biết vết thương của Lý Tiêu Nhiên từ đâu mà có. Bà há hốc mồm, nhưng vẫn không nói ra lời, lý trường nhạc vội nói, mẫu thân sao thế? Đại phu nhân lắc đầu, đỗ ma ma luôn quỳ gối bên cạnh vội vàng nói, phu nhân phát bệnh, nô tỳ có mang theo thuốc. Sau đó đỗ ma ma vội vàng lấy thuốc đến gần đại phu nhân, hầu hạ bà uống thuốc, đại phu nhân thở ra được một hơi, tầm mắt bà dừng ở chỗ lý mẫn phong một lát, sau đó tràn ngập oán hận nhìn về phía lý vị ương. Lý vị ương lại bình tĩnh nhìn bà ta trong mắt mang theo ý cười làm bà ta tức đến độ trái tim co rút mẫu thân, người tỉnh rồi, không sao chứ. Trường 86, đạo cao một trưởng đại phu nhân cười lạnh một tiếng, nói nếu biết có ngày hôm nay thì lúc trước ta cứ để lão ra dìm chết ngươi, cho ngươi đỡ tác quái lão phu nhân lạnh lùng nói: người có rảnh nói đến người khác thì không bằng trông coi con gái của chính mình cho tốt đi. Một đứa hạ độc trong bát của phụ thân, một đứa dám đâm phụ thân ruột thịt, loại lỗi lầm này chết một nghìn lần một vạn lần còn chưa đáng. Đại phu nhân cắn răng, sau đó bà hà quyết tâm, bà nhất định giữ lại con gái của mình, cho dù phải hy sinh đỗ mama. Bà lạnh lùng nói: đỗ mama, người biết tội chưa? đỗ mama lắp bắp kinh hãi, không biết vì sao đại phu nhân đột nhiên nói như vậy. Đại phu nhân lạnh lùng nói: Đỗ Mama ta chỉ muốn gả con gái của ngươi cho con trai của Tầng quản gia. Chuyện này là suy nghĩ vì đại cục Tầng quản gia là người có công lao, con trai hắn vì bảo vệ Đại thiếu gia mà bị què chân từ nhỏ. Ta đương nhiên phải hứa gả một cô nương tốt cho hắn. Thấy con gái ngươi nhân phẩm tâm địa không tồi, định hứa gả con bé qua đấy. Ai ngờ ngươi ôm hận trong lòng, hôm nay lại dám hạ độc mưu hại ta. Đỗ Mama giật mình nhìn chủ tử, bà không ngờ chuyện đầu tiên đại phu nhân làm sau khi tỉnh lại là đổ hết mọi tội lỗi lên người mình. Cứng họng nói không ra lời, Lý Vị Ương không hề thấy kinh ngạc, lúc này đại phu nhân muốn bảo vệ hai đứa con của mình, làm như vậy là tất nhiên, chỉ có điều, nàng sẽ không để cho bà ta dễ dàng đạt được mục đích. Nàng thản nhiên nói, mẫu thân, người hồ đồ rồi, nếu đỗ ma ma mưu hại người, sao bà ấy còn ngăn cản mẫu thân? Để mẫu thân ăn xong không phải là báo được thù sao? Đại phu nhân cố gắng nín nhịn, nhưng vẫn ho khan thật mạnh hai tiếng, cảm thấy tâm can đau đớn như bị nghiền nát. Bà kiệt lực áp chế, dồn sức nói, đó là vì lương tâm bà ta trợt hiện, hoặc lúc đó nhất thời hồ đồ, sau này đột nhiên nghĩ thông suốt, hoặc là khụ khụ, bà ta sợ sau này bị phát hiện sẽ có kết cục thê thảm Nhưng đã lầm lỡ rồi, bà ta đương nhiên không thể nói mình là người hạ độc đành phải đổ lên đầu vị ương đỗ ma ma vội đáp lời phu nhân người không niệm công lao thì cũng niệm khổ lao nô tỳ đã đi theo người hai mươi mấy năm rồi từ lúc đại phu nhân gả đi bà đã làm thị tỵ sau này càng tận tâm tận lực với đại phu nhân chịu đủ mệt nhọc lần này còn giúp bà thiết kế cạm bẫy để oan uổng tam tiểu thư không ngờ đến lúc xảy ra vấn đề người đầu tiên đại phu nhân đẩy ra chính là mình đỗ ma ma mẫu thân đã nói như vậy ngươi vẫn nên nhận tội đi Lý vị ương chậm rãi nói. Lúc này nàng khẽ thở dài một hơi, như chặt đứt cọng rơm cuối cùng cứu sống Đỗ Mama. Bà ta đột nhiên kêu to, lão phu nhân, lão phu nhân. Nô tỳ nói hết chuyện gì nô tỳ cũng nói hết. Đại phu nhân đột nhiên ngắt lời lạnh lùng nói, nếu ngươi còn không nhận tội, suy nghĩ cẩn thận đến con trai con gái ngươi. Đây là uy hiếp không hề che giấu. Lý vị ương thản nhiên nói, Đỗ Mama, nếu như ngươi thật sự mưu hại trù tử. Không chỉ ngươi phải chết cả nhà ngươi không ai có thể trốn thoát ngươi cứ nghĩ cho rõ ràng đi. Lão phu nhân gật đầu nói, nếu ngươi là nô tỳ mà mưu hại phu nhân ta đây tuyệt đối không buông tha. Toàn thân đỗ ma ma run lên, bà biết lão phu nhân không dọa bà cắn răng nói hết mọi chuyện. Nói từ chuyện phát sinh ngày hôm nay, không giấu giếm gì hết nói rõ ràng những gì bà làm và muốn hại ai. Đỗ ma ma lại nói, mọi chuyện đều là đại phu nhân an bài nô tỳ làm, nói tới đây bà oán hận cắn chặt răng, mình tận tâm tận lực đánh cược cả tính mạng làm việc cho đại phu nhân, kết quả lại bị bà ta bán đứng, vậy bà ta đừng mong có chỗ tốt. Không chỉ riêng chuyện này, còn lần trước chuyện của cửu di nương, trận hòa hoạn ở chùa miếu tất cả là do phu nhân phân phó, mục đích là... Người im miệng, đại phu nhân thở hổn hển, người phải im miệng là ngươi, mặt lão phu nhân lạnh như băng, ngươi nói tiếp đi... Lý Tiêu Nhiên nghiêm khắc nhìn chằm chằm bà ta, nếu có nửa câu không đúng sự thật trực tiếp lôi ra ngoài đánh chết. Lý vị Ương thong thả chậm rãi nói, "Đỗ Mama, nếu ngươi ăn ngay nói thật ta có thể cầu xin lão phu nhân tha cho tính mạng người nhà ngươi." Cả người Đỗ Mama chấn động, sau đó cúi đầu, không chỉ cửu di nương Cái chết của Đại Di Nương, Nhị Di Nương, Tam Di Nương, còn cả bát Di Nương, đều có liên quan đến phu nhân, phu nhân còn hạ thuốc lên người thất Di Nương, để Tam Tiểu Thư sinh ra trước nửa tháng, sinh nhật của Tiểu Thư vốn là vào tháng 3 nhiều năm nay phu nhân làm không biết bao nhiêu chuyện ác, tất cả chứng cứ nô tỳ vẫn còn lưu giữ, hôm nay nô tỳ khó tránh khỏi cái chết, sớt khoát nói hết tất cả mọi chuyện ra. Bà biết rất nhiều, hiện tại phu nhân đã bán đứng bà cũng tuyệt đối không định giữ lại tính mạng của bà chẳng bằng nói hết tất cả mọi chuyện, chỉ mong người nhà không bị liên lụy Tưởng mẫn, Lý Tiêu Nhiên gần như nghiến răng phun ra hai chữ này, ông thật không ngờ thiếp thất của mình mấy năm nay chết nhiều như vậy, hóa ra là có nguyên nhân. Nhưng chuyện đỗ ma ma muốn nói không phải là chuyện này, sắc mặt bà gần như cứng lại còn cả năm đó năm đó, trong bụng ngũ di nương là nam thay, phu nhân nghe xong, lập tức sai người đi mời vị hôn phu lúc trước của ngũ di nương đến làm loạn kết quả hại ngũ di nương một thi thể hai mạng người. Đại phu nhân sắc mặt trắng bệch nhưng bà không nói được một câu để phản bác Đỗ Mama, bởi vì mọi chuyện đúng là do bà làm, nhưng nghĩ theo hướng khác cho dù tất cả bị bại lộ thì bà cũng phải bảo vệ con gái của mình, mặc kệ Lý Tiêu Nhiên biết chuyện hạ độc là mình oan uổng Lý Vị Vĩ Ương, nhưng ít nhất đã chứng minh không liên quan đến Lý Trường Nhạc. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên gần như biến thành dữ tợn, nhiều năm nay bên người ông không hề ít nữ nhân, nhưng đại di nương, nhị di nương, tam di nương không phải người bên cạnh lão phu nhân thì cũng là người bên cạnh đại phu nhân. Mục đích lấy về là để khai chi tán diệp lấy nhiều vợ sinh nhiều con cháu, chỉ có ngũ di nương là hai bên tình đầu ý hợp ái mộ lẫn nhau, ông vĩnh viễn không quên được ngũ di nương bởi vì lúc gặp nhau. Ông không phải thừa tướng cũng không phải công tử nhà giàu, mà chỉ là một nam nhân nhất kiến trung tình vừa gặp đã yêu mà tiến tới theo đuổi, đối phương cũng không coi trọng bối cảnh gia đình của ông. Không do dự rời xa gia đình bỏ trốn cùng ông, ông còn hứa cho nàng vị trí bình thê bình đẳng với vợ cả đáng tiếc lúc đó ông chưa lên được chức thừa tướng, không thể thực hiện hứa hẹn của mình, đành phải để nàng chịu khổ làm di nương ai ngờ cuối cùng vì khó sinh mà chết, sau đó mỗi một nữ nhân ông thích không ít thì nhiều đều có chút bóng dáng của ngũ di nương nhưng mà hiện tại đỗ ma ma lại nói cho ông biết cái chết của ngũ di nương là do đại phu nhân làm hại ông vốn có thể có thêm một người con trai mà chính vì đại phu nhân mới không có. Thật ra năm đó ông đã từng nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ, không ngờ chuyện cách đây nhiều năm lại do một nô tỳ khai ra. Lý Vị Ương cười lạnh, thứ nàng muốn chính là hiệu quả này. Hôm nay nàng dồn bọn họ vào chân tường, mặc kệ chuyện rơi trên đầu Lý Trường Nhạc hay là kéo Lý Mẫn Phong xuống nước cùng thì mục đích căn bản là ép đại phu nhân đẩy Đỗ Ma Ma ra gánh tội thay, rồi nhờ miệng của Đỗ Ma Ma lộ ra một số bí mật nàng muốn cho Lý Tiêu Nhiên biết. Bỗng dưng nàng nhẹ nhàng mở miệng đáng thương cho tính mạng của Ngũ Di Nương và Nhị đệ Nàng nói là Nhị đệ trực tiếp xếp bối phận cho đứa nhỏ trong bụng Ngũ Di Nương, nàng biết nói như vậy Lý Tiêu Nhiên nhất định sẽ hận đại phu nhân đến tận xương Thùy. Quả nhiên Lý Tiêu Nhiên tức giận cả người phát run, so với hãm hại Lý Vị Ương, cái chết của Ngũ Di Nương càng làm cho ông để ý ông không ngờ người vợ cả bên cạnh mình luôn hào phóng khéo léo lại làm ra lại chuyện này, nữ nhân độc ác như vậy, ngày đêm nằm ngủ bên cạnh mình. Lão phu nhân một câu cũng không nói nên lời, những người thiếp này, đều cưới về để khai chi tán diệp, có người thậm chí còn là đại phu nhân lấy cho Lý Tiêu Nhiên, để thành toàn cho thanh danh rộng lượng của nó, hoặc là để nắm trượng phu trong lòng bàn tay, mà cuối cùng từng người chết trên tay nó thế cho nên, đến bây giờ Lý Tiêu Nhiên chỉ có một người con trai. Lý Vị Ương thấy lửa cháy đầu còn thêm dầu, hay, nhưng mà dù nói thế nào, ngũ di nương vẫn chết vì khó sinh, mẫu thân không phải là thủ phạm hại chết ngũ di nương. Trong mắt đỗ ma ma xẹt qua một tia cảm xúc không dễ phát hiện, bà cắn răng nói, không, ngũ di nương không phải chết vì khó sinh, di nương có thể sinh ra nhị thiếu gia hơn nữa lúc đó di nương còn liều mạng làm vậy, nhưng phu nhân bỏ một loại thuốc có dược tính tương khắc vào chén thuốc của bà đỡ dùng để kéo dài mạng sống, thuốc sẽ làm cho người đó chết oan chết uổng. Lý Trường Nhạc nghe xong đổ mồ hôi đầm đìa, còn Lý Mẫn Phong cũng lạnh ngắt toàn thân, hắn không ngờ mình náo loạn bức mẫu thân đẩy đổ ma ma ra nhận tội, mà Đỗ Ma Ma lại khai hết những chuyện xấu mẫu thân đã làm những năm gần đây. Chứng cứ đâu? Nô Tỳ luôn cất giữ, giấu trong nhà của nô tỳ, phương thuốc năm đó Đỗ Ma Ma cúi đầu, không chỉ phu nhân bán đứng bà, làm sao bà lại không biết sẽ có một ngày như thế này. Trước tiên lôi xuống đánh ba mương trượt, đánh thật mạnh. Lý Tiêu Nhiên tức giận đến cực điểm, sắc mặt xanh mét. Đánh liền ba mươi trưởng chẳng khác nào lấy nửa cái mạng của bà Đỗ ma ma sợ hãi vừa khóc vừa cầu xin Mọi chuyện nô thì biết đã nói hết ra, lão gia tha mạng Lão gia nhà đầu nhét khăn vào miệng bà ta Rồi lôi bà ta đang u ớ ra ngoài Lý vị ương lạnh nhạt nhìn, nàng không nói thêm câu nào Đại phu nhân đẩy đỗ ma ma ra hứng tội Tương đương trở mặt triệt để với đỗ ma ma Đối phương tất nhiên sẽ lôi hết những chuyện xấu xa ra nói Điều này chắc chắn đại phu nhân biết nhưng chính vì biết cho nên mới quyết định lựa chọn tương đương hy sinh bản thân để bảo vệ hai đứa con. Lựa chọn bày ra trước mắt Lý Vị Ương khẳng định đại phu nhân biết là cạm bẫy nhưng vẫn sẽ chui đầu vào. Lý Mẫn Phong nghe xong thì ngây người, đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, làm sao có thể. Sao lại biến thành mẫu thân hắn đi hại người, mà đám di nương thứ xuất đáng chết lại biến thành người bị hại, điều đó không có khả năng. Hắn hung dữ nhìn Lý Vị Ương chằm chằm hét lớn, phụ thân, mọi chuyện đều là quy kế của Lý Vị Ương, nhất định như vậy. Trước tiên nó thu mua lão nô tài kia, bảo bà ta nói ra những lời này, là như vậy, nhất định là như vậy. Nó muốn đẩy mẫu thân vào chỗ chết, phụ thân, lão phu nhân, hai người nhất định phải phân rõ, phải trái, đừng để Lý Vị Ương lừa gạt. Lý Tiêu Nhiên nhắm mắt lại, xảy ra chuyện như vậy, hai đứa con này cùng đại phu nhân... Không người nào được tiếp tục ở lại lý gia, nhưng một người là vợ cả của ông, hai người còn lại là con trai con gái ông sinh ra, nên xử trí thế nào, nên xử trí thế nào đây sau khi tức giận cực điểm ông lại cảm thấy mờ mịt lão phu nhân gật đầu, hành động không coi ai ra gì của đại phu nhân thật sự làm cho người khác giận sôi. Quan trọng nhất là nó liên tiếp giết vài đứa cháu của bà, cho dù người ngoài thấy vợ cả xử lý thiếp thất là chuyện bình thường, nhưng dùng thủ đoạn thi thiện như vậy giết hại con cháu lý gia thì đúng là rất quá đáng. Nếu đại phu nhân là con gái nhà phổ thông, lão phu nhân nhất định sẽ yêu cầu lý tiêu nhiên lập tức bỏ vợ. Nhưng nó lại là trưởng nữ của phủ tưởng quốc công, nếu lý gia cứ bỏ vợ như vậy, tưởng gia nhất định sẽ không chịu để yên. Bà nhíu mày thật chặt phải an trí nó thế nào mới tốt? Lý vị ương thở dài nói, bất luận mẫu thân đã làm gì, người vẫn là chủ mẫu của Lý gia điều này sẽ không thay đổi bởi vì thưởng gia tuyệt đối không cho Lý tiêu nhiên bỏ vợ Nhưng mà, mẫu thân đã sinh bệnh tốt nhất nên ở trong nhà dưỡng bệnh, lão phu nhân thấy có đúng không? Lão phu nhân cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hạ quyết tâm liếc nhìn đại phu nhân, thấy trong mắt nó tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận thì không còn trần chờ gì nữa, đúng, nó đúng là cần phải dưỡng bệnh cho tốt, hôm nay tất cả sự vụ giao lại cho nhị phu nhân xử lý, rồi an bày người chăm sóc nó cho tốt. Dưỡng bệnh ý là cấm cửa tuyên bố với bên ngoài là bà ta cần dưỡng bệnh, sau đó để bà ta ở yên trong viện, về bản chất chẳng khác gì mũ tiểu thư bị điên. Vừa có lời công đạo với tưởng gia, có lời nói với người ngoài vừa không làm ảnh hưởng đến danh dự lý gia, nhưng đối với đại phu nhân mà nói, là hoàn toàn tước đoạt đi quyền lực chủ mẫu của bà. Về phần đại tỷ, Lý Vị Ương chậm rãi nói, chuyện này đại tỷ thật sự bị oan uổng, chỉ có điều hiện giờ tâm thần tỷ ấy không yên, sợ rằng cần phải tĩnh tâm thêm một thời gian. Lão phu nhân rất đồng ý, để nó về am ni cô tiếp tục đóng cửa suy nghĩ đi. Lý Trường Nhạc không tin nổi nhìn tất cả mọi người nghe lời Lý Vị Ương, hai mắt mờ to thất thanh, không ta không muốn ta không muốn đến nơi quỳ quái đó. Ta không đi, Lý Vị Ương mỉm cười, nói, đại tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn ở cùng mũ muội muội sao? Lý Trường Nhạc đột nhiên im miệng, gần như oán hận nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, quay đầu nói, mẫu thân, người nói gì đi chứ? Vừa rồi đại phu nhân gắng gượng nói được một lát hiện tại thở gấp không ngừng, hai mắt mờ to muốn nói chuyện, nhưng mắt đỏ lên, như thể một lát sau sẽ ngừng thở, lấy đâu ra sức để trách cứ lý vị ương. Hai người đã được giải quyết còn một người nữa. Lý tiêu nhiên nhìn Lý Mẫn Phong trong mắt toát ra sát ý. Nếu nó không mang họ Lý thì sẽ không cần đau đầu nên xử lý nó như thế nào, một nghiệt tử có gan giết cha, nên giết chết tại chỗ không cần lưu tình. Nhưng mà trên người nó chảy dòng máu của Lý gia ông không thể giết nó Người có gan giết cha không xứng ở lại Lý gia Lão phu nhân chậm rãi nói Nên đưa nó đến chỗ lão nhị con biết phong thư nói trước lão nhị sẽ biết nên làm thế nào Lúc lão phu nhân nói ra lời này không hề nhìn Lý Mẫn Phong Một chút yêu quý cuối cùng của bà đối với đứa cháu này đã bị xóa bỏ hoàn toàn bởi một dao nó đâm vào con trai bà Lý Mẫn Phong bên cạnh nghe xong cả người ngây ra Hắn thật sự không ngờ mình sẽ bị đưa đến chỗ nhị thúc, chỗ đó là nơi khỉ ho có gáy, hơn nữa nhị thúc của hủ khắc nghiệt cho dù đối xử với con ruột của mình cũng vô cùng nghiêm khắc, nếu cho nhị thúc biết mình cầm dao đâm vào phụ thân, chỉ sợ nhị thúc sẽ đối xử với hắn như đối xử với tội phạm. Không, hắn không thể đi, tuyệt đối không thể đi. Phụ thân cùng lão phu nhân chẳng lẽ điên hết rồi sao, sao có thể quyết định như vậy? Phụ thân, người tỉnh táo một chút bằng không sau này phụ thân nhất định sẽ hối hận. Con là con trai do người sinh ra, người sao có thể vì cái loại thứ suất mà đối xử với con như vậy. Lý Vị Ương cười nhẹ, không phải vì Lý Vị Ương nàng mà phụ thân ra quyết định này, ngay cả điều này Lý Mẫn Phong cũng không nhìn ra, khó trách có kết cục như vậy. Điều làm cho Lý Tiêu Nhiên ra quyết định chính là vì ông mất đi nữ nhân thương yêu nhất cùng một đứa con trai, một người là người trong lòng đã sinh con trai cho ông. Lý Mẫn Phong vẫn đang kêu gào, Lý Vị Ương, ngươi không chết từ thế đâu, ngươi chờ đấy ta nhất định sẽ để ngươi chết trước mặt ta. Lão phu nhân nhíu mày làm cho hắn im miệng đi. Nói xong, vẫy tay để thị vệ bịt miệng hắn lại, sau đó phân phó người lôi xuống. Đại phu nhân cố gắng vươn tay giữ lấy con trai mình, nhưng bà chỉ bắt được không khí, bà quay đầu cầu xin, chuyện gì đã xảy ra đều là lỗi lầm của thiếp, không liên quan đến hai hài tử, lão gia, Lão gia. Người thả hai đứa đi, hai đứa đều vô tội. Lý tiêu nhiên quay đầu sang chỗ khác không hề nhìn đại phu nhân. Chỉ cần liếc mắt nhìn bà một lần, ông cũng cảm thấy trái tim lạnh băng, tuy ông lớn lên ở nơi nhà cao cửa rộng, chuyện giữa mẫu thân và các tiểu thiếp tất nhiên là hiểu rõ, cho nên lúc lựa chọn thiếp đại đa số đều theo ý của mẫu thân cùng thê tử cố gắng thỏa mãn nhu cầu của các nàng, tuy xưa nay đại phu nhân mạnh mẽ cứng cỏi, mà ông luôn nghĩ rằng đại phu nhân chỉ không tính là người đơn thuần dịu dàng thôi, ít nhất không phải ác độc như thế, chuyện ngày hôm nay thật sự làm ông quá thất vọng. Lão phu nhân ngồi trên ghế dựa uống một ngụm trà, Bởi vì đại phu nhân là con cháu danh môn, nàng dâu Lý gia danh chính ngôn thuận cưới về, tất nhiên không thể tùy tiện đánh chửi như đám nha đầu ma ma, nhưng không có nghĩa là bà không thể trừng trị nó, không cho phép nó ra khỏi phòng đã là khoan dung lớn nhất rồi. Đại phu nhân kìm nén sự đau nhức trong ngực quĩnh lên lao về phía trước cầm lấy ống tay áo của Lý Tiêu Nhiên, bối rối nói: "Lão gia, lão gia." "Lão gia chỉ có mẫn phong là con trai thôi." Lão gia đã nói tương lai sẽ giao lại mọi thứ cho con, sao người có thể đưa con đến Cổn Châu? Lão gia rõ ràng muốn lấy mạng của thiếp, buông ra, Lý Tiêu Nhiên phất tay áo quăng đại phu nhân ra xa. Ông lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn bà trên mặt không có biểu cảm gì, giọng nói lạnh lùng mà kiên quyết. Tưởng thị, ngươi gây sóng gió ở Lý Phủ còn xui khiến nô tỳ hạ độc thủ với ái thiếp của ta ngươi nghĩ mình là người tưởng ra thì có thể muốn gì làm nấy sao? Đừng quên, người đã gả vào Lý Phủ, là thê tử của ta, hiện tại ta lấy ra pháp trừng trị ngươi. Từ nay về sau, ngoan ngoãn ở lại trong viện, không có sự phân phó của ta, không ai được phép đến thăm. Lý Mẫn Phong bị lôi ra ngoài, lão phu nhân liếc mắt ra hiệu có ma ma bước lên kéo Lý Trường nhạc đi. Lý Trường nhạc thấy tình hình này, một khi mình đến Am Niko có khả năng cả đời này sẽ phải ở lại đấy, sao nàng có thể rời đi dễ dàng như vậy, vội vàng nhào lên quỳ gối trước mặt Lý Tiêu Nhiên, phụ thân, mọi chuyện con đều không biết, phụ thân cũng biết con không làm sai chuyện gì hết, không thể vì sai lầm của mẫu thân mà trách con được nàng vô cùng lo lắng hô lên, con không muốn đến Am Niko, con không đi, phụ thân, con không đi. Lý Tiêu Nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, lôi đi. Ngay lập tức có bốn ma ma bước lên kéo Lý Trường Nhạc ra ngoài, Lý Trường Nhạc liều mạng khóc kêu tóc cùng châm cài rối loạn, lúc này nàng ta quả thật xui xẻo, hơn nữa còn chẳng hiểu ra sao bị dính xui xẻo. Thật ra nếu không phải đỗ ma ma nói ra chuyện xưa của đại phu nhân, nàng tuyệt đối sẽ không bị liên lụy, nhưng hiện tại Lý Tiêu Nhiên cùng lão phu nhân đều căm giận đại phu nhân như vậy, sao có thể tha cho nàng ta. Người đâu, người đâu đại phu nhân hô lên chạy đến ngăn cản mấy ma ma kia, muốn kéo Trường Nhạc đi thì phải kéo ta đi trước. Bà vừa thở gấp vừa ôm ngực, lung lay sắp đổ. Người muốn ta làm cho người mất hết thể diện trước mặt mọi người hả? Lý Tiêu Nhiên nhìn thẳng vào bà, giọng điệu nghiêm khắc ngươi gây loạn còn chưa đủ. Nhất định phải ép ta bỏ vợ, ngươi mới vừa lòng sao? Không, không, không, đại phu nhân hồ to thảm thiết vội đưa tay ôm lấy Lý Trường Nhạc. Rồi quay đầu nhìn Lý Tiêu Nhiên, trong mắt tràn đầy thê lương. Tiếp sai rồi, có được không? Lão gia đừng mang nữ nhi của thiếp đi thiếp không để cho lão gia mang nữ nhi của thiếp đi. Nhưng đám ma ma lúc này căn bản không dám nghe lời bà, đẩy tay bà kéo lý trường nhạc ra ngoài. Ba hồn bảy vía của đại phu nhân đều bay đi mất. Mắt thấy không còn giữ được lý trường nhạc dưới tình thế cấp bách đại phu nhân quỳ gối trước mặt lão phu nhân, khóc lớn không ngừng. Hai tay bà ôm lấy chân lão phu nhân thật chặt khóc hô, đừng mà, đừng mà. Lão phu nhân, con dập đầu trước người, con dập đầu trước người, thả lý trường nhạc đi con dập đầu trước người. Bà đập đầu xuống đất vang lên tiếng cạch cạch cạch, lão phu nhân quay mặt đi, nhíu mày căn bản không có ý định tha thứ cho lý trường nhạc. Theo bà thấy, cháu gái Mỹ mạo quá đáng này tương lai nhất định sẽ mang đến mối họa cho dù có giữ nó lại, nó nhất định sẽ hận mọi người đối xử với mẫu thân cùng đại ca của nó như vậy, đã thế, không bằng nhất quyết đuổi đi. Đại phu nhân thấy cầu xin vô dụng đột nhiên túm lấy làn váy của Lý Vị ương, Vị ương. Vị ương, mẫu thân sai rồi, mẫu thân không nên hại con, mọi chuyện đều do ta làm, nhưng không liên quan đến đại thì cùng đại ca con, con tha cho hai đứa đi, con van cầu lão phu nhân tha cho hai đứa đi. Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ đối nghịch với con nữa, không bao giờ nữa. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn, trong lòng thấy thoải mái vô cùng, nhưng trên mặt lại đầy vẻ khó xử, đưa tay đỡ đại phu nhân đứng lên, mẫu thân, người như vậy vị ương nhận không nổi, mau đứng lên rồi nói. Đại phu nhân không nhúc nhích, cầm làn váy của nàng thật chặt, Lý Vị Ương chớp mắt với Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt lập tức bước lên, răng rắc một tiếng nhấc cổ tay đại phu nhân ra, đại phu nhân cả người chấn động, như rối gỗ bị Triệu Nguyệt nhấc lên. Càng huyên náo càng kỳ cục, lão phu nhân nhíu mày còn không dẫn người đi. Mọi người không dám chỉ hoãn nữa. Lý Trường Nhạc liều mạng dễ dụa nhưng vẫn bị người dưới dùng sức lôi đi. Liên tiếp mất đi con trai con gái, đại phu nhân ngây người, miệng bà thi thào, lẩm bẩm không ngừng nói. Trường Nhạc mẫn phong, Trường Nhạc mẫn phong, mẫu thân vô năng sau đó bà bị nha đầu ma ma đưa ra khỏi phòng. Trong khoảnh khắc cả căn phòng tĩnh lặng lại, Lý Vị Ương nhìn lão phu nhân trầm ngâm, lão phu nhân phụ thưởng quốc công bên kia. Lão phu nhân cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Lý Tiêu Nhiên đang băng bó vết thương trên cánh tay, nó gả đến đây thì chính là con dâu nhà ta, xử trí thế nào là chuyện của chúng ta căn bản không cần thông báo cho bọn họ. Ý của lão phu nhân, rõ ràng là không đính nói cho phù tưởng quốc công biết chuyện này, Lý Vị Ương chớp chớp mắt vậy nên giải thích chuyện mẫu thân đóng cửa không ra ngoài cùng việc đại ca đại tỷ không ở trong phủ với họ như thế nào vấn đề này không khó nói mẫu thân con tĩnh tâm dưỡng bệnh còn đại thì con đến miếu cầu phúc cho bà ta đại ca con là ta phái đi cồn châu giúp đỡ nhị đệ ta muốn nhìn xem tưởng ra còn có thể gây ra sóng gió gì nữa lý tiêu nhiên oán hận nói lý vị ương buông mắt xuống tưởng ra sẽ tin lý do thoái thác này sao chỉ sợ chưa hẳn chuyện xảy ra tối hôm đó tuy lý tiêu nhiên có hạ lệnh cấm khẩu nhưng trong đám nô thì lại bắt đầu có lời đồn đại đại phu nhân sinh bệnh bệnh rất nặng hơn nữa là bị ma quỷ dọa thành bệnh Ban đầu chuyện ma quỷ dễ khiến cho mọi người phụ họa, cũng dễ bị lan truyền. Huống chi, trong phủ nhiều nha đầu ma ma như vậy, người biết chân tướng không dám nói, người không biết chuyện thì đoán mò, nhiều người nhiều miệng, người một câu ta một câu, xôn xao hết lên càng lan truyền càng mãnh liệt. Lúc Lý Mẫn Đức kể với Lý Vị Ương thì nàng đang cho chim nhỏ ăn, nghe vậy quay đầu lại cái gì? Bọn họ nói đại phu nhân bị chúng ta. Đúng vậy, bọn họ nói đại bá mẫu hiện tại nghi thần nghi quỷ, ngày nào cũng trốn trong phòng không dám ra ngoài. Lý Mẫn Đức giờ khóc giờ cười, nhìn Lý Vị Ương. Bà ta cả ngày lầm bầm lầu bầu, nói muốn gọi đạo sĩ đến trừ tà, đại phu đến cũng không chịu khám bệnh, ta thấy bà ta chẳng mấy chốc thành điên, nếu bà ta điên thật, vừa hay đưa đi làm bạn với mũ tỷ. Thì... Sau đó, hắn lại nói, dù sao bà ta coi như mạng lớn, hôm đó náo loạn như vậy mà không chết. Lý Vị Ương cười nói, phụ thân và lão phu nhân sẽ không để bà ta chết nếu bà ta đột nhiên chết đi tưởng ra tới cửa hỏi, phụ thân biết ứng đối thế nào cho nên bọn họ sẽ mời đại phu, để cho bà ta còn sống, uống thuốc, xem bệnh đầy đủ, chờ tới thời điểm có thể chết bà ta mới được giải thoát. Trong nháy mắt Lý Mẫn Đức hiểu được đạo lý trong đó cười nói tam tỷ, chỉ có tỷ hiểu biết tâm tư đại bá phụ. Nếu ngươi dùng nửa đời nghiên cứu một người, ngươi sẽ hiểu biết thôi, Lý Vị Ương không nói ra lời này. Nàng chẳng những hiểu biết lý tiêu nhiên, nàng còn hiểu đại phu nhân, người này tâm tính cứng cỏi kiên cường hiếu thắng, nhưng có một nhược điểm lớn nhất chính là dục vọng khống chế của bà ta, bà ta muốn khống chế mỗi cá nhân trong nhà, nếu người khác không phục tùng sự khống chế, bà ta sẽ không tiếc bất cứ thứ gì trừ bỏ đối phương, chính vì thế mới có quá nhiều người chết trong phủ. Thật ra đại phu nhân thân phận cao quý, chỗ dựa vững chắc lớn mạnh, nếu bà ta ngoan ngoãn làm chủ mẫu căn bản không rơi vào bước đường cùng như thế này, bởi vì cho dù những người khác sinh con trai cũng không thể uy hiếp đến địa vị của bà ta, mà bà ta lại cố tình độc quyền chuyên chế như vậy. Lần này Lý Tiêu Nhiên xem như đã bị đại phu nhân đâm nát tâm can nếu không có tưởng ra hiện giờ đại phu nhân chắc chắn không còn sống. Cho nên Lý Vị Ương chỉ cười, không nói lời nào. Lý Mẫn Đức vừa định nói gì đó, đột nhiên bạch chỉ vội vàng bước vào, hành lễ tiểu thư, Ngụy quốc phu nhân tới thăm. Ngụy quốc phu nhân, Lý Vị Ương nhướng mày, vô sự không đăng tam bảo điện không có việc gì cần thì không đến, chỉ sợ bà ta đã nghe thấy tin tức gì đó. Nàng suy nghĩ, nói, lão phu nhân tất nhiên sẽ xử trí, khỏi cần quan tâm đến bà ta. Ngụy Quốc phu nhân vừa tới đã đi thẳng đến viện của đại phu nhân, nhưng bị thị vệ ở cửa ngăn cản. Bà thở hổn hển chạy tới hà hương viện. Lão phu nhân tứ lạng bạc thiên cân bốn lạng bạc ngàn cân lấy thế yếu thắng lực mạnh nói con dâu đang dưỡng bệnh. Ngụy quốc phu nhân không hết hy vọng cuốn lấy muốn đến nhìn xem mới thôi. Lão phu nhân mặc kệ. Ngụy quốc phu nhân không thể không bỏ cuộc trở về. Mà bà ta không phải là người dễ bị đuổi đi. Từ hôm đó cứ cách hai ba ngày lại đến dây dưa đòi gặp mặt đại phu nhân. Hôm đó, Lý Vị Ương ở Hà Hương Viện, hầu hạ lão phu nhân uống thuốc, lúc này nghe thấy Ngụy quốc phu nhân lại tới. Lão phu nhân cầm bát đặt thật mạnh xuống bàn, bộ dáng uống không nổi, hừ, sao lại tới nữa. Lão phu nhân đừng vội, Ngụy quốc phu nhân đã muốn gặp mẫu thân thì để bà ấy đi gặp đi, không có vấn đề gì. Lý Vị Ương mỉm cười nói, thế sao được nếu để nó nhìn thấy bộ dáng nữ nhân kia nhất định cho rằng Lý gia bạc đãi thì thì của nó. Chẳng những không thể để nó gặp mặt càng không thể để tin tức truyền ra ngoài. Dấu giếm không phải là biện pháp lâu dài, cứ rằng coi như vậy, không bằng để bà ấy nhìn tận mắt, chỉ có điều để cho bà ấy nhìn thấy gì thì là do chúng ta quyết định. Lý Vị Ương mỉm cười nói, lão phu nhân sừng sốt lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lý Vị Ương, cẩn thận cân nhắc một lát, cười nói cũng chỉ có nha đầu con lanh lợi, được rồi con đi an bày đi. Nguy quốc phu nhân đợi bên ngoài đúng một canh giờ mới nhìn thấy Lý Vị Ương tươi cười chân thành đi ra, di mẫu gì mặt ngụy quốc phu nhân trầm xuống ai là gì của ngươi lý vị ương không hề lộ ra vẻ không vui ngược lại cười rất ôn hòa gì đến thăm mẫu thân sao ai ra đúng là không khéo mẫu thân thân thể không khỏe gần đây không muốn gặp mặt khách khỏi cần dài dòng các ngươi còn không để ta gặp đại thì cẩn thận ta ngụy quốc phu nhân mới nói một nửa lý vị ương đã cười nói gì nếu gì đã muốn thế mọi người sẽ không ngăn cản mời đi theo con Nguy quốc phu nhân sửng sốt lập tức cho rằng đối phương bị bà dọa sợ, hừ lạnh một tiếng, phân phó người bên cạnh đi thôi. Cao mẫn vẻ mặt mất hứng, mẫu thân, sao người lại phải nghe lời một tiểu nha đầu. Ngụy quốc phu nhân thấp giọng nói, trước tiên đến gặp đại di mẫu của con rồi nói tiếp, có chứng cứ rồi chúng ta sẽ đến phủ quốc công. Cao mẫn gật đầu, mẫu thân nói phải, nhưng mà nàng càng nhìn lý vị ương càng cảm thấy không vừa mắt cho nên nhìn lý Phủ cũng thấy phiền chán bước vào phúc thụ viện lý vị ương dừng chân nói mời gì đi trước ngụy quốc phu nhân kiêu ngạo ngẩng cao đầu đi phía trước nhà đầu đẩy cửa lớn ra bà là người đầu tiên bước vào vừa mới vào viện ngụy quốc phu nhân còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần vèo một tiếng bên trái có sợi dây thừng bay tới vèo tiếng nữa bên phải cũng có sợi dây thừng bay tới người bà lập tức bị hai dây thừng quấn quanh thấy trước mặt có hai tiểu đạo sĩ cầm đầu dây chạy xung quanh miệng lẩm nhẩm bà bị quấn không thể động đậy Ngụy Quốc phu nhân giận tím mặt, "Các ngươi đồ chó má, đang làm cái gì lý vị ương, ngươi làm cái trò gì?" Cao Mẫn vội vàng chạy vào, nhìn thấy trong viện có tế đàn, một lão đạo sĩ đứng sau đàn, hai mắt nhắm một nửa, miệng lớn tiếng hô, một tay giơ lên cao lắc chuông đồng, một tay làm hình dáng kỳ quái trước ngực. "Các ngươi đang làm gì?" Cao Mẫn kêu to, mau thả mẫu thân ta ra. Chuông trong tay đạo sĩ đập thật mạnh lên bàn tế, hai mắt bỗng dưng mở lớn, hai tiểu đạo sĩ cầm đầu kia dây thừng kéo thật nhanh, Ngụy Quốc phu nhân bị trói chặt đứng chỗ đó không thể chạy trốn, bà thét thật to, người đâu, người đâu, mau đến đây. Nhưng Triệu Nguyệt chắn trước mặt nha đầu ma ma trong viện ngoại trừ mẹ con Ngụy Quốc phu nhân thì không ai có thể bước vào. Lý Vị Ương đi vào, nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu, đạo sĩ lập tức xông lại cầm kiếm gỗ vung loạn trước mặt Ngụy Quốc Phu nhân, miệng lẩm bẩm, lập tức tuân lệnh Thái thượng lão quân hiểu tâm ý ta tất cả yêu ma quỷ quái, mau đền tội. Niệm xong, hắn cầm lư hương trên bàn đốt phù vàng, sau đó đung đưa lư hương trước mặt Ngụy quốc phu nhân, chợt hét lên một tiếng yêu ma quỷ quái, bụi tan khói diệt. Trong chớp mắt một lư hương đựng cho toàn bộ hất lên người Ngụy quốc phu nhân, cốt ngay. Ngụy quốc phu nhân thở hồn hển lớn tiếng hét, nhưng bà dãy dọ thế nào cũng không thể thoát ra, đầy mặt đầy người toàn là cho bụi. Cao mẫn nhào lên liều mạng đánh hai tiểu đạo sĩ kia, nhưng người ta dù sao cũng là nam tử, nàng lảo đảo té ngã xuống đất cả người chật vật. Tất cả quỳ quái yêu ma lập tức hiện nguyên hình, đạo sĩ lại hét lớn một tiếng, cầm chén máu gà trên bàn thẳng tay hất qua. Cao Mẫn không đề phòng, bị hất trúng người, trước giờ nàng làm gì đã nhận phải đãi ngộ này đâu, gần như bị chọc giận tức điên, nhảy dựng lên tát tiểu đạo sĩ một cái, các ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Ngụy Quốc phu nhân la lớn, các ngươi đang làm cái gì? Đúng là quá phận, đám bên ngoài chết cả rồi sao mau tới cứu ta. Chỉ chốc lát sau, mẹ con Ngụy Quốc phu nhân đầy người là máu gà cùng cho bụi còn đâu sự tôn quý của phu nhân tiểu thư, so với bà điên đầu đường xó chợ còn không bằng. Ngụy quốc phu nhân thét lên chói tay, xuyên thấu nóc nhà, ầm ý cả viện, Lý Vị Ương phất tay, triệu nguyệt tránh ra, nhà đầu ma ma bên ngoài mới vọt vào, nhìn thấy tình cảnh này, muốn cười mà không dám cười, đành sông lên đẩy hai đạo sĩ kia ra giải cứu Ngụy quốc phu nhân. Cao mẫn gào khóc Lý Vị Ương, người tiểu tiện nhân không thể chết tử tế, người biến chúng ta thành cái dạng này. Lý Vị Ương cười đi vào nói, ai ra, sao lại thế này, thôi ma ma, thôi ma ma thôi mama là mama lão phu nhân phái đến trông coi đại phu nhân thường ngày vô cùng nghiêm khắc bà đã sớm nhận được tin tức ngụy quốc phu nhân đến lập tức bố trí viện này theo lời dặn dò của tam tiểu thư lúc này nghe thấy lý vị ương gọi bà vội vàng tạo bộ dáng kích động chạy từ trong phòng ra huyện chủ lý vị ương chỉ vào ngụy quốc phu nhân nói gì đến thăm mẫu thân các ngươi sao lại làm thế này mời đạo sĩ đến làm phép cũng không báo trước một tiếng thôi mama vội vàng xin lỗi Không biết ngụy quốc phu nhân đến thăm, lão nô thất lễ, nhưng mà đạo sĩ này là đại phu nhân mời đến. ngụy quốc phu nhân tức giận, nói năng bậy bạ. Đại tỷ ta trước giờ không tin vào mấy thứ ma quỷ. Lý vị ương thở dài một hơi, trước nay khác nhau rồi, mẫu thân thật sự bị bệnh không nhẹ tai nghe chỉ là hư ảo, mắt thấy mới là thực gì vẫn nên vào xem đi thuận tiện khuyên bảo mẫu thân tĩnh dưỡng cho tốt. ngụy quốc phu nhân giận dữ, bất chấp thay quần áo sửa mặt không chút cố kỵ xông vào. Trong phòng, xem cửa sổ vén một nửa, ánh sáng hơi mờ mịt tối tăm, đại phu nhân nằm trên giường vẫn không nhúc nhích. Nguy quốc phu nhân bước lên phía trước thấy hai gò má đại phu nhân lõm xuống, hốc mắt xanh đen, xương gò má vốn cao cao này đã thay đổi rất nhiều, gần như là hai người khác biệt với vị phu nhân cao ngạo phú quý lúc trước. Nguy quốc phu nhân âm thầm nhíu mày, sao lại bệnh đến mức này? Đại phu nhân đang mê man, thôi mama đến bên giường đại phu nhân nói, phu nhân, nguy quốc phu nhân đến, phu nhân tỉnh giấc đi lúc trước ngụy quốc phu nhân bị lão phu nhân cự tuyệt nhiều lần trong lòng đã có nghi ngờ thậm chí bà còn cảm thấy đại phu nhân bị mấy người này giam lòng hiện tại nhìn thấy giữa ban ngày ban mặt đại phu nhân còn đang mê man sắc mặt rất không tốt nhíu mày đại tỷ đột nhiên đại phu nhân bừng tỉnh một lúc lâu sau bà lấy tay dụi mắt bật dậy ánh mắt ngây dại nhìn ngụy quốc phu nhân như thể không nhận ra bà là ai ngụy quốc phu nhân sốt ruột tiến lên một bước đại tỷ đại phu nhân yên lặng nhìn ngụy quốc phu nhân vung tay bà ta ra Hai tay giơ qua lung tung trước mặt. Đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta, chuyện này không thể trách ta, ta cũng chỉ bất đắc dĩ. Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt ngũ di nương ngươi tha cho ta, ta chỉ thân bất do kỳ. Ta đã ăn năn, ta dựng đàn tế cho các ngươi, làm phép cho các ngươi, ta bồi tội với các ngươi. Đầu tiên đại phu nhân cuồng loạn lên, sau đó thì không ngừng cầu xin. Ngụy Quốc phu nhân kinh ngạc, đối phương căn bản không nhận ra mình là ai. Khuôn mặt đầy máu vào cho bụi này, đại phu nhân đương nhiên không nhận ra thôi ma ma nhắc nhở. ngụy quốc phu nhân, ngài có nên đi rửa mặt trải đầu trước không, đừng dọa phu nhân. ngụy quốc phu nhân chừng mắt cái gì mà dọa bộ dáng ta dọa người lắm sao. Lý vị ương mỉm cười, đứng từ xa nhìn. ngụy quốc phu nhân cầm lấy cánh tay đại phu nhân, đại tỷ, vừa rồi tỷ phân phó người làm phép trong sân sao. Đại phu nhân như ý thức được điều gì đó, miệng than thở, làm phép. Đúng vậy, ta phân phó bà cầm lấy tay ngụy quốc phu nhân, căng thẳng hỏi, bắt được quỷ chưa? ngụy quốc phu nhân khiếp sợ nhìn đại phu nhân, đâu ra quỷ? Đại phu nhân thần bí, viện này có quỷ đấy. Người không biết thôi, mỗi ngày cứ nửa đêm lại bò ra dọa người, lưỡi dài, mắt đỏ, tóc đen, mặc quần áo trắng bạch chính là ngũ di nương, là ngũ di nương. Nàng ta đến đòi mạng ta, nhất định là nàng ta. Không, cũng có thể là tam phu nhân đúng, là bọn họ. Trường 87 tranh giành tình yêu, Ngụy Quốc phu nhân nghe xong, hai mắt mở to trong lòng hoang mang, đại tỷ, sao tỷ có thể tin mấy tên đạo sĩ thối ấy? Đại phu nhân tức giận nói, đạo sĩ thối cái gì? Không được vô lễ với tiên trưởng, ông ấy tới cứu ta, hiện ta giờ ta thấy thoải mái hơn nhiều, ngực không còn đau nhức, đầu cũng không còn đau. Thần linh phù hộ, nếu không có ông ấy hóa giải, không chừng ta đã đi đời nhà ma rồi. Nguy Quốc phu nhân không thể tin nổi, đại tỷ, rốt cuộc tỷ bị sao vậy, nói năng lung tung. Ngươi mới nói năng lung tung? Đại phu nhân nhìn khắp bốn phía xung quanh, thần kinh căng thẳng. Đừng có nói xấu tiên trưởng, bằng không ông ấy đi mất đến lúc đó nữ quỷ lại đến thì biết làm sao. Ngụy Quốc phu nhân quả thực không biết phải nói gì, đại tỷ, không có nữ quỷ gì hết, mấy người đó là đồ lừa đảo. Vừa rồi hắn nói muội là nữ quỷ, vẩy đầy máu gà với cho bụi vào mặt muội. Tỷ xem Đồ lừa đảo, đại phu nhân lắp bắp kinh hãi, lập tức run như cầy sấy. Nói như vậy, Ngũ Di nương còn ở trong viện ta mời đạo sĩ đến làm phép, như vậy nữ quỷ kia chẳng phải sẽ hận ta sao? Chỉ sợ nàng ta sẽ dùng thủ đoạn lợi hại hơn để trả thù, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bà sốp chăn lên, xoay người xuống giường, chân trần đi khắp phòng tìm thứ gì đó. Đại tỷ tỷ tìm gì thế Ngụy Quốc phu nhân không biết nên nói gì đại phu nhân kêu to thôi ma ma linh phù của ta nhanh lấy ra thôi ma ma vội vàng cầm một chồng linh phù phu nhân ở đây trên cửa trên cửa sổ trên cột trên màn trên tủ quần áo bình phong đều dán hết lên mau gọi người đến dán giúp ta dán hết từ trong ra ngoài không được bỏ sót chỗ nào đại phu nhân kêu lên như bị điên lúc này ánh mắt đại phu nhân hỗn loạn căng thẳng khẩn trương mặt vàng vọt bước chân lảo đảo miệng không ngừng lẩm bẩm nguy quốc phu nhân bị khiếp sợ bà đột nhiên cảm thấy đại tỷ không phải bị giam lỏng mà là bị yểm bùa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lý vị ương ngươi mau nói rõ ràng lý vị ương thở dài một hơi nói gì mẫu thân cả ngày nói trong viện này có quỷ có lẽ thật sự có quỷ gì biết đấy đầu tiên lâm ma ma lạc đường trong núi cuối cùng không trở về sau đó đỗ ma ma làm việc sai sót bị mẫu thân đánh chết Về sau đại tỷ chỉ nói sai một câu, Mẫu thân lại phạt đại tỷ đóng cửa suy nghĩ, hiện tại đại ca cũng bị Mẫu thân ép rời đi, mọi người đều không chịu nổi tính khí Mẫu thân, cứ tới gần là thấy sợ, cho nên viện này gần đây không ai dám đến gần, đúng rồi, ngũ muội nhà này cũng điên rồi, chính là bị dọa rồi phát điên trong viện này, mọi người thương lượng truyền Mẫu thân ra ngoài dưỡng bệnh, sau đó phong bế viện tránh cho nhiều người bị ngộ hại. Ngụy quốc phu nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn thoáng qua căn phòng âm trầm, sau lưng bất giác thấy lạnh thủ đoạn của tỷ tỷ bà biết những năm gần đây không biết đã giết chết bao nhiêu người, chẳng lẽ hiện tại những người này đến tìm đại tỷ báo thù sao? Cao Mẫn bỗng ôm lấy cánh tay bà, mẹ đã gặp Đại Di Mẫu rồi, Đại Di Mẫu đã không có chuyện gì thì chúng ta nhanh rời đi thôi, nơi này thật sự quỷ khí dày đặc. Nguy quốc phu nhân nhìn thoáng qua đại tỷ nhà mình, thấy bộ dáng đại tỷ quả thật không giống bị giam lỏng, huống chi bà cũng cảm thấy nơi này rất đáng sợ, gật đầu, nói với đại phu nhân, đại tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt hôm khác muội lại đến thăm. Nói xong, dẫn cao mẫn nhanh chóng rời đi. Bà ta đi rồi, thôi ma ma mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, phân phó người đỡ đại phu nhân đang lại nhải nằm xuống, đi cùng Lý Vị Ương ra ngoài cửa kế sách của Tam Tiểu Thư thật hay. Lý vị ương cười nói, dùng chút huân hương là có thể làm cho thần trí không thanh tỉnh. Ngụy quốc phu nhân vừa rồi bị mùi máu gà cùng cho bụi bám đầy người, bằng không chắc chắn sẽ người thấy. Nàng phân phó đốt huân hương dày đặc trong phòng đại phu nhân, có tác dụng làm thần trí phát sinh hỗn loạn. Đại phu nhân vốn sợ hãi ma quỷ, hiện giờ càng nghiêm trọng, cứ như thế, Ngụy quốc phu nhân sẽ không nghi ngờ. Lý vị ương thấp giọng nói, mẫu thân mấy ngày nay thế nào? Thôi mama cười nói, lúc khỏe lúc không, đôi khi tỉnh táo còn lại là hồ đồ, lúc tỉnh táo thì chửi ầm lên, bảo các nô tỳ mau đi tìm đại tiểu thư cùng đại thiếu gia, lúc hồ đồ thì nói trong phòng có quỷ, buổi tối thường xuyên mơ thấy ác mộng rồi bừng tỉnh, ban ngày cũng không thể an tâm, đầu óc không tốt lắm, cho nên bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, đại phu nói cứ tiếp tục như vậy, nhiều lắm chỉ còn nửa năm. Lý vị ương gật đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười mỉm không dễ phát hiện. Nàng muốn làm cho đại phu nhân ngày đêm không an tâm, khổ sở không chịu nổi. Thôi ma ma cúi đầu, nghĩ thầm tam tiểu thư tuổi còn trẻ mà ra tay độc ác mới vào phủ được nửa năm nhưng có bản lĩnh biến đại phu nhân thành dạng này, hôm nay còn có thể tiễn bước nhân vật khó đối phó nhưng ngụy quốc phu nhân quả nhiên lợi hại không ai bằng. Nhưng mặt sau lưng đại phu nhân còn có tưởng ra, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng như vậy sao? Lời này bà không dám nói ra trước mặt Lý Vị Ương, thậm chí không dám để lộ biểu cảm gì. Lý Vị Ương nhìn biểu cảm của bà ta, biết bà ta đang nghĩ gì, cười nói: "Về sau làm phiền thôi mama chăm sóc mẫu thân, nhưng mà mama cũng nên biết lão phu nhân phái mama tới đây để làm gì, đừng tự tiện chủ trương là tốt nhất." Thôi mama lắp bắp kinh hãi, vội nói: "Nô no thì không dám, nô no thì nhất định sẽ nhìn chằm chằm không rời mắt." Dựa theo cách nghĩ của Lý Vị Ương, nhổ cỏ không nhổ tận gốc xuân đến lại sinh sôi, nàng muốn động thủ giết đại phu nhân, nhưng lão phu nhân cùng Lý Tiêu Nhiên còn phái người canh giữ chỗ này, rõ ràng vẫn chưa hà quyết tâm, nếu vội vàng động thủ, đầu tiên là làm bọn họ mất hứng, thứ hai, nhất định sẽ kinh động thưởng gia Nháo loạn đến mức ca chết lưới rách không phải là kết quả nàng muốn. Nhưng không có nghĩa Lý Vị Ương không có biện pháp khác, biện pháp không cần nàng động thủ có rất nhiều nàng nghĩ thầm trong lòng, trên mặt lại cười rất ngọt ngào. Thôi Ma Ma hiểu là tốt rồi. Trong lòng Thôi Ma Ma càng không yên cười làm lành nói, đưa tiễn huyện chủ, thư phòng phù thái tử. Thái tử cùng các bạt chân thương lượng xong chính vụ, vỗ vỗ vai hắn, tam đệ đệ nên lấy chính phi đi thôi. Các bạt chân mỉm cười, hiện giờ đệ bận rộn chính sự, nào có tâm tình nghĩ đến chuyện đó. Thái tử lắc đầu nói, mẫu hậu nói, Chu Thái phó từng nói với người hy vọng có thể gả tiểu nữ nhi của ông ấy cho đệ danh tiếng cô nương ấy chắc đệ đã nghe qua nàng ấy xinh đẹp thông minh dịu dàng hiền lành là tài nữ nổi danh kinh đô rất xứng đôi với đệ thác bạt chân đương nhiên biết vị chu tiểu thư am hiểu thư pháp này từng là nhân tuyển hắn cân nhắc cho vị trí chính phi nhưng hiện giờ lại lơ đãng nói chuyện này về sau hãng nói. Thái tử lắc đầu tam đệ, đệ đừng có giống ngũ đệ mê luyến lý trường nhạc kia, hai ngày nay ngũ đệ nói với phụ hoàng muốn lấy lý trường nhạc làm chính phi, kết quả phụ hoàng giận tím mặt mắng hắn một trận, cô nương kia xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng không được yêu thích quan trọng nhất là phụ hoàng cùng thái hậu không thích nàng ta, nếu đệ cưới nàng ta thì có kết quả gì tốt. Nữ nhân sao thật ra đều giống nhau, chỉ cần bề ngoài đẹp mắt một chút vợ chồng hòa hợp mới là quan trọng nhất. Thái tử chưa gặp Lý Trường Nhạc chỉ nghe mọi người nói nàng ta là tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng theo hắn thấy, nếu vì một nữ nhân mà làm hoàng đế không hài lòng, vậy thì rất ngu xuẩn. Đại ca quá lo nghĩ rồi. Thác bạc chân từng nghĩ đến chuyện lấy Lý Trường Nhạc, nhưng từ lúc nàng ta bị phụ hoàng chán ghét, hắn lập tức cắt đứt tâm tư này. Đệ đừng gạt ta, gần đây đệ siêu tập rất nhiều bộ sách. Đồ cổ, bàn nhạc tất nhiên là dùng để lấy lòng nữ tử, nhưng người có thể làm đệ coi trọng sợ rằng chỉ có mỹ nhân kia, nhưng mà tam đệ có câu này ta phải nhắc nhở đệ, nếu phụ hoàng không có ác cảm với lý trường nhạc. Ta đây nhất định sẽ ủng hộ đệ lấy nàng ta, bởi vì ông ngoại nàng ta là thượng quốc công, phụ thân còn là lý thừa tướng, điều này trợ giúp chúng ta rất nhiều, nhưng hiện tại phụ hoàng có ác cảm với nàng ta, vậy đệ phải suy nghĩ cho kỹ, hơn nữa, nữ tử chỉ là thêu hoa lên gấm ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn, tuyệt đối không thể quá sủng ái các nàng, bằng không sẽ gây họa lớn cho đệ. Những thứ kia đúng là hắn có siêu tập, nhưng sau khi siêu tập lại không đem tặng đi, thác bạt chân trầm mặc một lát, không nói gì. Thái tử rất lo lắng, tam đệ, đệ thật sự say mê nàng ta. Không thể được, đại ca yên tâm, đệ không phải người hồ đồ. Thái tử vẫn lo lắng, không được ta nhất định phải thay đệ tìm một giai nhân. Chuyện này mong đại ca để đệ tử xử lý, đã lấy vợ, đương nhiên phải lấy một người cầm sắt hài hòa vợ chồng hòa hợp, có trợ giúp đến nghiệp lớn của chúng ta, đại ca thấy có đúng không? Thác bạc chân cười nói, thái tử thở dài, tam đệ. Thác bạt chân thấy hắn còn muốn khuyên nhủ, cười nói, đại ca theo đuổi một nữ tử là một loại lạc thú, đệ quá bận rộn chính vụ, đôi khi cần tìm thứ gì đó để tiêu khiển, đại ca coi như đây là thứ để đệ tiêu khiển đi, đệ sẽ không làm chậm trễ đại sự, đại ca cứ yên tâm. Người đệ nhìn chúng thật sự không phải lý trường nhạc, thái tử thấy kỳ quái, không phải. Thác Bạt chân kinh ngạc khi mình nói chắc như đinh đóng cột ban đầu hắn thật sự định lấy lý trường nhạc hơn nữa hắn từng động tâm trước mỹ mạo của lý trường nhạc nhưng hiện giờ không biết vì sao ý niệm này đã bị hắn quăng ra sau đầu. Không phải thì tốt, thái tử thở vào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cảm thấy tò mò. Xem đệ hao tâm tốn sức như vậy, nữ tử này chẳng lẽ rất khó nắm trong tay sao? Thác Bạt chân cười nói, chỉ hơi cuột cường thôi, sợ rằng không chỉ cuột cường mà còn ra tay độc ác với mình. Tam đệ, nữ nhân phải dịu dàng chăm sóc, nếu tính tình quá mạnh mẽ thì khó xử lý đấy. Đại ca coi như đệ thích chinh phục đi, chinh phục một nữ nhân giống như chinh phục một con ngựa mạnh mẽ, trong quá trình dĩ nhiên có nguy hiểm, nhưng đó là lạc thú không phải sao? Hơn nữa, đệ không tin trên đời này có nữ nhân không thể chinh phục. Đôi mắt tháp bạc chân chợt lóe sáng, sau đó mỉm cười nói: Từ hôm Lý Vị Ương nói hắn cách xa nàng một chút ngược lại hắn càng để ý đến nàng, trong mắt hắn bại dưới tay người khác thì thôi, nhưng bại dưới tay Thác Bạt Ngọc thì tuyệt đối không được. Từ nhỏ đến lớn người đó luôn ngang cơ với mình, cho dù là mắt nhìn nữ nhân cũng giống nhau như vậy, hắn không chiếm được Lý Vị Ương, Thác Bạt Ngọc đừng mong thành công. Thác Bạt chân âm thầm hạ quyết tâm, buổi chiều hôm sau, Lý Vị Ương từ Hà Hương Viện đi ra, vừa đến Hoa Viên, nhìn thấy Thác Bạt chân đi từ xa tới. Sao hắn có thể xuất hiện ở đây? Lý Vĩ Ương suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra, hiện giờ Thác Bạt Chân liên tục tổn thất mấy đại tướng, hắn tất nhiên phải tìm cách bổ sung những vị trí thiếu sót, tìm đến Lý Tiêu Nhiên, sợ rằng có mục đích riêng. Bây giờ muốn tránh mặt đã không kịp, Lý Vĩ Ương thản nhiên hành lễ, sau đó đi qua hắn không nhìn lấy một lần. Huyện chủ đã lâu không gặp thân thể có an khang. Thác Bạt Chân đột nhiên mở miệng, cảm tạ Tam Điện Hạ đã quan tâm ta rất khỏe. Thác Bạt Chân cười Ồ, nàng tất nhiên là rất khỏe, chỉ có điều nửa tháng nay ta không nhìn thấy đại ca nàng, hắn đi đâu rồi? Lý vị ương sắc mặt bình thường, xưa nay đại ca thích giao du chỉ sợ đã đi ra ngoài thẩm tra núi tiên di tích cổ gì đó. Sao thế, đại ca không nói với điện hạ sao? Thác bạt chân cười nhẹ, lần này ta thật sự không biết, lý vị ương không muốn nói nhiều với hắn, mỗi một khắc đứng cạnh hắn cũng làm nàng cảm thấy ghê tởm Nàng lạnh lùng nói ta không nên làm điện hạ chậm trễ cáo lui trước. Thác bạt chân đột nhiên bước lên vài bước chắn trước mặt nàng. Lý vị ương cười như có như không, nàng đã bảo hắn cút ra xa một chút, sao còn chưa từ bỏ ý định? Nàng nhướng mày nói, không biết tam điện hạ còn gì chỉ giáo. Thác bạt chân hơi quay đầu nói với người bên cạnh, các ngươi lui xuống trước đi. Dạ điện hạ, những người đi theo sau hắn đều lui xuống, chỉ còn lại triệu nguyệt cùng bạch chỉ lý vị ương dẫn đến. Triệu Nguyệt Cảnh giác đứng phía sau Lý Vị Ương cách đó không xa, nàng không phải người đại lịch cho nên không có sự kính trọng với Thác Bạc Chân, nếu Lý Vị Ương hạ lệnh cho dù bảo nàng lập tức rút kiếm xông lên cũng chẳng có gì khó xử. Nhưng mà Lý Vị Ương không mở miệng phân phó như vậy, trước mặt nhiều người động thủ với Thác Bạc Chân, chuyện này vẫn nên ít làm thì hơn. Thác Bạc Chân chậm rãi thong dong đi đến trước mặt nàng, ngũ quan hắn dưới ánh mặt trời càng thêm thâm thúy cùng anh tuấn, nếu người bình thường nhìn thấy, rất dễ bị hắn mê hoặc. Lý Vị Ương lại không hề động dung, lạnh lùng nhìn hắn, Tam Điện Hạ còn có chuyện gì sao? Không chỉ riêng đại ca nàng đi du lịch mà hình như gần đây cũng không nghe nói đại tiểu thư xuất hiện trên yến hội. Thác bạt chân mỉm cười nói, xem ra hắn đúng là chú ý đến động tĩnh Lý gia từng giờ từng khắc Lý Vị Ương mỉm cười, mẫu thân sinh bệnh, đại tỷ phải đến am ni cô cầu phúc cho mẫu thân, Tam Điện Hạ không biết sao. Ủa, mẫu thân đã sinh bệnh, người làm con sao có thể đi xa. Điều này không có gì kỳ quái, mẫu thân sinh bệnh là chuyện gần đây, phụ thân đã viết thư gửi cho đại ca, nhưng không biết bị chuyện gì chỉ hoãn vẫn chưa lập tức trở về. Lý Vị Ương trả lời đâu vào đấy, cố ý úp mở nói chuyện này và các sự kiện có quan hệ nhân quả. Nghe qua có vẻ rất hợp lý, nhưng từ miệng Lý Vị Ương nói ra thác Bạt chân lập tức cảm thấy rất kỳ quái bởi vì hắn có thể cảm giác được ý hận lý vị ương đang che giấu, như vậy mức độ đáng tin của những lời nàng nói chắc chỉ được một nửa, nhưng hắn thật sự không thể nghĩ ra rốt cuộc lý do đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên nếu mạng lưới tin tức khổng lồ của hắn còn tồn tại có lẽ sẽ biết được chân tướng, nhưng mà trong đó lại xảy ra vấn đề hắn nhíu mày. Đại phu nhân không màng chuyện bên ngoài, đại tiểu thư đến am ni cô, mà đại thiếu gia lại mất thích nàng không thấy chuyện này rất kỳ quái sao? Lý Vị Ương nở nụ cười, có kỳ quái hay không, Tam Điện Hạ có thể đi hỏi cha ta tin rằng phụ thân sẽ cho Điện Hạ một lời giải thích hợp lý. Từ trên xuống dưới lý do đều giải thích giống nhau, đại phu nhân sinh bệnh, Lý Trường Nhạc đi cầu phúc, Lý Mẫn Phong đi du lịch, đám nô tỳ trong nhà cũng bị hạ lệnh cấm khẩu, người biết thì không dám nói, người muốn nói lại không biết chuyện, hiện giờ người bên ngoài chỉ có thể tin lý do thoái thác này, dù sao Ngụy Quốc phu nhân từng tự mình tới thăm đại phu nhân, phát hiện ngoại trừ nghi thần nghi quỷ thì đại phu nhân không bị giam lỏng, ngay cả Ngụy Quốc phu nhân còn nói tỳ tỳ của bà bị bệnh, người khác có thể không tin sao? Tam Điện hạ còn gì muốn nói? Nếu không ta phải đi đây. Lý Vị Ương nhắc nhở hắn, huyện chủ sao phải đi vội vã như vậy, hình như điện hạ đã quên những lời ta nói trong tiểu lâu, bây giờ đến lúc thực hiện rồi. Sắc mặt thác bà chân trầm xuống, cười lạnh hai tiếng, hóa ra nàng còn nhớ sự kiện kia, nàng coi ta là một con chó sao, gọi thì chạy đến đuổi lập tức rời đi. Nàng còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta, tam điện hạ tuy điện hạ là hoàng tử, nhưng không có quyền lực muốn làm gì thì làm. Lý vị ương đứng thẳng lưng nơi đó, sau đó ngẩng đầu, đối mắt với con ngươi lóe sáng kia của hắn, đôi mắt vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Rốt cuộc điện hạ muốn làm gì? Điện hạ có thể làm các hành vi vô lễ với nữ tử sao? Điện hạ không sợ bị người khác nhìn thấy để họ dùng ngòi bút làm vũ khí công kích điện hạ? Đôi mắt Lý vị ương rất đẹp, con ngươi thật đen thật sâu, như nước thanh u trong giếng cổ có thể hút tâm hồn con người vào. Thác bạc chân phát hiện ánh mắt của mình rất khó rời khỏi khuôn mặt nàng. Tuy rằng nàng không có mỹ mạo lóa mắt như Lý Trường Nhạc, mà phảng phất như nước suối thấm vào ruột gan, u tĩnh thần bí hơn. Dùng ngòi bút làm vũ khí công kích ta." Thác Bạt Chân nở nụ cười, "Nếu như ta đưa lời cầu hôn tới phụ thân nàng, ông ấy có đồng ý gả nàng cho ta không?" Lý Vị Ương nở nụ cười, "Thác Bạt Chân, có phải ngươi không có lòng tự trọng?" Ánh mắt của Thác Bạt Chân trở nên rất lạnh, "Lý Vị Ương, sự nhẫn nại của ta có hạn, không thể dễ dàng tha thứ việc nàng vô lễ với ta một lần nữa." Lý Vị Ương lắc đầu, như không dám tin, ngay cả một câu dễ nghe ta cũng không muốn nói với ngươi, trừ phi ngươi thích bị người khác nhục nhã, bằng không vì sao lại đưa lời cầu hôn đến cha ta, điều này chỉ có thể nói rằng ngươi bệnh hết thuốc chữa rồi. Lý Vị Ương, nàng quả nhiên thú vị hơn danh môn khuê thú thác bạt chân nhìn nàng không chớp mắt đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười. Âm hiểm, độc ác lanh lợi, gian xảo, rất xứng đôi với ta, nàng không biết sao. Chúng ta có lẽ là xứng đôi nhất. Hắn cho rằng hắn là thần trên trời cao có thể tùy ý thao túng cuộc sống người khác sao, Lý Vị Ương hận không thể dùng răng cắn nát người hắn, lúc trước hắn đối xử thế nào với sự ái mộ một lòng của mình, hiện giờ thấy mình không giống những tiểu thư khác cho nên đến dây dưa. Đúng ta đúng là xứng đôi với ngươi, nhưng ngươi không thấy sao, ngươi không xứng với ta. Lý Vị Ương gần từng tiếng, cười lạnh, ngươi đã không nhớ những lời lần trước nói ở tiểu lâu ta đây sẽ nói lại lần nữa, ngươi thác bạc chân, không xứng với ta. Cho nên cút ra xa một chút, con người của thác bạt chân trở nên lạnh vô cùng, Lý Vị Ương. Ngươi thật sự coi trọng thác bạt ngọc, hắn tốt như vậy sao? Hay là nàng căn bản muốn thu hút sự chú ý của ta được nàng rất thông minh, nàng đã thành công ta đã chú ý đến nàng, hiện tại nàng còn muốn tiếp tục giả bộ sao chơi lạt mềm buộc chặt lâu vờ buông để giữ chặt hơn sẽ không còn thú vị nữa. Lý Vị Ương thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, nam nhân này điên rồi sao? Lại cho rằng nàng không để ý tới hắn là để thu hút sự chú ý của hắn, đây là logic kỳ quái gì vậy? Người như thế, đúng là làm nàng không biết phải nói gì. Lý Vị Ương nhìn hắn, ta chưa từng lừa gạt ngươi, cho tới giờ ta còn chưa đặt ngươi vào trong mắt chứ. Đừng nói đến chú ý cố ý lạnh lùng để hấp dẫn ngươi, ngươi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, không phải mọi nữ nhân ở Đại Lịch đều coi trọng ngươi, đừng nghĩ mình quá tốt đẹp như vậy. Thác bạc chân nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt sáng quắc. Lý Vị Ương, trên đời này chưa từng có nữ nhân nào dám nói chuyện với ta như vậy, nàng dám trêu đùa ta Nếu ta muốn nàng, nàng nhất định phải là của ta, mặc kệ ta có thích nàng hay không, cũng không quan tâm đến nàng có nguyện ý hay không Nàng phải giống như những nữ nhân bình thường, dùng mọi biện pháp làm cho ta vui, hao hết tâm tư muốn ta chú ý tới Còn nàng thì sao, nàng nghĩ mọi biện pháp làm ta không thích nàng, chán ghét nàng, hao hết tâm tư tránh xa ta Nàng càng làm như thế ta lại càng muốn có được nàng, nàng có thể xem xem cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Sở dĩ thác bạc chân hành động như vậy hoàn toàn vì lòng tự trọng của một hoàng tử và nam nhân, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho bất luận kẻ nào không đặt hắn vào trong mắt nhất là nữ tử như Lý Vị Ương. Lý Vị Ương hừ lạnh một tiếng, vậy thì chờ xem, muốn ta một hòn đá ngang bướng gật đầu với ngươi, đợi đến sông cạn đá mòn đi. Nói xong, nàng không quay đầu lại rời đi. Lý vị ương, nàng hãy chờ xem. Hắn nhìn bóng lưng của nàng, khẽ nói một câu. Nàng có thể nhìn nhận hắn rõ ràng như thế, còn muốn leo lên chỗ thắp bạt ngọc sao? Vừa nghĩ đến hôm đó, hình ảnh bọn họ nhìn nhau cười không biết đang nói cái gì tay hắn nắm lại thật chặt. Lý vị ương đi ra khỏi hoa viên, bà chỉ lo lắng nói tiểu thư. Lý vị ương lắc đầu. Ta không sao. Sau đó giọng điệu thật nghiêm túc phân phó các nàng, chuyện này các ngươi phải giữ mồm giữ miệng, không được nói cho bất kỳ ai, bằng không ta tuyệt đối sẽ không khoan dung. Triệu Nguyệt cùng bạch chỉ liếc nhìn lẫn nhau, vội nói, nô no tì biết. Sau ngày Tết chính là mùa săn bắn, hàng năm đến mùa này, Hoàng thượng sẽ hạ chỉ cho con cháu Hoàng thất cùng văn võ bá quan đi theo. Bởi vì Lý Vị Ương có phong hào huyện chủ, hơn nữa Lý Tiêu Nhiên còn cố ý động tay cho nên có tên trong danh sách. Vinh quang như vậy, lần đầu có trong nữ hài tử của Lý gia, đây là vinh hạnh tột bậc, đổi lại là người khác sẽ hưng phấn không ngừng. Nhưng Lý Vị Ương lại có vẻ giàu dĩ, không vui. Lý Mẫn Đức Hiếu Kỳ nói: "Tam tỷ sao lại mất hứng?" Lý Vị Ương thản nhiên nói: "Có gì để hứng thú đâu. Nói đến cùng, đây chỉ là dịp để quý tộc giết chóc thôi, không thú vị lại lãng phí thời gian, còn phải nhìn thấy rất nhiều người làm người khác phát chán." Ví như thác bật chân, Ngụy Quốc phu nhân Lý Mẫn Đức chớp mắt nói coi như ra ngoài giải sầu đi, lần này đi về hướng Bắc nơi đó có đồng cỏ lớn chuyên dùng để hoàng gia săn bắn, nghe nói là thảo nguyên hoang vu, hơn nữa mênh mông rộng lớn có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh khác với kinh đô. Lý Vị Ương gật đầu, nhìn cây tùng xanh trong hoa viên, không biết sao ta cảm thấy có chút bất an. Sao có thể, đại bá phụ dẫn theo tỷ đệ tỷ đi giải sầu. Giải sầu. Hiện tại sợ rằng Lý thiêu Nhiên truyền mục tiêu đến chỗ nàng, Lý Vị Ương lắc đầu, sau đó quay đầu nói với Triệu Nguyệt. Đại ca ngươi đã về chưa? Triệu Nguyệt nhíu mày lần này đại ca đã đi quá nửa tháng, vẫn chưa gửi tin tức về. Võ công của Triệu Nam rất cao, Lý Vị Ương bảo hắn giữa đường xuống tay với Lý Mẫn Phong tìm cơ hội tạo ra một sự kiện ngoài ý muốn loại trừ hắn, đây không phải là chuyện khó, không cần quá lo lắng, nhưng mà nếu đối phương đã sớm có phòng bị thì sẽ không dễ dàng như vậy. Đại Phu Nhân, Lý Trường Nhạc Lý Mẫn Phong, ba người này, sở dĩ Lý Vị Ương chọn người đầu tiên xuống tay là Lý Mẫn Phong, bởi vì động thủ ở bên ngoài dễ dàng hơn, cũng không dễ bị người khác bắt được nhược điểm. Tam tỷ lo lắng triệu nam xảy ra chuyện, trong mắt Lý Mẫn Đức xẹt qua một tia sáng lạnh, chỉ xẹt qua trong dây lát nhanh đến mức người khác không thể phát hiện. Lý Vị Ương gật đầu tuy Lý Mẫn Phong đã bị phụ thân chán ghét vứt bỏ, nhưng ta cảm thấy, Đại Phu Nhân còn để lại nước cờ phía sau. Lý Mẫn Đức Quả Quyết nói, một lão bà bị dọa đến điên điên khùng khùng có thể có biện pháp gì? Hơn nữa ngay cả Lý gia bà ta còn không ra được. Lý Vị Ương cười, bách đỗ chi trùng tử nhi bất cương dết trăm chân, chết vẫn đứng vững rắn chết vẫn còn nọc sao để có thể cho rằng trước đó bà ta không hề phòng bị. Huống chi đại ca học tập bên ngoài nhiều năm như vậy, nếu đại phu nhân không an bày bên người hắn đủ nhân thủ, sao có thể yên tâm để hắn đi? Lúc trước chúng ta nhìn thấy bà ta chật vật lại xem nhẹ sự dè dặt cẩn trọng trước giờ của bà ta ta sợ Triệu Nam gặp nguy hiểm. Triệu Nguyệt lại có vẻ rất tin tưởng, tiểu thư yên tâm, đại ca cho dù không thành công cũng tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Lý Vị Ương quay đầu lại nhìn nàng ấy, thấy nàng ấy vẻ mặt tự tin, cười nói, hy vọng như thế. Ngày ra khỏi thành săn bắn, đường lớn hoàn toàn bị phong bế không cho thứ dân đi lại, các cửa hàng quán ăn bên đường không được mở cửa kinh doanh. Hai bên đường từ hoàng thành được căng vải gấm cao liên miên hơn một trượng áo quan ngũ sắc theo nghi thức tự đứng thành từng khu theo phong hàm mà đi cờ mũ ngập trời. Lần này, hoàng thượng dẫn theo không ít phi tần, bởi vì thân thể không tốt nên hoàng hậu ở lại hậu cung, phi tần thì dẫn theo Mai Quý Phi, Võ Hiền Phi, Trương Đức Phi, Nhu Phi, còn vài vị tần rất được sủng ái, trong các hoàng tử ngoại trừ thái tử ở lại xử lý quốc sự không thể đi theo, những người khác căn bản đều đến. Bởi vì Hoàng thượng hạ chỉ khai ân cho phép quan viên dẫn theo gia quyến, thậm chí còn tự mình khâm điểm một số người, ví như Lý Vị Ương thuộc những người được Hoàng đế đặc biệt để ý, còn một số quan viên xuất phát từ mục đích khác dẫn theo gia quyến được chọn lựa tinh tế, Lý Vị Ương chú ý tới, các tiểu thư đi theo đều là người xuất chúng nhất trong các nhà, sau đó là 3.000 cấm vệ quân, 500 cận vệ còn có các thái y cung thì cộng lại gần ngàn người. Lý Vị Ương ngồi trong xe ngựa đi theo phía sau, nhàn chán vén dẻm xe nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng thật dài, đội mũ trùm đầu giấu đi khuôn mặt, bên dưới vạt áo lộ ra bàn đạp vàng chỉ dành cho các công tử. Hắn đang phi như bay, đột nhiên ghìm cương ngay trước xe ngựa của Lý Vị Ương, xoay mặt qua, một khuôn mặt thanh tuấn dị thường. Lý Vị Ương liếc mắt đã nhận ra người đó là Thác Bạt Ngọc, nàng hào phóng nở nụ cười với hắn, hắn lịch sự dơ giòi lên khẽ vung, rồi mới dục ngựa dẫn thị vệ tùy tùng xếp thành hàng phía sau phi nhanh lên trước theo đuôi ngựa giá rất nhanh cảnh sắc từ thành thị phồn hoa biến thành đồng ruộng canh mương, núi cao không ngừng hiện ra bên ngoài cửa sổ. hai bên đường là đồng ruộng bát ngát. lý vị ương nhìn một lát, càng thấy nhàm chán vô nghĩa, đành mở một quyển sách ra đọc. không biết qua bao lâu triệu nguyện nói tiểu thư đến doanh địa rồi, nơi cắm trại. quả nhiên đại đội dừng lại, một trận tiếng ngựa hí vang lên. các nữ quyến từ trên xe bước xuống, lui sang một bên. mọi người bắt đầu cắm trại dựng lều, đám tạp dịch nhóm lửa. Lý Vị Ương nhìn mọi người bận rộn, thấy một lều trại đã được dựng xong, chính giữa là đồ trang trí màu vàng lấp lánh, thêu rồng vàng năm ngón dương nhanh múa vuốt chính là lều trại của hoàng đế. Đám nữ quyến tụ tập cùng nhau díu rít, có vẻ rất hưng phấn, hơn nữa còn nhiệt tình thảo luận các hoàng tử ở trong lều trại nào. Hoàng gia săn bắn như vậy, lúc trước Lý Vị Ương đã tham gia rất nhiều lần, cho nên chẳng có cảm giác tê mới gì, để Bạch Chỉ đi thu dọn đồ đạc tự mình dẫn theo Triệu Nguyệt ra ngoài đi dạo. Nàng mặc quần áo cưỡi ngựa gọn nhẹ, giày da châu dọc đường đi dẫm lên cỏ xanh mướt cảm thụ gió thổi vào mặt nhẹ nhàng khoan khoái, cũng có hương vị khác biệt. Đúng lúc này, đột nhiên có một khối bùn bay tới, triệu nguyệt dùng trường kiếm khẽ vung, khối bùn bay ngược trở lại, một tiểu cô nương từ trong bụi cỏ nhảy ra, bùn vương đầy mặt Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nhìn lên, nha đầu kia chẳng phải là cựu công chúa sao. Nhưng hiện giờ nàng ấy đang nổi giận đùng đùng, thật sự rất xứng với từ đáng yêu Bên cạnh nàng còn có một nam hài tử đứng chớp mắt tràn ngập tò mò nhìn Lý Vị Ương, nàng vừa nhìn đã đoán được thân phận đối phương, bái kiến bát hoàng tử cử công chúa. Bát hoàng tử cười hì hì nói, ngươi là huyện chủ làm hoàng muội tức đến dậm chân sao. Hoàng muội hồi công xong, ngày nào cũng nhắc tới ngươi bảy tám lần. Lần nào cũng nghiến răng nghiến lợi Lý Vị Ương đi qua, nhéo má cử công chúa, công chúa, đã lâu không gặp, sớm biết công chúa nhớ ta như vậy, ta đã tiến công gặp công chúa rồi. Cửu công chúa bỗng chốc nhảy dựng lên, tránh ra xa hơn một thước, Lý Vị Ương, ngươi thật quá đáng, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám bắt ngươi ta sẽ đi nói với Phụ Hoàng. Lý Vị Ương thản nhiên nhắc nhở, đúng đó, cửu công chúa có thể nói với Phụ Hoàng, công chúa bị ta bắt nạt cho nên chạy đi tìm người khóc nhè. Cái mũi nhỏ nhắn của cựu công chúa nhăn lại, ban đầu nàng tới tìm Lý Mẫn Đức, nhưng vừa nhìn thấy Lý Vị Ương thì Lý Mẫn Đức đã bị sự tức giận quăng lên chín tầng mây. Bát hoàng tử nói chuyện còn mang giọng trẻ con, "Hoàng muội, muội đừng có nói khắp nơi muội bị một thần nữ lớn hơn muội 2 tuổi bắt nạt, nói ra chẳng phải sẽ liên lụy, đến mẫu phi cũng bị người khác chê cười sao?" Lý Vị Ương thấy hắn nói như ông cụ non, bát điện hạ nói phải. Cựu công chúa hừ một tiếng, quay đầu bước đi, bát hoàng tử chạy nhanh theo, không quay đầu nhìn Lý Vị Ương. Phía sau cây cổ thụ bên cạnh đột nhiên truyền ra tiếng cười, Lý Vị Ương quay đầu, nhìn thấy thác bạt ngọc từ sau cây đi ra, tươi cười đầy mặt một người lớn bắt nạt tiểu hài tử, nàng đúng là không biết xấu hổ. Lý Vị Ương nhướng mày, thất điện hạ lớn tuổi hơn ta đi, không phải điện hạ cũng lấy lớn bắt nạt nhỏ đấy sao? Huống chi ta mới chỉ 14 tuổi, không coi là người lớn. Chưa đến tuổi cập kê, nàng có thể làm bộ mình là tiểu hài tử, nữ nhân mà, mặc kệ bao nhiêu tuổi, vẫn vô cùng để ý đến tuổi tác của mình, ai cũng không muốn bị người khác nói là già. Lý Vị Ương thật vất vả được trọng sinh, rất để ý đến vấn đề tuổi, nếu nói tuổi kiếp trước nàng đã sống đến 36, hơn nữ hiện giờ 14 tuổi, gần được nửa đời người, nhìn kiểu gì cũng là lão bà, nàng chỉ cần nghĩ đến điều này đã cảm thấy da đầu run lên. Thác bạc ngọc nghe xong thì cười cũng không biết đang cười cái gì, hắn đi tới, nhìn lều chạy phía xa xa nói, sao không đứng cùng những người khác. Dựa theo đạo lý mà nói, nàng hẳn nên đứng cùng các nữ quyến danh môn. Lý vị ương lạnh nhạt nói ta không có hứng thú thảo luận hôm nay thất điện hạ mặc quần áo gì, cũng không có hứng thú nghe bọn họ nghị luận hôm qua tiểu thư nhà ai được mũ điện hạ giúp đỡ. Thác bạc ngọc cười. Hắn phát hiện ở cạnh Lý Vị Ương hắn luôn bị chọc cười vì hai ba câu nói của nàng, tuy nàng không cố ý làm cho người khác cười, nhưng hắn cảm thấy nàng rất thú vị. Ra ngoài đi dạo đi, Thác bạt Ngọc thử thăm dò, Lý Vị Ương nhíu mày, hiện tại, Thác bạt Ngọc gật đầu, đúng, hiện tại, không thể sao, Lý Vị Ương bật cười, ta nghĩ điện hạ hẳn nên hiến ân cần trước mặt Hoàng đế. Thác bạt Ngọc nở nụ cười ân cần ngày nào cũng có thể hiến, nhưng cơ hội gặp được huyện chủ thì không nhiều lắm. Nói xong, hắn lập tức đi về phía trước dịu dàng nói, sau rừng cây này có một dòng suối nhỏ rất xinh đẹp. Trước kia ta từng bắt cá ở đó, rất thú vị. Lý Vị Ương nghe hắn nói nổi lên ba phần hứng thú, lập tức dẫn theo triệu Nguyệt đi cùng hắn. Quả nhiên thác bạc ngọc nói không sai, chỉ nửa canh giờ trôi qua trước mắt Lý Vị Ương xuất hiện một suối nước trong như ngọc dao động lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bốn phía là cỏ dại tầm thường, cho dù không có tên, nhưng nhìn những giọt sương trong suốt lăn trên lá cây cùng hoa cỏ, so với châu ngọc đá quý còn chói mắt hơn. Lý Vi Ương tùy tiện tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Phong cảnh nơi này thật làm cho người ta hoài niệm, thác bạt ngọc bị những lời này làm ngần người, không phải lần đầu tiên nàng tới đây sao? Lý Vi Ương cười, trong mắt xẹt qua một thia gì đó, ta xem tranh người ta vẽ đồng cỏ suối nước, chẳng lẽ thất điện hạ cho rằng chỉ mỗi điện hạ tới nơi này sao? Thác bạc ngọc lơ đẩy nói, mặc kệ nàng có phải lần đầu tiên đến đây hay không thì đều phải cẩn thận, nơi này thoạt nhìn gió yên sóng lặng, nhưng lúc nguy hiểm lại có rất nhiều mảnh thú, nàng nên để nha hoàn bên cạnh bảo vệ mình. Lý vị ương nhìn cá nhỏ bơi trong dòng nước tâm tình trở nên khoan khoái dễ chịu chuyện này ta đương nhiên biết. Sau đó nàng đột nhiên nhớ ra gì đó, gần đây thác bạc chân có phản ứng gì? Thác bạc ngọc cười ra tiếng, bất chi bất giác ta loại bỏ hơn nửa số người của hắn. Hắn lại nghi ngờ là Ngũ Ca làm hiện giờ suối dục thái tư căng thẳng với Ngũ Ca. Ngũ Ca thỉnh cầu phụ hoàng nạp đại tỷ của nàng làm chính phi kết quả hoàng hậu phá ở sau lưng tố cáo những việc Lý Trường Nhạc từng làm thêm thắt càng nghiêm trọng hơn với Thái Hậu. Thái Hậu gọi riêng Ngũ Ca đến mắng một trận, nói nữ nhân như vậy căn bản không thể cưới vào cửa bằng không nhất định sẽ rước họa vào người. Nhưng ta thấy Ngũ Ca chưa chết tâm, vừa rồi còn đi tìm đại tỷ của nàng khắp nơi. Tìm Lý Trường Nhạc Nàng ta bây giờ còn đang ăn chay niệm Phật trên núi, Lý Vị Ương vẻ mặt nghiêm trang nói. Ngũ điện hạ thật si tình, hy vọng hắn cùng đại tỷ, những người có tình sẽ thuộc về nhau. Thác bạt ngọc cười rộ lên, nàng khỏi cần giả bộ cứ làm như ta không biết nàng chán ghét Lý Trường Nhạc không bằng. Nhưng mà ta có thể lý giải tâm tình của nàng, bất cứ ai có một đại tỷ như vậy tâm tình đều sẽ không tốt. Lý Vị Ương thấy hắn hiểu lầm lý do nàng chán ghét Lý Trường Nhạc cười cười. Nam nhân trước mắt sao có thể lý giải được tâm tình của nàng. Chỉ sợ trên thế giới này không ai có thể lý giải được. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, hai người ngẩng đầu lên nhìn, là thác bạt chân dẫn theo hai hộ vệ đi tới. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt đông lạnh, khóe miệng có một tia ý cười như có như không, nhưng lạnh như băng. Lý vị ương biết đây là biểu cảm của hắn lúc tâm tình rất không tốt. Tam điện hạ Lý vị ương quỳ gối hành lễ. Thác bạc chân gật đầu như không có việc gì, sau đó nói, hai vị thật nhàn hạ thoải mái, nhất là thất đệ, đệ không ở bên cạnh bảo vệ phụ hoàng, sao lại chạy đến đây? Thác bạc ngọc thản nhiên nói, Tam ca lo lắng quá rồi, xung quanh có hơn 3.000 cấm vệ quân, chẳng lẽ phụ hoàng còn có thể gặp nguy hiểm sao? Lý vị ương bất giác nở nụ cười lạnh, thác bạc chân nhìn thấy, hai mắt hơi hơi hiếp lại. Thác bạc ngọc cười nói, hơn nữa, đệ cùng huyện chủ chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, nhưng Tam ca chẳng lẽ đặc biệt tìm tới đây sao? Thác Bạc Chân nghe thấy bốn chữ ngẫu nhiên gặp nhau, trong lòng rất không thoải mái, nhưng trên mặt không để lộ dấu vết thản nhiên cười, ta chỉ nghe nói nơi này có dòng suối nhỏ, phong cảnh rất đẹp, cố ý đến đây. Từ lúc nhìn thấy Thác Bạc Chân xuất hiện, Lý Vị Ưng đã mất kiên nhẫn, nàng lạnh nhạt nói, thất điện hạ, hành lý của ta còn chưa thu dọn xong, xin thứ cho ta cáo lui trước. Thác Bạc Ngọc cười nói, huyện chủ cứ tự nhiên, mình vừa mới tới nàng đã muốn đi, Thác Bạc Chân nhìn thấy, sắc mặt hắn tức khắc trầm xuống nhưng lý vị ương còn chưa ra khỏi rừng cây đã bị chặn đường cao mẫn đứng chắn trước mặt lý vị ương quắc mắt nhìn nàng trừng trừng lý vị ương nhướng mày nhìn nàng ta cảm thấy có chút kỳ quái vì sao nàng ta lộ ra vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống nàng nhìn thấy lý vị ương cao mẫn tức giận đến cả người phát run hai mắt trợn lên tiện nhân ngươi dựa vào cái gì dựa vào cái gì triệu nguyệt cảnh giác đứng bên cạnh lý vị ương nàng nhìn ra vẻ mặt cao mẫn lúc này cực kỳ mất tự nhiên chờ nửa ngày cao mẫn vẫn chưa nói ra được một câu lý vị ương mặc kệ nàng ta xoay người bước đi cao mẫn nhìn thấy tình hình này nhớ tới lúc trước các bạt chân rõ ràng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với nàng nhưng vừa nhìn thấy lý vị ương đi qua lập tức bỏ lại nàng rời đi lửa giận sông lên đỉnh đầu rốt cuộc không nhịn được bật thốt lý vị ương vì sao nhìn thấy ta thì quay đi chẳng lẽ trột dạ lý vị ương cười lạnh một tiếng dừng bước quay người lại nhìn nàng ta lời này của biểu tỷ rất kỳ quái vì sao ta phải trột dạ Thường ngày Cao Mẫn để cao thân phận, tuy rằng chán ghét Lý Vị Ương, nhưng nhiều nhất chỉ châm chọc khiêu khích hai ba câu, hôm nay lại mang bộ dáng muốn ăn thịt người, dường như bị kích thích gì đó. Chương 88, Bộ bộ kinh tâm, Cao Mẫn cười lạnh nói, "Đầu tiên chúc mừng ngươi, rất nhanh sẽ được bay lên cao tương lai thuận lợi ngồi vào vị trí tam hoàng tử phi, ngươi đúng là rất giỏi." Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn nàng ta, biểu thị ngoại trừ nói hưu nói vượn thì thì còn có thể làm được gì nữa tươi cười trên mặt cao mẫn chợt tắt hai tay nắm chặt trừng mắt nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi nói ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi dấp tâm làm gì ngươi đừng quên ngươi chỉ là đồ thứ nữ đừng vọng tưởng leo lên hoàng tử làm chính phi cùng lắm chỉ được làm trắc phi đến lúc đó lý vị ương nhìn vẻ mặt kiêu ngạo ngang ngược của nàng ta chán ghét leo lên hoàng tử cái gì đừng nghĩ tất cả mọi người giống biểu tỷ cao mẫn nổi giận đùng đùng Rõ ràng ta thấy ngươi ở cùng chỗ với Tam Điện Hạ, ngươi còn dám cứng mồm, rõ ràng như thế, ngươi đúng là đồ vô sỉ. Cao Mẫn ta vì sao phải giải thích với tỷ, tỷ nghĩ mình là ai? Lý Vị Ương nhìn thẳng nàng ta, gần từng tiếng, nói không nhanh không chậm, biểu tỷ thích thác bạt chân, thì cứ đi tìm hắn là được, cần gì phải cuốn lấy ta, không biết từ xấu hổ viết như thế nào sao? Cao Mẫn quả thật không tin được nổi tay mình, Lý Vị Ương nói thẳng ra Cao Mẫn thích thác bạt chân. Nàng ta còn không ngẫm lại, luôn miệng nói đến Tam Điện Hạ còn ai không nhìn ra nàng ta thích thác bạt chân Lý Vị Ương cũng không phải người ngốc. Nhưng hiện tại vì bị người khác để lộ tâm sự nên Cao Mẫn Thờ càng hồn hển hơn, Lý Vị Ương, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy ngươi không sợ ta nói cho Tam Điện Hạ biết. Lý vị Ương nở nụ cười, cười rất vui vẻ rất ngọt ngào, nếu biểu tỷ muốn thì cứ việc đi nói cho hắn biết, trước mặt hắn ta chưa bao giờ che giấu tính khí của mình, tỷ thuận tiện nói cho hắn biết tỷ thích hắn, muốn gả cho hắn, xem hắn có nguyện ý lấy tỷ làm chính phi không, dù sao cũng là biểu tỷ muội, ta nhắc nhở tỷ một câu, Thác Bạt chân rất tinh mắt lại có dạ tâm, chỉ sợ phủ bá Sương Hầu của tỷ hắn còn không nhìn vào mắt. Cao Mẫn miến răng nghiến lợi, ngươi nói cái gì trong lòng nàng lại biết lời của Lý Vị Ương là thật Ngụy Quốc phu nhân đã từng tiến công thử thăm dò ý Võ Hiền phi, Võ Hiền phi không nói gì, nhưng lúc nói chuyện này với Thác Bạt Chân thì bị hắn nguyền truyền cự tuyệt. Bá Sương Hầu nghe xong mắng Ngụy Quốc phu nhân một trận, nói bà không biết tự lượng sức mình, cũng nói Thác Bạt Chân có dã tâm, thấy chướng mắt phủ Bá Sương Hầu đang dần xuống dốc, nhưng đối với Cao Mẫn tiểu thư đang xuân tâm nảy mầm mà nói thì không tin Thác Bạt Chân sẽ thích những thứ tục tằng. Nàng một lòng cho rằng thường ngày ít tiếp xúc cho nên thác bạc chân mới lạnh nhạt với nàng như thế, bởi vậy lần này nàng phải cố bám theo đến cùng, không ngờ thác bạc chân vừa nhìn thấy Lý Vị Ương thì bỏ lại nàng, nàng lập tức phán đoán, Lý Vị Ương là con hồ ly tinh cướp đi sự chú ý của thác bạc chân. Người đừng có điên cuồng ngang ngược như vậy, tam điện hạ thuộc về ta. Ai cũng đừng hòng tranh với ta, thác bạc chân là của ai ta không xen vào cũng chẳng quan tâm. Những gì cần nói ta đã nói xong, thứ nhôm đồng sắt vụn thì coi là bảo bối ta tuyệt đối không thèm, tỷ thích thì cứ việc đến chiếm đoạt dù sao ta còn muốn nói một câu cuối cùng, mang tam điện hạ của tỷ cút ra xa ta một chút ta không muốn nhìn thấy một đám chó điên sù loạn trước mặt. Lý vị ương nói câu sau mạnh mẽ hơn câu trước từng bước một đến gần nàng ta cao mẫn lùi lại phía sau, sự đắc ý kiêu ngạo ban đầu chậm rãi biến mất sắc mặt chợt biến thành trắng bệch Biểu tỷ cứ nỗ lực cho tốt ta ở đây chúc phúc tỷ sớm được lên làm tam hoàng tử phi nói tới đây, lý vị ương hừ nhẹ một tiếng, không liếc nhìn nàng ta lần nào nữa, xoay người rời đi. cao mẫn tức giận đến cả người run run, nàng hầm hực đi đến trước một mảng cỏ, giật tung hết lên, ném xuống đất sẫm đạp. tiểu thư bớt giận, nha đầu bên cạnh sợ hãi, nhẹ nhàng khuyên nhủ. cao mẫn không chút nghĩ ngợi, mạnh tay tát cho nàng ta một bạt tay, nha đầu oan ức ôm mặt lùi sang một bên. Khuôn mặt cao mẫn vặn vẹo toàn thân phát rôn vì hận nàng cắn chặt răng, dùng giọng nói chỉ nàng nghe được gần từng chữ, Lý Vị Ương ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cướp tam điện hạ, bây giờ rất đắc ý phải không? Ta sẽ không từ bỏ. Ta tuyệt đối không ngồi chờ chết. Suy nghĩ, bỗng dưng nàng cười rộ lên, giọng nói sắc bén, không sai, chỉ cần Lý Vị Ương không còn tồn tại, tam điện hạ tự nhiên sẽ chú ý đến nàng. Chỉ cần nó chết, Lý Vị Ương luôn ở trong Lý Phủ rất ít khi ra khỏi cửa. Không có cơ hội, nhưng hiện tại đang đi giã ngoại, muốn trừ bỏ nàng ta có rất nhiều biện pháp. Nhà đầu bên cạnh nhìn gương mặt âm trầm của Cao Mẫn, dùng mình. Cao Mẫn vòng hai vòng bên ngoài liều trải của võ hiền phi, hiện giờ tâm tư tam điện hạ đều đặt trên người tiện nhân kia, lấy nàng ta chỉ là chuyện sớm hay muộn, nếu để nàng ta gả cho tam điện hạ thì mình sẽ không còn hy vọng. Nàng Cao Mẫn tài mạo song toàn, sao có thể bại dưới tay một đứa suốt thân hạ lưu. Nhưng mà hiện tại, làm cách nào mới vãn hồi được tình hình? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến võ hiền phi, bà ấy là dưỡng mẫu của thác bạc chân, có ân nuôi nấng hắn, thác bạc chân rất nghe lời bà ấy, nếu mình nói tất cả mọi chuyện, bà ấy nhất định sẽ ngăn cản thác bạc chân lấy loại nữ nhân đê tiện đó. Hà quyết tâm, nàng đi về phía lều chạy, nhưng bị cung nữ, cửa ngăn lại, cao tiểu thư, hiền phi nương nương được bệ hạ triệu kiến, hiện tại không ở trong lều. Cung nữ cung kính nói, sắc mặt cao mẫn cứng đờ. Rõ ràng nàng nghe thấy có tiếng nói trong lều trại, vì sao Hiền Phi nương nương không chịu gặp nàng, sao nàng có thể nghĩ ra, một cái phủ bá xương hầu, nếu không có phụ tưởng quốc công cùng quan hệ thông gia với Lý thừa tướng thì ai thèm liếc mắt nhìn nàng một lần. Chỉ có điều Ngụy quốc phu nhân không biết nông sâu, cho nên dạy dỗ ra được nữ nhi cũng không biết trời cao đất rộng. Cao mẫn mím chặt môi, trong mắt lóe tia sáng lạnh, Hiền Phi nương nương không chịu gặp nàng, nàng nên làm gì bây giờ? Nàng nổi giận đùng đùng trở về lều trại nhà mình, nhìn thấy ngụy quốc phu nhân thì nhào vào lòng bà. Mẫu thân, lần này mẫu thân nhất định phải giúp nữ nhi, chỉ cần mẫu thân giúp nữ nhi, nữ nhi nhất định sẽ thành công. ngụy quốc phu nhân bị biểu cảm điên cuồng của nàng dọa sợ vội vàng cho các nha đầu lui ra, đỡ dậy, mẫn nhi, nói chậm thôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cao mẫn cắn môi, sắc mặt tái nhợt hai mắt sáng đến dọa người, mẫu thân, mẫu thân nhất định phải giúp con giết lý vị ương. Nói xong, nàng kể hết những chuyện phát sinh ngày hôm nay với Ngụy Quốc phu nhân, Ngụy Quốc phu nhân nghe xong, mày nhíu lại càng chặt. Con nói, lúc đó Lý Vị Ương đang ở cùng thất điện hạ. Bà nhạy bén bắt được trọng điểm, dạ còn cười cười nói nói, nó đúng là không biết xấu hổ. Cao Mẫn nghiến răng nghiến lợi, Ngụy Quốc phu nhân lại cười rộ lên, như vậy mẫu thân mới có biện pháp. Mẫu thân có biện pháp gì con định để hiền phi nương nương ngăn cản tam điện hạ, giáo huấn lý vị ương, không ngờ bà ấy không chịu gặp con. Bà ấy rõ ràng xem thường nhà chúng ta, cao mẫn tồi thân chảy cả nước mắt, Ngụy quốc phu nhân hừ lạnh một tiếng từ sau khi đại ca con chết người nào trong cung chẳng ngoài mặt cung kính sau lưng xem thường chúng ta, hay đáng tiếc nhị ca con không tốt dù sao chỗ hiền phi không được thì còn có trương đức phi. Mẫu thân của thất điện hạ, cao mẫn khó hiểu nhíu mày. Ngụy quốc phu nhân nở nụ cười, Trương Đức Phi mong đợi rất cao ở thất hoàng tử con cảm thấy bà ấy sẽ trơ mắt nhìn thất điện hạ thích lý vị ương sao. Nhưng mà, nhà đầu ngốc nếu như chúng ta tự mình động thủ, khó tránh khỏi chuốc họa vào thân có thể chuyển sang để Đức Phi nương nương động thủ thì ai cũng không trách đến chỗ chúng ta. Ngụy quốc phu nhân nhắc nhở, sau đó bật dậy, nói. Đi thôi, cùng ta đến bái kiến Đức Phi. Hai canh giờ sau, một con mèo nhỏ không biết từ đâu đến nhảy vào lều chảy, dọa bạch chỉ phát hoảng, triệu nguyệt vừa định rút kiếm thì bị Lý Vị Ương ngăn lại. Con mèo nhỏ kia toàn thân tuyết trắng, mắt màu hồ phách vừa nhìn đã biết là giống quý. Lý Vị Ương đoán được là mèo của quý nhân, vừa định phân phó thả nó ra ngoài thì bên ngoài có một cung nữ nhỏ tuổi bước vào. Ai ra trụi nhi hóa ra ngươi ở đây, làm hại ta tìm mãi. Nàng ôm lấy mèo con, như mới phát hiện ra mấy người Lý Vị Ương trên mặt mang theo tươi cười nói, huyện chủ đây là mèo của Đức Phi nương nương, nương nương tìm mãi mà không thấy, hóa ra ở chỗ huyện chủ. Lý Vị Ương cười nhẹ, nói, hóa ra là sủng vật của nương nương, vậy mau mang về đi. Cùng nữ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mèo con là do huyện chủ tìm thấy, mời huyện chủ đưa mèo con trở về cùng nô tỳ Mày Lý Vị Ương hơi nhíu lại, mèo rõ ràng bị người khác thả vào, sao lại thành nàng tìm thấy có nghĩa Đức Phi muốn gặp nàng. Nàng hơi trầm tư một lát được chờ ta trải đầu thay quần áo. Cung nữ cười nói, không cần, Đức Phi nương nương còn đang chờ. Lý Vị Ương đứng lên, nói, như thế, xin mời dẫn đường. Đứng trước lều trại của Đức phi, Lý Vị Ương dừng bước, một vị nữ quan đứng trước cửa, nhìn thấy Lý Vị Ương đến, ánh mắt lạnh nhạt mà soi mói dừng lại ở chỗ nàng một lát rồi mới nói: "Nương nương đang chờ, mau vào đi." Cách nói từ trên cao nhìn xuống như vậy làm người khác cảm thấy thật không thoải mái. Trương Đức phi luôn mang hình tượng hiền lương thục đức, lại dung túng nữ quan bên cạnh lộ ra vẻ mặt cao ngạo thế này sao? Lý Vị Ương không thể không nghi ngờ, đối phương đang ra oai phủ đầu với nàng. Nhưng mà vì sao? chẳng lẽ vì mình nói thêm vài ba câu với con trai của bà ta, như vậy các tiểu thư tặng túi hương tặng túi tiền thậm chí tự đề cử làm người ấm giường nhiều vô số, chẳng lẽ trương đức phi đều gọi các nàng đến xử lý? lý vị ương áp xuống tâm tình phức tạp lập tức bước vào, trong lều trại bài trí như một căn phòng trang nhã, con nữ quan nhấc rèm che tầng tầng lớp lớp lý vị ương buông mắt chậm rãi đi vào. Bên trong đốt huân hương, trang trọng mà thơm mát, Lý Vị Ương lại không thích mùi huân hương, hơi ngừng thở, hành lễ theo quy củ, Thỉnh An Đức phi nương nương. Trong lều rất lâu không có tiếng động, lúc Lý Vị Ương gần như nghĩ rằng không có ai ở đây thì một giọng nói vang lên, "Ngươi là Tam nữ nhi Lý gia?" "Đúng vậy." Lý Vị Ương khẽ đáp, ngẩng đầu lên, Lý Vị Ương chậm rãi ngẩng đầu. Đức Phi dựa trên ghế Quý Phi, thân hình tuyệt đẹp, vạt váy màu xanh uốn lượn trải dài xuống đất, bà ấy rất mỹ lệ, khuôn mặt tinh xảo như vẽ, lúc đôi mắt chuyển động tỏa ra sự sáng lạn rung động lòng người, cảnh vật xung quanh gần như tôn lên dáng vẻ hoàn mỹ của bà, mày và hàng mi đều đen đậm và dài. Không biết vì sao thoạt nhìn bà rất lạnh lùng, không khác lắm so với thất hoàng từ thác bạc ngọc. Lúc Lý Vị Ương nhìn bà, bà cũng đang đánh giá Lý Vị Ương sóng mắt của bà mang theo ba phần kinh ngạc, hai phần nghiên cứu nhìn nàng cuối cùng thở dài thật sâu. rất được như hoa sen dưới nước. bà nhẹ nhàng nói một câu như đang lẩm bẩm. sau đó đức phi nở nụ cười, hàng duo châm cài rủ xuống rung động. ta nghe nói người là thứ xuất nữ nhi trong nhà, mẫu thân là một nha hoàn có phải không? lý vị ương sắc mặt không đổi đáp đúng vậy. người có thể đi đến bước này chắc đã tiêu phí rất nhiều tâm tư. đức phi mở miệng chăm chú nhìn lý vị ương. Ngươi và Ngọc Nhi có quan hệ gì? Lý vị ương ngẩng mặt, nhìn thẳng Đức Phi, vị ương không có quan hệ gì với thất điện hạ, chỉ là bằng hữu bình thường. Hoặc là minh hữu. ban đầu Đức Phi tưởng rằng nàng là nữ tử tầm thường thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng nàng trả lời nhanh như vậy, còn nhấn mạnh hai chữ bình thường, bà có vẻ không nhìn thấu được nàng, trong mắt hiện ra sự mờ mịt rất nhanh lại giấu đi, giọng nói bình tĩnh tính tình của ngươi, luôn thẳng thắn như thế này sao? Lý Vị Ương thản nhiên nói, nương nương muốn Lý Vị Ương ăn ngay nói thật cho nên Vị Ương chỉ thể hiện tâm ý của mình đến ngài, Vị Ương biết thân phận của mình không xứng với thất điện hạ cho nên không hề có tư tưởng không an phận. Nói chắc như đinh đóng cột như vậy, trong nháy mắt Đức Phi thấy kinh ngạc bà đứng dậy, chậm rãi đến gần, nâng cầm Lý Vị Ương lên cẩn thận quan sát, sau đó nói, Ngọc Nhi rất thích ngươi, thường xuyên bất giác nhắc đến ngươi khi nói chuyện với ta. Ngọc Nhi quả thật mặt mày tỏa sáng khi nói đến tam nữ nhi Lý gia. Nhưng hôm nay Đức Phi gặp mặt Lý Vị Ương vẫn thấy hơi thất vọng, nhà đầu kia không có nhan sắc tuyệt diễm, vậy đã làm cách nào mê hoặc con trai có mắt cao hơn trời của mình. tim Lý Vị Ương khẽ ngừng đập, sau đó nhìn vào mắt Đức Phi, trả lời, điện hạ chỉ tán thưởng, không liên quan đến tình yêu nam nữ. Đức Phi kinh ngạc nhìn nàng ta, bất giác buông lòng tay. Khiêm tốn như vậy ha ha Đức Phi nói xong, như nghĩ đến chuyện gì đó thú vị, nở nụ cười lộ ra hai má lúm đồng tiền. Nhưng mà tiền đồ tương lai của Ngọc Nhi đầy triển vọng, cần nhiều người giúp đỡ ủng hộ, đám cưới là phương pháp tốt nhất, ngươi dù sao cũng là nữ nhi của Lý thừa tướng, lại là người Ngọc Nhi yêu thương, nếu nguyện ý làm trắc phi, ta có thể thành toàn cho ngươi. Lý Vị Ương nghe mà kinh hãi, mở miệng nói, "Nương nương, ta không đồng ý." Đức phi lườm nàng, "Sao? Chê trắc phi quá thấp, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chính phi?" Chớp mắt bầu không khí trong lều trại gần như ngưng trệ. Lý Vị Ương lắc đầu, Không, chính phi vị ương cũng không muốn nương nương nói đúng, thân phận của thất điện hạ đặc biệt tương lai điện hạ sẽ còn thích rất nhiều người, hơn nữa phải thích sủng ái các nàng ấy, nhưng phu quân của vị ương cả đời này chỉ có thể thích một mình vị ương. Trường Đức Phi hoàn toàn ngây người, một nửa khuôn mặt lý vị ương đắm chìm trong ánh sáng, gương mặt tinh xảo như ngọc khắc, đôi mắt đen láy chớp động dạng dỡ nhưng mang theo sự quật cường cùng kiên định không thể nói rõ. Nàng tuyệt đối không phải nói đùa, trong khoảnh khắc Đức Phi không thể nói nên lời. Lại còn mong một đời một đôi tình nhân nha đầu ngươi. Đức Phi phản ứng lại gần như giận tím mặt. tuy bà không vừa ý Lý Vị Ương, mà vì con trai, bà thật lòng suy nghĩ cho nàng vào làm chắc Phi phù thất hoàng tử, nhưng nàng lại không biết điều như vậy. Nương nương, Lý Vị Ương đột nhiên cất cao giọng nói. Không phải vị ương xem thường thất điện hạ, hoàn toàn ngược lại, điện hạ không phải quý nhân hoàng tôn bình thường, nương nương kỳ vọng rất lớn ở điện hạ cho nên nương nương tuyệt đối không cho phép nữ nhân tùy hứng độc tài như ta ở bên cạnh điện hạ. Trong mắt nương nương thất điện hạ là chân bảo tất nhiên chỉ có phỉ thúy quý hiếm mới xứng đôi, mà vị ương chỉ là hòn đá ven đường, nương nương không cần lo lắng ta sẽ không vọng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ. So với gả cho thất hoàng tử làm phi tử, ngày ngày phải tranh qua đấu lại, vị ương có thể tìm một nhà bình thường, tìm một nam tử bình thường quý trọng ta chân trọng ta cùng nhau sống qua ngày. Từng lời của Lý vị ương như kim đâm vào trái tim Đức Phi, bà nhìn nàng, trong nháy mắt cảm thấy lo sợ bất an. Bà khẽ mở miệng nhưng không phát ra tiếng nào trong mắt hiện lên sự tức giận. ngươi quá ngây thơ rồi, có nam tử nào không tam thê tứ thiếp ngươi nghĩ mình là ai Đức Phi vất vả lắm mới tìm được tiếng nói của mình. Lý Vị Ương không phải hồn nhiên, nàng đã đi qua con đường Đức Phi nương nương lựa chọn, long tôn hoàng tử thăng chức rất nhanh, nhưng nàng phấn đấu cả đời cuối cùng nhận được gì. Toàn là hư vô mà thôi. Nàng vốn không định nói những câu này, nhưng nếu không nói rõ ràng, không dám đảm bảo rằng Đức Phi còn giữ ý thưởng gà nàng cho thất hoàng tử làm trắc phi. Làm trắc phi của thác bạc ngọc có khác gì lúc trước gà cho thác bạc chân, đơn giản là lặp lại con đường đó một lần nữa. Không sai, hiện tại thác bạc ngọc có tình cảm với nàng, nhưng lúc trước thác bạc chân chưa chắc đã không có lúc thương yêu nàng, tất cả chỉ là nhất thời ai có thể cam đoan tương lai hắn có thể sủng ái nàng cả đời. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể gả cho thác bạc ngọc. Nói đến đây, giữa hai người đã không còn gì để nói nữa. Lý vị ương định cứ như vậy rời đi, Đức Phi lại nói, ngươi có biết đánh đàn không? Lý vị ương chậm rãi nói, không tinh thông, đàn một khúc cho ta nghe, Đức Phi đột nhiên nói. Khúc đàn thể hiện đến lòng người, bà muốn biết rốt cuộc Lý Vị Ương là loại người gì. Không giống các thiên kim tiểu thư bình thường đàn các bài cầm nguyền truyền hàm xúc tiếng đàn của Lý Vị Ương có vẻ lạnh băng, làm người nghe như đang đắm mình trong màu xanh của nước hay màu xanh của trời. Trong cảnh đêm tràn ngập mây mù nhìn thấy một chiếc thuyền đơn độc nhập bến, mơ hồ lay động. Đây là khúc đàn làm người ta cảm thấy rét lạnh mờ mịt cảm nhận được rằng trái tim thiếu nữ này vô cùng cô đơn, lạnh băng. Đức Phi nghe xong, vẫn không nói gì. Một góc lều đột nhiên bị vén lên, một công nữ đi đến, dây đàn trong tay Lý Vị Ương ngừng lại, nàng lập tức đứng lên nói, Vị Ương bêu xấu, mong nương nương thứ tội. Đồng tử của Lý Vị Ương phản phất như mặt gương, ngăn cách nội tâm, chỉ lạnh lùng phản chiếu lại tất cả mọi thứ bên ngoài. Nhưng lúc đánh đàn, mặt kính nhất thời hiện ra vết giạn, Đức Phi cảm thụ rõ ràng khi nhìn vào đáy mắt nàng, sự trầm lắng nồng đậm ẩn sâu bên dưới đôi mắt trong trẻo như giếng cổ đang sôi trào, nàng không nói dối. Đức Phi thở dài một hơi, một lúc lâu sau trong mắt bà hiện lên biểu cảm không rõ là thương cảm hay thương hại trái tim của ngươi so với đá còn cứng rắn hơn, so với băng còn lạnh hơn. Lý Vị Ương dường như không nghe thấy, nàng hơi cúi người cứ như thế lui ra ngoài. Đức Phi không ngăn cản, sốc lều chạy lên, Lý Vị Ương đi ra ngoài, ánh mặt trời bên ngoài ấm áp, nàng cảm thấy chói, hơi nheo mắt lại. Nàng làm sao vậy, nàng nghiêng đầu nhìn qua tháp bặt ngọc đang bước nhanh đến từ cách đó không xa. Lý vị ương lạnh lùng nhìn hắn, đáy mắt trong trẻo như chứa băng hàn. Tuy rằng trong lòng thấy phiền toái đến là cách xa không muốn lại gần, nhưng trên mặt chỉ cười nhẹ, điện hạ, mong điện hạ nhắc nhở Đức Phi nương nương, không phải tất cả mọi người trên đời đều thấy người sang bắt quàng làm họ. Nàng thác bạt ngọc đột nhiên ngừng nói. Bản thân chưa từng có ý nghĩ sẽ gả cho thất hoàng tử, mà hiểu lầm là do người trước mắt này mang đến cho mình, Đức Phi không phải là người lỗ mãng, sẽ không vì thấy mình đến gần Thác Bạt Ngọc mà nói những lời này, có lẽ Thác Bạt Ngọc nói gì đó trước mặt Đức Phi. Đại khái trước mặt quý nhân, nàng chỉ là đồ vật tùy tiện đã có thể quyết định vận mệnh của nàng, nàng còn phải ba quỳ chín lạy mang ơn họ. Đúng là hoang đường, bất luận phẫn nộ thế nào, Lý Vị Ương vẫn chỉ lạnh lùng quỳ gối nói, thần cáo lui. Các bạt ngọc hơi giật mình, tươi cười tao nhã ấm áp bên môi dần phai nhạt. Ban đêm, phó thống lĩnh cấm quân tà nguyên nhận được mệnh lệnh, một mệnh lệnh làm hắn không dám tin cái gì, nương nương muốn giết nàng ta. Nữ quan nhỏ giọng nói, đừng có to tiếng, cẩn thận tai vách mạch rừng. Tả nguyên chắp tay sau lưng đi tới đi lui, một lát sau, dừng chân, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Trương Đức Phi ngồi ngay ngắn bên cạnh nương nương, an bình huyện chủ là người bệ hạ ưa thích thái hậu nương nương cũng rất coi trọng nàng ta, hơn nữa gần đây thất điện hạ với nàng ta. Trên búi tóc của Trương Đức Phi cài hoa lục diệp tinh xảo cùng trâm cài phỉ thúy lung linh, lúc nói chuyện hoa tai dài rủ xuống, hơi lay động chính vì ngọc nhi ta mới không thể để lại nàng ta. Tả nguyên khó hiểu nhìn Trương Đức Phi, nhưng vị biểu tì này của hắn chỉ yên lặng mỉm cười, nhẹ nhàng như một con chuồn chuồn đậu trên lá, làm người khác hoàn toàn không ngờ rằng bên trong sự lặng im bình thản của bà ẩn giấu lời nói sắc bén, dâng lên bao nhiêu sóng gió như vậy, Ngọc Nhi đã nói với ta, muốn lấy nàng ta làm chính Phi. Tả nguyên lắp bắp kinh hãi, lập tức lộ ra vẻ mặt không dám tin. Tùy Lý Vị Ương là an bình huyện chủ, nhưng dù sao cũng chỉ là thứ xuất, không hơn được tiểu thư con vợ cả, nếu cưới về chỉ sợ sẽ bị người khác nhạo báng thân phận thất điện hạ cao quý, Đức Phi nương nương tất nhiên sẽ không thích con dâu như vậy. Nhưng mà cho dù không thích từ chối là được cần gì phải hạ độc thủ trương Đức Phi thở dài một hơi, nói nếu như nó chỉ thuận miệng nhắc tới có lẽ ta sẽ cho phép để nó cưới nữ tử này làm trắc Phi. Nhưng nó lại trịnh trọng nghiêm túc một mực khăng khăng phải cưới nàng ta làm chính Phi. Tả nguyên vẫn không hiểu nổi, Đức Phi nương nương nhân từ như vậy vì sao đột nhiên ra mệnh lệnh thế này. Khóe miệng trương Đức Phi cong lên thành nụ cười lạnh u ám, ngọc nhi đứa nhỏ này, ta rất hiểu, bề ngoài nhìn nó có vẻ rất hiền hòa, nhưng thực ra cố chấp hơn bất cứ ai, nếu ta thẳng thắn từ chối, nó nhất định sẽ không buông tay, còn có thể phát sinh rất nhiều chuyện, cho nên ta đáp ứng, đồng ý nói tương lai sẽ tìm cơ hội thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn. Nhưng mà ta sao có thể để cho nữ tử như vậy vào cửa? Lý Vị Ương, hôm nay ta vừa mới gặp, bệ hạ khen nàng ta thông minh nhạy bén, nhưng ta lại cảm thấy thiếu nữ bộc lộ tài năng, khi thế bức người như vậy thật sự là thứ phiền toái, ngươi xem nàng ta vừa đến Lý Phủ đã đối đầu gai gắt với mẹ cả, đầu đầu cũng bàn tán bọn họ không hòa thuận, không có cách nào chung sống hòa thuận với trưởng bối, tương lai trong vương Phủ của Ngọc Nhi có không biết bao nhiêu nữ tử, ngươi nghĩ xem, nàng ta có thể giúp Ngọc Nhi quản lý vương Phủ sao? Ta không thích cho nên tuyệt đối không để Ngọc Nhi lấy nàng ta, nhưng lại không thể cự tuyệt trực tiếp đành phải có lỗi với nàng ta vậy. Tả Nguyên vẫn thấy hơi lo lắng, nương nương không cần phải so đo với một tiểu nha đầu cảnh cáo là đủ. Cảnh cáo, cho dù cảnh cáo lý vị ương thì con trai mình làm sao đây? Trong lòng Trương Đức Phi thật ra còn ẩn giấu một lý do, bởi vì nhìn thấy vẻ mặt thác bạc ngọc lúc nhắc tới Lý Vị Ương, ngay cả mắt nó cũng mỉm cười, thân là mẫu thân, Trương Đức Phi lập tức nhận ra con trai đang nghiêm túc, bà cảm thấy sự sợ hãi dâng lên từ đáy lòng. Cho nên bà triệu kiến riêng Lý Vị Ương, muốn xem rốt cuộc nàng ta là dạng nữ tử nào, nếu nàng ta dịu dàng kính cẩn nghe lời, hiểu lòng người, như vậy có lẽ bà sẽ giữ lại nàng ta, nhưng nàng ta cố tình quật cường bất khuất, thậm chí luôn miệng yêu cầu một đời một đôi, nữ nhân như vậy, sau khi lấy về thì có gì tốt. Mà Lý Vị Ương không chết, thác bạt ngọc nhất định sẽ lấy nàng ta. So với như thế, chẳng bằng hạ quyết tâm, triệt để diệt trừ. Bà ngẩng đầu nhìn Tà Nguyên, lạnh lùng nói chuyện săn bắn vốn nguy hiểm vạn phần, hàng năm đều có người bị tên lạc bắn chết bị dã thú cắn chết, năm nay Lý Vị Ương sẽ có tên trên danh sách những người chết do ngoài ý muốn. Cả khuôn mặt Tà Nguyên trắng bệch hắn luôn phù trợ thất hoàng tử, biết ca tính điện hạ nói một không hai, nếu tương lai có ngày điện hạ biết hắn đã giết chết người trong lòng thì hắn biết nói lời công đạo thế nào với đối phương. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng khó giữ lại. Huống chi hiện giờ hắn đã quan to lộc nhiều, vì sao còn phải mạo hiểm? Trường Đức Phi là dạng người gì, sao bà có thể không đoán được suy nghĩ của đối phương? Người đừng quên, rất nhiều chuyện là cùng Vinh cùng Hải. Tả nguyên lắp bắp kinh hãi, hắn biết người có lai lịch như mình tìm trong hoàng thành được cả đống. Có năng lực nhưng không có bối cảnh căn bản không thể làm quan, nhưng chỉ một câu nói của Đức Phi nương nương lại dễ dàng làm được chỉ mới là Phi tử đã có thể như thế, nếu tương lai con trai bà ấy làm hoàng đế, như vậy Phú Quý Tho lớn sắp tới tuyệt đối không chỉ dừng lại ở thành tựu trước mắt đối với nam nhân mà nói còn có cái gì mê người hơn công danh lợi lộc. Lượng tiểu Phi quân tử, vô độc bất trưởng phu cuối cùng hắn hạ quyết tâm. Trạng vạng Lý Tiêu Nhiên cố ý đến thăm Lý Vị Ương, thấy nàng mạnh khỏe mới yên tâm, dặn dò, lúc săn bắn đừng chạy loạn rất nguy hiểm. Lý Vị Ương mỉm cười gật đầu, nói phụ thân cũng phải cẩn thận. Lý Tiêu Nhiên nhìn nàng, không biết vì sao thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau, săn bắn chính thức bắt đầu. Hoàng đế bắn ra tên thứ nhất, tiếng vang cao vút đâm xuyên qua màn che dày đặc, sau đó chợt vang lên vô số tiếng mũi tên nhọn bay đi, hơn 10 con ác điểu loài chim dữ như chim ưng, diều hâu bay loạn tứ phía. Quan tư tế cao giọng ca tụng năm buổi thu các hoàng tử cùng trọng thần dương cung cài tên, Thác Bạt Ngọc cũng trong số đó. Đám nữ quyến ngồi trên khán đài rất xa, đột nhiên Thác Bạt Ngọc quay đầu lại, nhìn về khu lý vị ương ngồi. Tầm mắt hắn lưu luyến trên khuôn mặt nàng một lát, rồi thoáng rời sang bên cạnh. Như thể đang nhìn nàng, lại như không phải. Lý vị ương thở dài một hơi, nói đi phải nói lại Thác Bạt Ngọc không có lỗi, hành động mình trợ giúp hắn có lẽ đã làm cho hắn hiểu lầm, cho rằng mình có tình ý với hắn. Đây là chuyện rất bình thường, không ai lại vô duyên vô cớ trợ giúp người khác. Thác Bạt Ngọc không biết chuyện kiếp trước tất nhiên sẽ không nghĩ ra nguyên nhân thực sự việc mình trợ giúp hắn. Dù sao, Lý vị ương cũng không ngại nói cho đối phương biết ngài thật sự tự mình đa tình rồi. Nàng đã nói rõ với Đức Phi, dựa vào thân phận cùng địa vị của mình, đối phương sẽ không cưỡng cầu cho nên hôm qua nàng đối xử với thác bạt ngọc như vậy, hơi có vẻ giận cá chém thớt. Có lẽ sau này lúc ở cạnh hắn, nên cố gắng giữ khoảng cách. Lý vị ương bất giác nghĩ cảm thấy mình đã lớn tuổi, mà người ta nhìn vào mình chỉ coi là tiểu nha đầu, cảm giác này, đúng là rất phức tạp. Đúng lúc này, Cao Mẫn ngồi giữa các tiểu thư nhìn Lý Vị Ương, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười mỉm lạnh như băng, nàng đứng lên nói, "Chúng ta cũng ra bãi ngựa đi, ai muốn đi cùng ta?" Tất cả các tiểu thư dục dịch đứng dậy, bãi ngựa nơi này nuôi dưỡng những con ngựa tốt nhất đại lịch, học cưỡi ngựa đối với các thiên kim tiểu thư mà nói là cơ hội rất hiếm có, sẽ không bị trách cứ nghiêm khắc, cho nên khán đài rất nhanh đã vơi đi một nửa, đều theo Cao Mẫn đến bãi ngựa. Lý Vị Ương ngồi tại chỗ không hề động đậy, nàng không muốn đi tham gia náo nhiệt với Cao Mẫn. Đúng lúc này, một cái đầu xinh đẹp đột nhiên hiện ra trước mặt nàng kiếm Triệu Nguyệt đặt lên đầu người đó, Lý Vị Ương vội nói, không được vô lễ. Triệu Nguyệt thu kiếm cử công chúa lại có vẻ rất hưng phấn, oa kiếm của ngươi thật đẹp. Hiển nhiên nàng không ý thức được rằng, nếu vừa rồi nàng có hành động gì gây bất lợi cho Lý Vị Ương, rất có khả năng đã đổ máu ngay tại chỗ. Lý vị ương đưa tay lên đỡ chán, nàng cho rằng lần trước đã dọa cừu công chúa sợ hãi công chúa sẽ không đến tìm nàng nữa ai ngờ công chúa lại ương ngạnh như vậy, đứa nhỏ này chẳng lẽ có sở thích bị ngược sao. Nàng không biết rằng cừu công chúa thường ngày cao cao tại thượng rất ít người dám nói thật công chúa nhìn thấy Lý vị ương sẽ cảm thấy sợ hãi, không nhìn ra công chúa lại tự động tới tìm nàng, thói xấu này có lẽ giống với linh tính của những động vật nhỏ. Đi ra ngoài chơi với ta đi. Cửu công chúa vừa len lén dùng chân khầy cục đá, vừa lặng lẽ nâng mắt nhìn Lý Vị Ương. Hiếm ai có thể cự tuyệt ánh mắt như vậy, Lý Vị Ương thở dài, nhìn khán đài vơi đi quá nửa, mình tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ sợ sẽ càng bị người khác chú ý mà thôi, mọi người đã đi rồi, nàng có phải cũng nên hòa đồng. Nghĩ đến đây, nàng đứng lên, cửu công chúa vô cùng vui mừng đi phía trước, bất chợt oán trách ngươi đi chậm quá. Ai lại đi không để ý đến dáng vẻ giống công chúa, Lý Vị Ương bật cười, cựu công chúa hồn nhiên hoạt bát, hoàng đế chắc hẳn rất yêu thích, chỉ có điều cá tính này, đối với nàng ấy chưa hẳn đã là chuyện tốt. Rời khỏi nơi đóng trại nhìn thấy thảo nguyên bát ngắt, Lý Vị Ương cảm thấy sự tự do trước giờ chưa từng có. Chính vì cảm giác tự do, nàng bắt đầu thích nơi này. Ngươi xem, ngươi xem đi, cựu công chúa đột nhiên chạy tới, dơ váy lên cao cho nàng xem. Lý Vị Ương cúi đầu nhìn thoáng qua thấy một đống nấm to mọng như những hài từ mập béo, lẳng lặng nằm trên làn váy rộng thùng thình của công chúa. Bên kia còn rất nhiều. Cựu công chúa lôi kéo Lý Vị Ương chỉ cho nàng xem, không ngờ tất cả nấm rơi hết công chúa vội vàng ngồi sổm xuống, nhặt từng cái nấm lại các công nữ đi theo hai mắt nhìn nhau, Lý Vị Ương cũng giúp công chúa nhặt nấm, những người khác nhìn thấy đều chạy lên hỗ trợ. Những công nữ đó không lớn tuổi, nói là thị nữ của công chúa, không bằng nói là bạn chơi cùng, chỉ có điều thường ngày, tôn ti khác biệt, không dám thân cận quá mức, cũng không dám coi công chúa là bằng hữu thật sự, nhưng hiện tại nhìn thấy công chúa lấy vạt áo làm túi đựng nấm, không cẩn thận bị ngã, làm nấm rơi hết xuống đất, bộ dáng chật vật lý vị ương cười công chúa, những người khác nhìn thấy, đều bị bầu không khí chất phát thân cận này ảnh hưởng, bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Một công nữ bất giác hát bài dân ca ở quê hương, Lý Vị Ương cảm thấy tiếng ca thật du dương dễ nghe. Lúc này, đột nhiên cựu công chúa quang nấm đi, bật dậy nói, mọi người xem. Lý Vị Ương nhìn lên bầu trời, một con diều hâu trắng dương cánh xẹt qua bầu trời cựu công chúa cười rộ lên ta sẽ bảo thất ca bắt cho ta một con. Lý Vị Ương giận tái mặt cựu công chúa rụt cổ, sao vậy? Nếu người khác thấy công chúa đáng yêu cũng bắt về nuôi thì công chúa thấy thế nào? Lý Vị Ương nhắc nhở. Cửu công chúa biểu môi, mất hứng nói, không bắt thì không bắt hung giữ cái gì. huyện chủ so với mẫu phi còn đáng sợ hơn. Lý vị ương mím môi, không nói gì. Sự chú ý của cửu công chúa lại chuyển đến chỗ khác nàng chỉ vào cao mẫn cách đó không xa nói, nàng ấy cưỡi ngựa thật giỏi. Lý vị ương nhìn thoáng qua phía xa xa thản nhiên nói, bình thường. Cửu công chúa giật mình, nhưng mà tài cưỡi ngựa của nàng ấy là giỏi nhất trong các nữ tử ở đại lịch chúng ta. Cao mẫn luôn cao ngạo, nhưng lúc này nàng ta dơ cao roi ngựa tự do không bị ngăn trở hào sảng phóng khoáng, thoạt nhìn khác biệt hoàn toàn với thường ngày, tưởng như hai người, Lý Vị Ương nghĩ rằng, có lẽ đây mới là cao mẫn thật sự, chỉ tiếc nàng ta không biết thưởng thức sự xinh đẹp của bản thân, cố tình học tập phong phạm tiểu thư khuê các của Lý Trường Nhạc ngược lại thành kết quả học đòi một cách vụng về, Lý Vị Ương lắc đầu. Cựu công chúa bắt đầu hưng phấn, ta cũng muốn cưỡi ngựa. Các cung nữ lập tức phát hoảng, vội vàng chạy lên khuyên can, công chúa đừng mà, bệ hạ đã nói không để cho người làm những chuyện nguy hiểm. Cửu công chúa có kỉnh, không phải có các ngươi sao? Lập tức dẫn ngựa lại đây. Lý Vị Ương nhíu mày, nói, nếu công chúa muốn học cưỡi ngựa ta bảo Thất Ca công chúa đến dạy. Nói xong, nàng liếc mắt ra hiệu với một cung nữ, cung nữ kia lập tức chạy vội đi. Nhưng hiện tại tất cả nam tử đều đang săn bắn, chỉ sợ trong chốc lát không thể tìm thấy thất hoàng tử, bằng không tìm nhu phi nương nương cũng được Lý Vị Ương nghĩ như vậy. Các cung nữ bất đắc dĩ, phân phó người bên cạnh đi tìm một con ngựa nhỏ nhất lại, cừu công chúa thật sự đứng trước ngựa trên mặt thoáng do dự cao mẫn cách đó không xa phi ngựa đến cừu công chúa như bị kích thích lôi kéo con ngựa chuẩn bị leo lên, ai ngờ con ngựa kia vóc dáng nhỏ, thường ngày rất dịu ngoan, nhưng đấy là đối với người lớn, còn đối với cừu công chúa một tiểu cô nương lại hoàn toàn bất đồng. Ngựa chẳng những không cho nàng leo lên, còn tức giận, dùng sức gõ vó ngựa cừu công chúa đột nhiên nhảy dựng lên, á, nó dám đá ta. Lý Vị Ương bật cười, con ngựa nhỏ như vậy, hẳn không có vấn đề gì. Cho dù để ngựa đứng bất động, ngồi yên trên lưng ngựa cũng không phải là chuyện dễ dàng, chỉ sợ chờ đến lúc thác Bạt ngọc đến cừu công chúa còn chưa ngồi lên ngựa. Cùng nữ bên cạnh lập tức bước lên đỡ cừu công chúa, nhưng nàng ấy quá khẩn trương, cố gắng cả buổi, vất vả lắm mới lên được ngựa, nhưng vì hai chân kẹp quá chặt đột nhiên ngã từ trên lưng ngựa xuống đất, công nữ lao lên làm đệm thịt đỡ nàng ấy, cho nên không bị thương. cừu công chúa quật cường đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người, xoay người lại lên ngựa, nhưng lưng ngựa chuyển động. Tuy đã đặt thêm cây yên, nhưng vẫn làm cừu công chúa cảm thấy lắc lư bất định trong lòng sợ hãi, cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, suy nghĩ càng cảm thấy mình thật sự sẽ ngã, bất giác cúi người nắm chặt dây cương. Nhưng nàng vừa liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, nhớ tới bộ dáng tùy hứng vừa rồi của mình, hiện tại rút lui không chừng sẽ bị nhạo báng, cuống quýt đánh bạo thẳng lưng ai ngờ con ngựa vừa mới đi được vài bước vó ngựa giẫm phải tảng đá chân trước khuỵu xuống cả người nàng bay ra ngoài các cô nữ không kịp đỡ nàng bị ngã sấp xuống oa oa khóc to đúng lúc này đột nhiên có một bàn tay lại gần nâng nàng dậy đã muốn học cưỡi ngựa thì bắt đầu học từ cách lên ngựa tư thế lên ngựa phải chính xác Lý Vị Ương lau nước mắt cho cựu công chúa, nói xong câu này, phân phó người kéo con ngựa lại, sau đó đỡ công chúa lên ngựa vỗ vỗ eo nàng ấy, nhất định phải thẳng lưng, không được sợ nó, nếu công chúa sợ nó, nó sẽ bắt nạt lại. Rốt cuộc công chúa cũng có thể ngồi yên ổn trên lưng ngựa. Nàng ngồi trên ngựa, Lý Vị Ương kéo dây cương đi thật chậm, cựu công chúa ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhìn thấy diều hâu bay xuyên qua mây trắng, lại có cảm giác như đang ở trên mây. Nàng nở nụ cười, chơi thật vui. Một lát sau cựu công chúa có thể khống chế con ngựa này, Lý Vị Ương thả lòng tay để tự nó đi cựu công chúa vừa cười vừa kéo dây cương, khuôn mặt đỏ bừng, thoạt nhìn khỏe mạnh đáng yêu. Lý Vị Ương thở vào nhẹ nhõm công nữ bên cạnh nói ai ra công chúa đừng đi xa. Rất nguy hiểm, Lý Vị Ương phân phó, đi chuẩn bị cho ta một con ngựa. Công nữ vội vàng kéo đến một con ngựa cao lớn cường tráng. Những con khác đã bị các tiểu thư mang đi hết chỉ còn lại con này. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua con ngựa ương ngạnh mạnh mẽ phun ra tiếng phì phì từ mũi, gật đầu, nó được rồi. Cửu công chúa đã chạy rất xa, nhưng Lý Vị Ương đơn giản nhanh nhẹn lên ngựa chỉ chốc lát sau đuổi kịp nàng ấy, không chờ Cửu công chúa phản ứng lại, Lý Vị Ương bắt được dây cương của nàng ấy, buộc con ngựa dừng lại, hôm nay dừng ở đây thôi, cưỡi thời gian dài, đuổi công chúa sẽ bị sức ra. Ta không muốn, ngươi mau nới tay, Cửu công chúa đã nghiện, rõ ràng không muốn dừng lại. Lý vị ương giận tái mặt, công chúa cảm thấy chơi vui, nhưng các nàng ấy sẽ bị trừng phạt vì làm trái mệnh lệnh của nhu phi nương nương, sau này sẽ không có ai chơi với công chúa nữa. Nói xong, nàng nhìn về phía các cung nữ đang sốt suốt cách đó không xa. Cửu công chúa vừa nhìn thấy Lý vị ương thay đổi sắc mặt thì lập tức thấy sợ hãi, vội nói, được rồi được rồi, nghe theo ngươi là được mà. Nhưng đúng lúc này, không biết vì sao con diều hâu đang xoay quanh trên cao bỗng nhiên đáp xuống cửu công chúa bất ngờ không kịp phòng bị theo bản năng giật mình xoay người trên ngựa, con diều hâu kia bay thẳng đến trước ngựa của nàng không xa, bắt ra một con thỏ. con thỏ giẫy rụa làm bụi cỏ vang lên tiếng rào rào. tiếng động này làm con ngựa của cửu công chúa kinh hoàng bắt đầu chạy như điên. nàng cảm thấy mình sắp rơi xuống, bất giác cúi người, đồng thời kéo chặt dây cương. dây cương bị kéo chặt con ngựa dùng sức bật hai chân trước lên, mắt thấy cửu công chúa sắp bị quăng đi. Lý Vị Ương nhanh hơn một bước kéo cổ tay cựu công chúa lại, Triệu Nguyệt bước vài bước bay lên, lúc này con ngựa của Lý Vị Ương lại không khống chế được nữa, liều mạng chạy về phía trước, Lý Vị Ương hét lớn, đón lấy công chúa. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 89, nước cờ cao tay, Triệu Nguyệt do dự trong chốc lát, sứ mệnh của nàng là bảo vệ một mình Lý Vị Ương, nhưng lúc chủ tử hạ mệnh lệnh, nàng phải vâng lời cho nên lúc đó, nàng lập tức đỡ lấy cựu công chúa. Các cung nữ sợ hãi kêu lên, chạy tới vây quanh công chúa, nhưng con ngựa của Lý Vị Ương vẫn điên cuồng lao về phía trước, Triệu Nguyệt Liều mạng đuổi theo phía sau, con ngựa càng chạy càng nhanh, như hoàn toàn bị điên cuồng. Khoảnh khắc đó, Lý Vị Ương rút dao găm từ trong tay áo, đâm thật mạnh xuống đầu ngựa, con ngựa ngừng lại rất nhanh, bốn vó quỳ xuống làm Lý Vị Ương bị văng ra ngoài, Triệu Nguyệt kinh hoàng hô một tiếng, lao lên, nhưng Lý Vị Ương vẫn ngã người xuống đám cỏ nếu chủ tử chết như vậy tính mạng của mình cũng kết thúc tại đây trong nháy mắt trái tim của triệu nguyệt ngừng đập cựu công chúa đứng lên nhìn thấy tình cảnh này oa một tiếng khóc lớn vừa khóc vừa đẩy những người khác ra liều mạng chạy về phía lý vị ương đám công nữ chạy sau lưng nàng tình cảnh này rất hiếm thấy đúng lúc này công nữ lúc đầu rời đã dẫn theo Thác bạch ngọc trở lại Thác bạch ngọc không nghĩ ngợi nhanh dục ngựa chạy qua đến trước mặt lý vị ương mới dồn sức kéo cương ngựa nhìn thấy lý vị ương nằm trên cỏ không động đậy hắn gần như ngừng thở Nàng xảy ra chuyện, hắn chỉ mới rời đi một lát, tại sao có thể như vậy? Nhưng mà ngay sau đó, Lý Vị Ương được triệu nguyệt đỡ ngồi dậy, nàng đưa tay lên đầu, hình như bị thương. Thác bặt ngọc nhanh tay đỡ lấy nàng, trong lòng chấn động, mừng rỡ gần như không nói nên lời, nàng không sao chứ. Cựu công chúa khóc nước mắt nước mũi tèm lem, hiển nhiên đã bị sợ hãi, cầm lấy tay Lý Vị Ương thật chặt không nói được câu nào, tại nàng tùy hứng mới hại Lý Vị Ương té ngựa, rõ ràng tỷ ấy đã khuyên nàng đừng cưỡi ngựa nữa. Lý Vị Ương xoa đầu cựu công chúa, nói ta không sao, đừng khóc. Cựu công chúa ngơ ngác nhìn nàng, có vẻ đang ngây người. Ta không đau chút nào cho nên công chúa đừng khóc. Nhưng nếu hôm nay ta chết người hại chết ta chính là công chúa. Cho nên sau này đừng tùy hứng như vậy. Hôm nay có ta ở đây sẽ không để công chúa gặp chuyện không may, nhưng nếu ta không ở đây, những người khác cũng không ở đây, mạng nhỏ của công chúa chắc chắn không còn. Ông trời sẽ không yêu đãi người chỉ vì người là công chúa. Nàng phê phán không hề khách khí. Cựu công chúa khóe mắt vẫn còn vương nước ngoan ngoãn gật đầu. Lý vị ương hơi cử động khuỷu tay, thấy cơn đau truyền đến, triệu nguyệt cẩn thận vén tay áo bên trái lên, phát hiện bị chảy ra, không quá nghiêm trọng, tiểu thư nhanh về bôi thuốc. Lý vị ương cười khổ, nàng đã từng thề độc, không muốn làm người tốt nhưng với cửu công chúa lại luôn đặc biệt khoan dung. Có lẽ cựu công chúa là nữ tử duy nhất có liên quan đến nàng trong quá khứ, lại lưu lại cho nàng ấn tượng tốt đẹp, cũng có lẽ nàng chỉ nhất thời phát tác sự thương tình nhàm chán này. Lý vị ương lại tự nói với chính mình một lần nữa, về sau đừng xen vào chuyện người khác. Thác Bạt Ngọc tưởng rằng cho dù Lý Vị Ương không bị thương thì cũng nỉ non khóc vì bị kinh hoàng, nói không chừng sẽ trách người bên cạnh, không ngờ nàng không để trong lòng chuyện mình bị ngã, trên mặt còn mang theo nụ cười, bỗng nhiên hắn cảm thấy nụ cười của nàng thật đẹp, giống như cơn gió mùa xuân, có thể làm cho người khác bất giác say mê chìm đắm. Hắn nở nụ cười theo nàng. Các cung nữ nhìn thấy, bất giác cười trộm, còn liếc mắt nhìn nhau. Lý Vị Ương đã nhận ra biểu cảm của mọi người, đứng lên nói ta phải trở về, mời thất điện hạ dẫn công chúa về đi. Biểu cảm của nàng có sự xa cách nói không nên lời. Thác Bạc Ngọc nhận ra điểm này, hắn nhíu mày. Nhưng Lý Vị Ương lại không để ý đến hắn, chỉ nói với cựu công chúa, mau trở về. Cựu công chúa lập tức ngoan ngoãn gật đầu, như con mèo nhỏ phục tùng. Triệu Nguyệt đỡ Lý Vị Ương rời đi, Thác Bạt Ngọc thấy nàng rời đi, trong lòng khó chịu vô cùng, còn định nói lời giữ nàng lại, nhưng cổ họng mở ra vài lần, vẫn không nói được lời nào. Nhìn bóng lưng của nàng càng lúc càng xa, cảm nhận trong lòng rất phức tạp. Cửu công chúa kéo tay áo hắn, Thác Bạt Ngọc khôi phục tinh thần, Cửu công chúa gian tà nói: "Thất ca, thất ca thích Vị Ương tỷ tỷ đúng không?" Sưng hô của nàng đã tự động nâng cấp từ Lý Vị Ương lên Vị Ương tỷ tỷ. rõ ràng trong lòng nàng Lý Vị Ương đã được đưa lên độ cao trước nay chưa từng có. Thác bạt ngọc bật cười, nhưng không trả lời, ngược lại đi đến nơi con ngựa đã chết cẩn thận kiểm tra vết đâm vừa rồi của Lý Vị Ương. Cựu công chúa che mắt quá tàn nhẫn. Máu chảy không ngừng, con ngựa đang êm đẹp chỉ một vết chém đã mất mạng xuống tay rất nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác, thác bạt ngọc thật sự không thể tin nổi, đây là việc một tiểu thư khuê các chưa từng ra ngoài làm được sao. Nếu là người khác, chỉ sợ cả người cứng ngắc không thể phản ứng, Lý Vị Ương lại có thể phản ứng kịp thời, hơn nữa nhanh chóng đưa ra phán đoán, dùng biện pháp có vẻ tàn nhẫn chỉ một lần chém đã làm con ngựa mất mạng. Nếu vừa rồi nàng ấy không chém một dao này, hiện giờ người chết chính là nàng ấy. Thác Bạc Ngọc dám khẳng định, Lý Vị Ương nhất định đã tính chuẩn góc độ, nắm chắc thời cơ tâm tính cứng cỏi cùng quyết định nhanh chóng như vậy, nam nhân cũng phải thẹn không bằng. Cao Mẫn đứng từ xa thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm Lý Vị Ương đúng là mạng lớn, cứ tưởng rằng con ngựa kinh hoàng nhất định có thể làm nàng ta ngã chết, ai ngờ lại lông tóc không bị thương tổn, đúng là thất vọng. Xem ra còn phải nghĩ biện pháp khác, săn bắn bên ngoài, bị thương là chuyện thông thường, bởi vậy thái y cùng thuốc trị thương luôn được chuẩn bị sẵn sàng. Lý Vị Ương vừa mới bước vào lều trải, thánh chỉ hoàng đế đã đến, ban thưởng thuốc trị thương tốt nhất, khen ngợi nàng một lượt, nhu phi nương nương còn tặng rất nhiều châu bảo, cảm tạ nàng đã cứu cừu công chúa. Những người khác đều dùng ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn Lý Vị Ương, chỉ có triệu nguyệt mới biết tình cảnh kia mạo hiểm đến mức nào. Nếu Lý Vị Ương không thể quyết định nhanh, chỉ sợ đã chết tại chỗ quyết tâm như vậy, không phải người bình thường có thể làm được. Vừa mới vào lều trại, Triệu Nguyệt bỗng quỳ rạp xuống đất, nô tỳ bảo hộ bất lực, xin tiểu thư trách phạt. Bạch Chỉ cẩn thận bôi thuốc cho Lý Vị Ương, Lý Vị Ương chớp mắt quả nhiên là thuốc tốt, vừa bôi vào đã cảm thấy mát rượi, sự đau đớn nhanh chóng biến mất, nàng nhìn thoáng qua Triệu Nguyệt nói, "Hôm nay ngươi làm rất tốt." Triệu Nguyệt lắp bắp ngẩng đầu nhìn nàng. Lý Vị Ương nở nụ cười, quan trọng nhất là ngươi đã phục tùng mệnh lệnh của ta, mà không phải làm việc tổn hại đến ý nguyện của ta, đã hiểu chưa? Nếu Triệu Nguyệt không để ý đến cừu công chúa chạy tới cứu mình, trước mặt bao người để cừu công chúa bị thương, đến lúc đó cho dù mình bình an vô sự, nhưng Hoàng đế cùng Nhu Phi nhất định sẽ giận chó đánh mèo, có khi mất nhiều hơn được, Lý Vị Ương làm việc tốt đồng thời cũng là tính kế, cho dù bị thương cũng phải nhận được thứ gì đó có lợi, lúc đó Triệu Nguyệt không suy nghĩ được những chuyện khác, nhưng nàng ấy có thể tuân thủ mệnh lệnh của Lý Vị Ương, điều này đã tốt lắm rồi. Bạch chỉ đi qua, nâng Triệu Nguyệt đứng lên, tiểu thư nói ngươi làm tốt thì chính là làm tốt, nhanh đứng lên đi. Lúc này Triệu Nguyệt mới đứng lên, nhẹ giọng nói tiểu thư con diều hâu kia. Lý Vị Ương gật đầu, con diều hâu kia đã bị thuần dưỡng, cố ý làm kinh động ngựa, nhưng không tìm thấy chứng cứ gì, đành coi như không biết gì cả. Chỉ có điều, người có năng lực cùng can đảm động thủ ở bãi săn bắn, rốt cuộc là ai đây? Lý Vị Ương hơi nhắm mắt lại, trầm tư một lát, nói, hai ngày nay phải cẩn thận một chút. Mặc kệ là ai muốn tính mạng của nàng, nàng nhất định phải bắt được người đó. Hai ngày sau, bất luận bên ngoài náo nhiệt ồn ào như thế nào, nàng đều đóng chặt lều trại không chịu ra ngoài, làm vô số ánh mắt tò mò nhìn vào. Mọi người đoán An Bình huyện chủ bị kinh hoàng, cho nên không chịu xuất hiện trước mặt người khác, suy đoán này làm Lý Tiêu Nhiên bắt đầu lo lắng, cố ý tới thăm hỏi hai lần, thấy Lý Vị Ương bình an vô sự, tinh thần rất tốt, chỉ đọc sách trong lều trại thì yên lòng, không hỏi nhiều nữa. Chuyện này đương nhiên làm cho người có tâm chú ý, xuất phát từ sự ái náy, mỗi ngày cửu công chúa đều đến thăm thuận đường còn dẫn theo thất hoàng từ thái độ của Lý Vị Ương với bọn họ tương đối lạnh nhạt nói vài câu rồi tiễn khách nhưng thỉnh thoảng lại có vị khách đuổi cũng không đi, ví như tam điện hạ mặt dày. Thác bạt Trần biết Lý Vị Ương bị thương, trước tiên định đến thăm, ai ngờ sau này nghe nói lúc nàng bị thương đang ở cùng thác bạt Ngọc, hắn lập tức phẫn nộ bừng bừng, hơn nữa cao mẫn còn chạy tới nói hai ba câu không mặn không nhạt, bề ngoài hắn tỏ vẻ không có hứng thú, mà thực ra trong lòng đã không ngừng quay cuồng. Cho nên nhân lúc người ngoài không chú ý, hắn ba lần bốn lượt đến thăm, nhưng lần nào Lý Vị Ương cũng để triệu nguyệt đứng chặn ở ngoài cửa. Nhưng Triệu Nguyệt cũng là người trung quy vẫn cần nghỉ ngơi, một ngày 12 canh giờ Thác Bạch chân phái người nhìn chằm chằm, rốt cuộc tìm được lúc nàng ta không có ở đây để xông vào lều trải. Lý Vị Ương đang đọc sách quay đầu thấy hắn bước vào, nhíu mày. Thác Bạch chân thấy nàng bình an vô sự, không biết sao trong lòng lại thấy thoải mái, vết thương đã đỡ rồi sao. Hắn thật tâm ân cần thăm hỏi, nhưng thái độ không xa lạ này lại làm Lý Vị Ương càng thêm chán ghét theo bản năng quay đầu đi, bạch chỉ. Bạch chỉ. Nàng gọi tên thị nữ của mình, cho tới giờ Thác Bạt Chân chưa từng nhận phải loại đối xử này, trong lòng giận dữ, không nghĩ ngợi đã cầm lấy bờ vai nàng, muốn xoay người nàng lại đối diện với mình. Lý Vị Ương không ngờ hắn tùy tiện tiếp xúc đến thân thể của nàng, lập tức vung tay tát. Lực tay rất mạnh, làm thân thể cả hai người chấn động. Theo bản năng Thác Bạt Chân rút tay về, đặt tay lên má khẽ xoa như bị đau. Hiện tại sự tức giận của hắn đã không thể dùng từ ngữ để diễn tả quả thật như muốn nổ tung. Nhưng hắn tức giận cũng chỉ giới hạn trong lòng mà thôi. Hắn biết bộ dáng tức giận kia không hữu dụng trước mặt Lý Vị Ương. Lý Vị Ương thấy hắn lộ ra vẻ mặt kỳ quái, đứng dậy không chút hoang mang, xoay người thong dong hành lễ với hắn tam điện hạ thứ tội. Ta nhát gan thấy điện hạ bỗng nhiên giá lâm, chân tay luống cuống, không cẩn thận đụng chạm đến điện hạ, chỉ có điều hiện giờ đã muộn, điện hạ không tiện lưu lại trong lều, mời điện hạ mau chóng rời đi biểu cảm của nàng không có chút nhiệt tình nào, chỉ có ý lạnh ẩn ẩn mang cảm giác đầy người khác ra xa ngoài ngàn dặm thác bạc chân vô cùng ảo não. Hắn như bị coi thường, Lý Vị Ương càng chán ghét hắn, hắn lại càng cảm thấy khó kiềm chế được dục vọng muốn nắm giữ cô gái này, ta chỉ đến thăm nàng, không có ý gì khác. Mắt Lý Vị Ương chợt lóe, bên miệng hiện lên một tia cười lạnh, điện hạ mời ra ngoài đi, thế này không hợp với lễ phép. Thác Bạt chân dùng ánh mắt âm tàn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, cầm lấy cánh tay nàng, trầm giọng nói, những thứ đó chẳng là gì trong mắt ta, Lý Vị Ương, nàng đừng ép ta phải dùng biện pháp mạnh để có được nàng, nàng phải biết ta không thích người khác phản kháng ta. Giờ khắc này, nàng tinh tường nhận ra dã tính cùng sự bạo ngược của sói hoang trong mắt hắn. A, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, kinh động cả hai người. Thấy người đứng trước mắt chính là Cửu công chúa Tuy Thác Bạt chân không có kỵ gì, nhưng đột nhiên nhìn thấy muội muội của mình thì vẫn có chút ngượng ngùng, buông lòng tay, sau đó bước nhanh ra khỏi lều. Cửu công chúa ngơ ngác nhìn hắn rời đi, hoàn toàn không biết đã phát sinh chuyện gì, sau đó nàng bước nhanh đến trước mặt Lý Vị Ương, vội vàng hỏi, "Vị Ương tỷ tỷ tam ca bắt nạt tỷ sao?" Lý Vị Ương hờ hững nhìn nàng ấy, trầm mặc không nói gì. Cửu công chúa giật mình nói, "Sao có thể chứ tam ca căn bản không phải là người như thế?" Tam ca lúc nào cũng bình dị gần gũi. Lý Vị Ương ngẩng đầu, nhìn nàng ấy nói, "Công chúa nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của hắn không, công chúa không thấy hắn thật đáng sợ sao?" Cửu công chúa không nói được gì, vừa rồi nàng nhìn rất rõ ràng, Tam ca nổi giận đứng đó, biểu cảm trên mặt rất đáng sợ, nàng chưa từng nhìn thấy Thác Bạt Chân tức giận như vậy, hoặc là nói từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Thác Bạt Chân phẫn nộ hoặc xả giận đều không biểu hiện trước mặt bọn họ. Vị Ương thì tỉ Tam ca có phải thích tỉ không? cửu công chúa suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể nghĩ ra một đáp án như vậy. Nhưng mà tỷ tỷ và thất ca yêu quý lẫn nhau, không chịu thích tam ca có phải không? Lý vị ương bật cười, bầu không khí vốn nghiêm túc đã bị đứa nhỏ này phá tan toàn bộ. Lời nói của nàng ấy tuy đơn giản, hơn nữa rất hồn nhiên, nhưng không khác biệt lắm so với thực tế. Nàng trợ giúp thác Bạc Ngọc đả kích thác Bạc Chân, thác Bạc Chân lại chưa từng bị nữ nhân lạnh nhạt như vậy cho nên ngược lại chú ý đến nàng, quả thực là một nam nhân vừa buồn cười lại vừa đáng buồn. Cựu công chúa giúp nàng quyết định vị ương thì thì tam ca của ta là người rất cố chấp, nếu thì thì cứng đối cứng với tam ca, khẳng định rất không tốt, chỉ có cách lảng tránh không gặp. Bên người tam ca có rất nhiều nữ nhân, không chừng chỉ nhất thời hứng thú với thì thì ta cũng đi tìm ít mỹ nữ hiến cho tam ca. Chờ hứng thú của tam ca biến mất, thì thì sẽ vô sự. Thật không ngờ, những lời này lại do một tiểu cô nương nói ra, nhưng Lý Vị Ương hiểu được đây là vì cựu công chúa sống trong cung đình nhiều năm tuy hồn nhiên hoạt bát nhưng không phải hoàn toàn không biết gì. Lý Vị Ương nhìn ánh mắt chớp sáng của cựu công chúa, lâm vào trầm mặc Không biết vì sao, mỗi lần nàng nhìn thấy cựu công chúa thì lập tức nghĩ đến bản thân, đương nhiên cựu công chúa không giống nàng hoàn toàn, nhưng sự hồn nhiên cũng là một sai lầm của nàng, hồi tưởng lại trước kia cảm giác như đã mấy đời trôi qua. Lý vị ương chớp chớp mắt sợ nước mắt sẽ rơi xuống. Dù nói thế nào, nàng đã hơn 30 tuổi, sao có thể khóc trước mặt một tiểu cô nương. Cựu công chúa nói tiếp chờ tỷ tỷ trở thành thất tẩu của ta rồi, tam ca sẽ không làm khó dễ tỷ tỷ nữa. Lý vị ương nghe giọng điệu của nàng ấy, dường như đã coi mình là đồ sở hữu của thất hoàng tử, nếu mày nói tuy công chúa có ý tốt nhưng công chúa đã nghĩ sai rồi, ta sẽ không trở thành thê tử của thất ca công chúa thật đấy. Sắc mặt cựu công chúa biến đổi tựa như nghe thấy chuyện gì vô cùng khó hiểu thất thanh tỷ tỷ không thích thất ca sao. Nàng cảm thấy không thể tin nổi trên đời này lại có người đồng thời cự tuyệt hai ca ca của nàng là hai vị ca ca yêu tú nhất của nàng đấy Cửu công chúa luôn cảm thấy toàn công đình người có vẻ ngoài tuấn tú nhất chính là tam ca oai hùng cùng thất ca tuấn tú thái tử cùng ngũ ca hoàn toàn không so bì được càng miễn bàn đến vương tôn công tử khác nhưng lý vị ương lại không thích người nào. Cửu công chúa lắc đầu, vẫn không cam lòng nhỏ giọng hỏi, "Tì tì thật sự không thích người nào trong hai người?" Lý Vị Ương lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Cửu công chúa lộ ra bộ dạng mờ mịt khó hiểu, "Vì sao Tì tì lại cự tuyệt làm vương phi của thất hoàng tử?" Đối với tiểu thư quý tộc phổ thông mà nói, đó là vinh quang cùng hạnh phúc cao nhất. Vừa mờ mịt đồng thời bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ cảm thấy Lý Vị Ương còn cao ngạo hơn cả công chúa là nàng, dám xem thường hai ca ca, nhưng nhớ đến ban ngày thì thì quên bản thân cứu mình, lại không nhịn được giải vây hộ, nghĩ rằng có lẽ thì thì có nỗi khổ tâm gì đó, kìm nén sự tức giận ngồi sổm xuống, dịu dàng hỏi tam ca thì thì không thích thì thôi, tuy rằng thất ca luôn lạnh mặt nhưng tâm địa thất ca rất tốt thường ngày thương ta nhất, vì sao ngay cả thất ca thì thì cũng không thích. Lý Vị Ương không biết phải giải thích vấn đề phức tạp với một tiểu hài tử như thế nào, đau đầu xoa chán. Vị Ương tỉ tỉ tỉ tỉ suy nghĩ cho cẩn thận thất ca ta thật sự tốt lắm. Hơn nữa Đức Phi cũng hòa ái, làm bánh hoa quế và bánh gạo ngọt ngon nhất, mỗi lần ta đến Đức Phi đều cười với ta, không giống các phi tử khác của Phụ Hoàng chê ta phiền phức. Cựu công chúa mắt ngập nước nhìn nàng, lời nói ra lại làm Lý Vị Ương giờ khóc giờ cười. Cựu công chúa lưu luyến rời đi, nàng phát hiện mình căn bản không có biện pháp khuyên nhủ lý vị ương, thậm chí không thể hiểu nổi, theo nàng thấy, hai ca ca đều là rồng trong loài người, nếu là tiểu thư khác được bọn họ yêu thích nhất định sẽ vui mừng chết đi được vị ương thì, tỷ sao ai cũng không thích. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện tung tích sói trắng ở gần bãi săn, hoàng đế vô cùng hưng phấn, dẫn theo rất nhiều nhân mã đi bắt. Các nữ quyến nghe được tin này đều phấn khởi. Sói trắng là loài động vật gian xảo hằng năm người săn được nó đều trở thành anh hùng. Bệ hạ từng săn được một con sói trắng còn sống, tiếc rằng qua vài ngày không ăn không uống thì chết đi. Nghe nói da lông của sói trắng rất ấm áp thoải mái, mùa đông chỉ cần khoác một lớp áo da mỏng manh lên người thì không cần mặc gì khác nếu có thể dùng lông làm cổ áo, nhất định vừa đẹp lại vừa hoai phong. Đúng vậy, không biết năm nay ai là người đầu tiên bắt được. Mọi người phụ họa gật đầu nói phải. Lý Vị Ương ngây người trong lều trải ba ngày, nàng vừa bước ra, sự chú ý của những người khác lập tức chuyển tới chỗ nàng, huyện chủ lần trước cưỡi ngựa bị thương, hiện tại đã đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Lưu Tiểu Thư đã quan tâm. Lý Vị Ương mỉm cười chào hỏi Lưu Tiểu Thư Thiên Kim của Thượng Thư Hộ Bộ. Huyện chủ thật dũng cảm, Nhu Phi Nương Nương gần đây luôn khen huyện chủ, nói không nhờ có huyện chủ, cừu công chúa đã gặp nguy hiểm. Tôn tiểu thư bên cạnh sen mồm vào, nàng là thiên kim nhà tướng, thích những nữ hài từ oai hùng hiên ngang, nghe nói Lý Vị Ương dũng mãnh sông lên cứu cửu công chúa, trong lòng tăng thêm ba phần hào cảm với Lý Vị Ương. Lý Vị Ương cười, nếu tôn tiểu thư ở đấy ta tin rằng tiểu thư cũng sẽ làm như vậy còn làm tốt hơn ta nhiều. Tôn tiểu thư cười cũng đúng, công phu cưỡi ngựa của mình là nhất đẳng. Hai ngày nay huyện chủ không ra ngoài, bỏ lỡ rất nhiều trận săn phấn khích. Hiện giờ tam điện hạ cùng ngũ điện hạ tạm thời bằng nhau đứng thứ hai, số thú thất điện hạ săn được là nhiều nhất. Lâm tiểu thư bên cạnh mắt như tỏa sáng nhìn bãi săn cách đó không xa. Lý vị ương nhìn ra xa, tiếng vó ngựa rung trời, bụi đất bay lên, vô số kỵ sĩ dục ngựa như bay, cạnh tranh săn mồi, quang cảnh rất hùng tráng. Hừ, có những người rõ ràng mượn vết thương nhỏ cho rằng cứu được cừu công chúa là quá giỏi giang, chút việc nhỏ mà cũng tự cao. Một giọng nói bén nhọn lạnh lùng vang lên. Lý Vị Ương nhướng mày nhìn chính là Cao Mẫn vẻ mặt Cao Ngạo. Cao Mẫn thấy nàng nhìn tim đập nhanh hơn, miệng bất giác nói chỉ có con diều hâu làm kinh động ngựa việc nhỏ ấy mà còn khoe ra khắp nơi. Lý Vị Ương buông mắt xuống, lúc chuyện xảy ra Cao Mẫn cũng có mặt ở hiện trường, đâu ra chuyện trùng hợp như vậy, nếu không phải nàng ta luôn nhìn chằm chằm mình thì chắc chắn nàng ta có tham dự vào chuyện này. Dù sao, nha đầu kia không làm được chuyện gì tốt cả. Lý Vị Ương suy nghĩ, đột nhiên đứng lên cười nói, hôm qua thấy Tư thái dơ roi dục ngựa của biểu tỷ không hề tầm thường, không biết hôm nay có dám so tài với ta không? Cao mẫn cười lạnh một tiếng, sợ ngươi chắc, hôm qua nàng nhìn thấy Lý Vị Ương ngã ngựa, đương nhiên cho rằng tài cưỡi ngựa của Lý Vị Ương tầm thường, nghĩ thầm vừa hay nhân cơ hội này, áp đảo uy phong của Lý Vị Ương, để mọi người nhận ra ai mới là nữ tử yêu tú nhất. Tôn tiểu thư vỗ tay, hay hay hay, ta thích nhất xem so tài cưỡi ngựa. Ta sẽ làm trọng tài cho hai người." Cao Mẫn nhảy lên ngựa, vẻ mặt khiêu khích nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương mỉm cười, lập tức bước xuống bãi cỏ, không cần người đỡ mà nhảy luôn lên ngựa. Động tác nàng mạnh mẽ, dáng người tiêu chuẩn, Tôn Minh Ngọc vừa nhìn đã biết nàng là người có tài cưỡi ngựa, hô lên, đích đến là giải lụa đỏ bên kia, ta đếm đến ba ai tới trước người đó thắng. "Lý Vị Ương, ngươi muốn tự làm bẽ mặt mình, ta thành toàn cho ngươi." Cao Mẫn nhếch cằm kiêu ngạo như một con khổng tước xinh đẹp. Lý Vị Ương lộ ra vẻ tươi cười, liếc mắt ra dấu với Triệu Nguyệt trên khán đài. Triệu Nguyệt gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại bằng một động tác tay. Ba ngày nay, Tả Nguyên luôn chờ cơ hội thứ hai, nhưng Lý Vị Ương đóng cửa không ra ngoài, làm hắn không tìm được thời cơ để xuống tay, mà vừa rồi Lý Vị Ương ngồi cùng các tiểu thư khác không cẩn thận sẽ gặp phiền toái, cho nên hắn đành tạm thời bất động. Nhưng Lý Vị Ương nữ nhân ngu xuẩn này, lại đột nhiên muốn tỉ thí đua ngựa với Cao Mẫn, đúng là một cơ hội vô cùng tốt. Tả nguyên càng nghĩ trong lòng càng hưng phấn, hắn nhìn chằm chằm Lý Vị Ương đã leo lên ngựa ở phía trước sát ý trong mắt dày đặc. Hắn trốn bên kia đang tập trung suy nghĩ phải làm thế nào mới tạo thành tai nạn ngoài ý muốn giết chết nàng ta. Thật ra cho dù mình tự tay giết nàng ta chưa chắc đã tra ra mình, nơi này có nhiều người như vậy, sao có thể dễ dàng tra ra. Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm. Đúng lúc này cuộc săn bắn cách đó không xa sắp kết thúc rất nhiều kỵ thủ người cưỡi ngựa cùng binh lính cầm con mồi về trên người bọn họ đều mang theo cung tên tả nguyên nở nụ cười, đây chẳng phải cơ hội trời ban cho hắn sao. Chỉ cần mình lẫn vào trong đám người, dùng tên bắn chết Lý Vị Ương, đến lúc đó người khác chỉ cho rằng đó là tên lạc căn bản không tìm được hung thủ chân chính sẽ không liên quan đến hắn. Chẳng bao lâu nữa mình sẽ được thăng quan tiến chức 3, 2, 1. Tôn tiểu thư vùng khăn lụa, mặt mày tươi tắn hiếm thấy. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, giơ roi thúc ngựa vọt rất nhanh về phía trước, tiếng gió rít bên tai, trong lòng mang sự đắc ý nói không nên lời. Lý Vị Ương mỉm cười, cầm roi dục ngựa, phóng theo nàng ta không nhanh không chậm, gần như xuất phát chậm một bước cao mẫn nghe thấy tiếng vó ngựa quay đầu, nhìn thấy Lý Vị Ương ngay sát phía sau, nàng tức giận, mạnh tay vung roi, lao nhanh đi. Các tiểu thư trên khán đài thường ngày cửa lớn không ra cửa sau không lại, làm sao nhìn thấy cảnh tượng thế này, hưng phấn vô cùng, hoàn toàn quên đi dáng vẻ thường ngày, lớn tiếng cổ vũ cho Lý Vị Ương cùng Cao Mẫn. ngụy quốc phu nhân lạnh lùng nhìn, trong lòng chắc chắn Cao Mẫn sẽ thắng, cho nên ngồi nói chuyện với các phu nhân bên cạnh không quá chú ý đến động tĩnh dưới bãi. Mắt thấy giải lụa đỏ ngay phía trước Lý Vị Ương cười lạnh, vung roi, trong nháy mắt sánh vai cùng Cao Mẫn. Hai người sắp cùng nhau lao đến đích. Trong đám người đông đúc các kỵ sĩ đều dơ cung lên hò hét chỉ có một người không có hảo ý dương cung hướng đến chỗ các nàng. Vốt, nguy hiểm, tôn tiểu thư trên khán đài đột nhiên nhìn thấy một tia sáng lạnh lao về phía Lý Vị Ương, vội vàng hô lên. Tại khoảnh khắc đó, Lý Vị Ương lập tức cảm thấy ánh sáng chói lòa lướt qua mắt mình, nàng mỉm cười chính là lúc này. Lúc này vị trí của Tả Nguyên, Lý Vị Ương, Cao Mẫn là một đường thẳng, so với nói Cao Mẫn xui xẻo đứng ở vị trí cuối cùng, không bằng nói Lý Vị Ương chủ tâm đứng chắn trước người nàng ta, dẫn tên bay đến. Tên đã rời cung, Lý Vị Ương nhẹ nhàng đá mũi chân, làm tỏa kỵ bên dưới chạy chậm mấy bước, sau đó nhanh chóng không người tránh được mũi tên nhọn vốn định thước đoạt đi tính mạng của nàng. Tiếng mũi tên xé gió bay qua, sượt qua đỉnh đầu Lý Vị Ương, xuyên qua vai của Cao Mẫn, lực bắn tên vẫn chưa ngừng, lao thẳng đến làm cả người Cao Mẫn như diều đứt dây ngã bay ra ngoài, nặng nề té trên mặt đất. Vừa vặn đám người thác bạc chân cùng thác bạc ngọc về đến nơi sau khi kết thúc săn bắn, nhìn thấy tình cảnh mạo hiểm này, ngũ hoàng tử bật thốt là yêu nữ kia. Mũi tên vừa mới sượt qua đầu Lý Vị Ương, làm châm cài đầu của nàng vỡ nát tóc đen rơi xuống. Bay phất phơ trong không trung, tóc dài như một dòng suối buông xóa bên hông, hoa lệ làm người khác phải ngừng hô hấp. Từ trong mái tóc đen rối tung bay phất phơ, nàng ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lùng, nét mặt làm người khác khiếp sợ. Thác bạt ngọc ngây người nhìn nàng, đó là vẻ đẹp khó thể phân biệt như bóng hình phản chiếu từ dòng nước nhìn kiểu gì cũng thấy không chân thật mê hoặc ánh mắt người nhìn. Trong thời gian ngắn mọi người quên mất cao mẫn, ngơ ngẩn nhìn Lý Vị Ương. Cho đến khi ngụy quốc phu nhân gào thét liều mạng nhảy xuống khán đài. Mẫn nhi, lúc này mọi người mới phản ứng lại, nhanh chân chạy tới chỗ cao mẫn, nàng ta đã hôn mê, máu chảy không ngừng, như một miếng vải rách nằm yên trên mặt đất. Thác bạc chân lớn tiếng nói, gọi Thái Y, mau gọi Thái Y đến, Lý Vị Ương đột nhiên cất cao giọng nói, bắt lấy người kia. Tên này là do hắn bắn ra, mọi người khiếp sợ nhìn về phía Tà Nguyên đang định nhân lúc hỗn loạn chạy đi Tà Nguyên đứng bất động tại chỗ. Sao có thể, trong nháy mắt như vậy, sao Lý Vị Ương có thể né tránh, hơn nữa sao biết được mình hạ thủ? Máu toàn thân hắn ngừng lưu động, không thể tin được. Thác Bạc Ngọc nhìn hắn, trong mắt sệt qua một tia không rõ cảm xúc cuối cùng lạnh giọng hạ lệnh trói lại. Tả Nguyên giật mình nhìn bọn lính xông đến, mạnh tay ép hắn nằm xuống đất. Thái y vội vàng chạy tới cẩn thận xem xét tình trạng cao mẫn, vai chúng tên không phải nặng nhất. Vừa rồi tiểu thư cưỡi ngựa quá nhanh, bỗng chốc ngã ngựa, toàn bộ thắt lưng bị chấn thương, cả đời này chỉ sợ. Ngụy quốc phu nhân thất thanh gào khóc chạy tới như bị điên, dùng móng tay sắc nhọn cào cấu mặt Tả Nguyên như con thú mẹ điên cuồng. Tả Nguyên hét lên trói tay, nhưng lại bị binh lính trói chặt tay chân, căn bản không thể nhúc nhích. Mặt hắn rất nhanh đã biến thành máu me lẫn lộn. Ngụy quốc phu nhân vẫn đang gào thét ngươi trả nữ nhi lại cho ta. Trả nữ nhi cho ta. Thác bạc ngọc đi tới bên cạnh Lý Vị Ương, nàng không sao chứ. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn bên kia, nói, người kia là ai? Thác bạc ngọc không biết nên trả lời nàng như thế nào, khuôn mặt như được điêu khắc của hắn bị ánh mắt trời giữa trưa nhiễm lên một lớp màu vàng sáng lạn bao quanh bởi khí khái anh hùng huy hoàng, nhưng lúc này vẻ mặt hắn còn mang theo cảm xúc không tin nổi, là người của ta. Nói xong bốn chữ này, hắn như chút được gánh nặng. Hắn có thể nói dối nàng, nhưng nói dối sẽ làm hắn cảm thấy áy náy, so với như thế, chẳng bằng nói thật. Lý Vị Ương nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên rất lạnh. Trong nháy mắt Thác Bạc Ngọc cảm thấy trái tim mình bị ánh mắt lạnh băng kia làm cho đông cứng. Hắn biết đáy lòng nàng có phủ băng, đó là sự nghi ngờ, lạnh lùng cùng xa cách. Hắn đã dùng toàn bộ sức lực muốn tới gần nàng, nhưng hắn có thể cảm giác được trong lòng Lý Vị Ương rất cố chấp, không phải chỉ gặp chút ấm áp là tan chảy. Nhất là hiện tại ánh mắt nàng nhìn hắn quả thật lạnh đến cực điểm. Ta biết chuyện này không liên can đến Điện Hạ, nhưng Điện Hạ phải cho ta một lời công đạo, nếu còn phát sinh chuyện như vậy ta không cam đoan mũi tên tiếp theo sẽ không bắn về phía Đức Phi nương nương. Giọng nói của Lý Vị Ương lạnh nhạt đến dị thường, nhưng rất rõ ràng, nàng không cần xem trọng toàn cục của Thác Bạt Ngọc chọc giận nàng, đem tư liệu trong tay nói cho người khác cũng không phải không thể, hiện tại là Thác Bạt Ngọc cần nàng giúp chứ không phải nàng bắt buộc phải lựa chọn hắn. Hai mẹ con này có phải đã hiểu lầm điều gì không? Ta sẽ nói rõ ràng với mẫu phi." Thác Bạt Ngọc giận tái mặt nói, "Loại tình huống này tuyệt đối không phát sinh lần nữa." Lý Vị Ương thản nhiên nhìn thoáng qua Tả Nguyên bị binh lính áp giải đi, nói ta muốn hắn lấy mạng đền mạng." Thác Bạt Ngọc gật đầu, "Ta sẽ giao đầu của hắn cho nàng." Lý Vị Ương chớp mắt, đối với người dám giết ta, Ngũ Mã Phanh Thây cũng không cần lưu tâm." Thác Bạt Ngọc không nói được lời nào, cuối cùng chỉ gật đầu, "Tất nhiên Trên phương diện khác mà nói, Lý Vị Ương còn tàn nhẫn hơn hắn nhiều, nàng có thể ra quyết định thật nhanh, hạ quyết tâm tàn nhẫn thẳng tay với những người có ý đồ bất lương. Vừa rồi sao nàng phát hiện ra hắn, lẫn trong đám người, rất khó phát hiện, Triệu Nguyệt đưa bảo bối của ngươi cho thất điện hạ xem. Lý Vị Ương phất tay, Triệu Nguyệt đã đến bên cạnh Lý Vị Ương lạnh mặt lấy gương đồng từ trong tay áo thác bạt ngọc bắt điều hiểu ra. Vừa rồi ta bảo Triệu Nguyệt chú ý động tĩnh xung quanh, lúc người kia bắn tên thì gửi tín hiệu cho ta. Lý Vị Ương giải thích rất đơn giản. Trong đó còn có rất nhiều vấn đề phức tạp, ví như Triệu Nguyệt làm sao phát hiện ra thả nguyên, làm sao bắt được thời cơ tốt nhất, bọn họ ước định truyền tín hiệu như thế nào, Lý Vị Ương đều không nói, nhưng tháp Bạt Ngọc vẫn hiểu. Tất cả chỉ là một ván cờ. Lý Vị Ương mời Cao Mẫn đua ngựa, thật ra là muốn để cho nàng ta chết thay. Vì sao nàng chọn Cao Mẫn? Thác Bạc Ngọc không hiểu hỏi, theo hắn thấy tuy Lý Vị Ương tàn nhẫn, nhưng sẽ không thương hại người vô tội. Lý Vị Ương cười nói, có người nhìn thấy mấy ngày nay Ngụy Quốc Phu Nhân cùng Cao Mẫn hay đến lều trại của Đức Phi Nương Nương, Điện Hạ nói xem bọn họ quan tâm đến ta như thế ta hẳn nên hồi báo chút đỉnh chứ. Cả đời nằm trên giường bất động, tra tấn như vậy có phải sẽ hay hơn so với việc địch Cao Mẫn chết đi. Ngụy Quốc Phu Nhân chắc chắn rất hài lòng, nói vậy bà ta sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ kia. Các bà chân nhìn bọn họ, hắn cho rằng bọn họ đang nói những lời tình ý triền miên, bởi vì hắn đứng cách xa, hơn nữa thấy nụ cười mỉm của Lý Vị Ương, cho dù chỉ cười nhạt nhưng cũng làm cho hắn không thể chịu nổi. Hắn nhanh chóng quay đầu nói còn không nhanh nâng cao tiểu thư về. Mọi người vội vàng nâng cao mẫn lên, có mấy vị tiểu thư sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, những người khác lại chạy đến đỡ các nàng. Tôn Tiểu Thư đứng tại chỗ cúi đầu nhìn tay mình, vừa rồi nàng chạm vào cao mẫn, hiện giờ máu tây đầy tay, Lý Vị Ương đi đến bên cạnh nàng, Tôn Tiểu Thư bật thốt máu thật nhiều máu. Lý Vị Ương quan tâm nói, biểu tì bị thương rất nặng. Tôn Tiểu Thư vừa dùng khăn lau máu trên tay, vừa giận dữ nói, chỉ sợ cả đời này không đứng dậy nổi ai ra, đúng là may mắn vô cùng, nếu vừa rồi tên kia bắn trúng người cô, nhất định đã xảy ra án mạng. Không biết tên chết tiệt không có mắt nào, hàng năm đều xảy ra tình huống ngộ thương thế này. Lý vị ương cười mang vẻ thương tiếc, đúng vậy, biểu tỷ rất đáng thương. Sau khi chuyện phát sinh, bởi vì ngộ thương năm nào cũng có cho nên không có quá nhiều người chú ý, cùng lắm chỉ thở vắn than dài vài câu thay cao mẫn xui xẻo mà thôi. Đường sự tả nguyên, dưới sự tiến công dốc toàn sức lực của bá Sương Hầu, bị tước chức vị đầy xuống làm dân thường, miễn cưỡng giữ lại cái mạng, chờ trở về rồi xử lý tiếp. Nhưng hắn đột nhiên nổi cơn điên chạy ra khỏi lều chạy trông giữ, một mình ra khỏi doanh địa đến ngày hôm sau tìm được hắn đã bị thú giữ cấu xé thành nhiều mảnh nhỏ. Triệu Nguyệt nói tiểu thư, đó cũng coi như mũ mã phanh thây Lý Vị Ương cười thác bặt ngọc đã giữ lời, tả nguyên xuống tay với mình hai lần, đây là kết cục hắn đã chọn. Về phần Đức Phi sao Lý Vị Ương khẽ cười tuy tạm thời không thể động thủ nhưng đó là nề mặt thác bạc ngọc không có nghĩa đối phương sẽ không gặp phiền toái gì hết. Điều này không phù hợp với phong cách của nàng từ trước đến giờ. Lúc thác bạc chân trở lại liều trải đã là lúc thắp đèn Nhà đầu hầu hạ bữa tối là một tỷ nữ có gương mặt xa lạ, đôi mắt thông minh, nâng khay bước lên, mời điện hạ dùng bữa. Thác bạc chân nhìn nàng, ánh mắt dừng lại tại đôi mắt của nàng ta. Cảm giác như đã từng quen biết Thác Bạt Chân nhìn chằm chằm nàng ta hỏi, "Ngươi tên gì?" Trên mặt thì nữ sinh đẹp chợt ửng đỏ, dịu dàng điềm đạm nói, "Bẩm điện hạ, nô thì tên là Trác Nhi." Thác Bạt Chân nhìn chằm chằm nàng ta, nửa ngày vẫn không nói thêm một câu. Hắn phân phó Tâm Phúc đi xem xét tình hình Lý Vị vì ương, hiển nhiên đã bị hiểu lầm, đối phương có vẻ nghĩ rằng đoán được tâm ý của hắn, cho nên Trạm Phương Ngàn kế tìm một nữ tử có dung mạo năm phần tương tự, đưa đến bên cạnh hắn. Trác Nhi đặt khay xuống, dịu dàng dựa sát vào người Thác Bạt Chân lấy lòng, mời điện hạ dùng bữa. Vừa nói, ánh mắt vừa đảo quanh miếng ngọc bội có giá trị xa xỉ trên người Thác Bạt Chân. Nàng là nữ tử thôn quê thình lình bị người ta tìm đến nhà, vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Thác Bạt Chân tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, hơn nữa ánh mắt hắn nhìn nàng rất đặc biệt, điều này làm cho Trác Nhi có sự cảm mình sắp bay lên làm phượng hoàng. Ngươi thích ta sao? Thác Bạt Chân hỏi một câu rất khác thường, nhìn chằm chằm gương mặt của Trác Nhi. Khuôn mặt Trác Nhi càng đỏ hơn, điện hạ là rồng trong loài người, nô tỳ vô cùng ngưỡng mộ. Nhìn gương mặt thương tự lại nói ra những lời hoàn toàn tương phản, Thác Bạt Chân bỗng có cảm xúc vừa vẩn giờ khóc giờ cười, hắn dịu dàng cười nói, thường cho ngươi." Nói xong, hắn tháo ngọc bội xuống, quăng cho Trác Nhi. Trác Nhi mừng rỡ đến nói không ra lời, vội vàng tạ ơn. Điện hạ có tin tức mới. Một hắc y nam tử bước vào lều trải, chắc nhì lắc mông lui xuống, vẻ tươi cười trên mặt thác bạc chân biến mất hoàn toàn, chuyển sang nghiêm túc lại bị người khác tranh trước một bước. Thuộc hạ vô năng, hà thác cúi đầu, thác bạc chân cười lạnh ta vốn tưởng rằng hắn cố ý thả táng nguyên đi là để cho táng nguyên một đường sống, không ngờ hắn lại trắng sĩ chặt cổ tay, mượn chuyện này thể hiện tâm ý với Lý Vị Ương, hay cho một nước cờ chết rồi để lại đường sống. Hắn hơi mỉm cười. Nếu Thả Nguyên rơi vào tay ta, ta tất nhiên sẽ có biện pháp làm cho hắn mở miệng chỉ điểm Đức phi. Yên tĩnh một lát, lại nói: "Đáng tiếc chậm một bước, chậm một bước, hắn vốn có cơ hội cực tốt thẳng tay phá hủy quan hệ giữa Thác Bạt Ngọc và Lý Vị Ương. Nếu để Lý Vị Ương tự tay nghe Thả Nguyên nói Đức phi sai khiến hắn giết nàng, nàng nhất định sẽ trở mặt với Thác Bạt Ngọc." "Thủ hạ của ta tổn hại một lúc 10 người quan trọng, Thác Bạt Ngọc đúng là không đơn giản." Thác Bạt Trần cười nói: Hà Thác cúi đầu, điện hạ thứ lỗi cho thuộc hạ đi quá giới hạn. Tin tức tiếp tục bị lộ, sợ rằng trong phủ có tai mắt, cần nghĩ cách loại bỏ. Xem ra cần phải tra xét thật kỹ. Thác bặt chân thở, hắt khuan mày giãn ra. Đúng lúc này, đột nhiên Hà Thác quát lên ai? Chương 90, mươi, bọ ngựa bắt ve. Sau đó, hắn bật dậy, kiếm đặt ngang cổ người mới tới, khuôn mặt chắc như biến sắc. Điện hạ nô tỳ chỉ quên cầm khay trà. Vừa rồi nàng nhận được ngọc bội của thác bạc chân, mừng dỡ quá đỗi, quên mất không cầm khay theo, lúc về không thể giao lại cho tổng quản. Thấy sắc mặt thác bạc chân dịu đi, chắc nhi thở vào nhẹ nhõm một hơi, hình như điện hạ thích nàng, chắc sẽ không đối xử tệ bạc với nàng, nhưng mà ngay sau đó thác bạc chân vung tay, đầu nàng lập tức rơi xuống, hai mắt vẫn còn mở to kinh ngạc rất đáng sợ. Kéo ra ngoài, thác bạc chân nhìn thoáng qua máu me đầy đất, chỉ cảm thấy chán ghét một nữ nhân không biết sống chết là gì vọng tưởng so sánh với lý vị ương sao hắn chú ý đến lý vị ương không phải vì mỹ mạo thứ hắn muốn chính là ca tính cùng thông minh không giống người thường của nàng cho dù đối phương tàn nhẫn đến đáng sợ thì cũng mang theo hương vị khác biệt so sánh lại chắc nhi có khuôn mặt tương tự nhưng không có đầu óc không có ca tính chỉ là một con rối mà thôi thác bạt chân nhìn về khuôn mặt đã mất đi chi giác tương tự với lý vị ương ánh mắt hắn chậm rãi sắc bén như lưỡi dao hiện tại trong lòng hắn sinh ra ý hận kỳ quái đối với lý vị ương, hắn hận nàng dám nhìn trúng một nam nhân khác. Lúc này hắn càng nhận thức được tầm quan trọng của quyền lực, âm thầm quyết định trong lòng sau này nếu đăng ngôi cửu ngũ cho dù lật ngược cả thiên hạ cũng phải để bản thân hài lòng thỏa mãn lúc lý vị ương nhìn thấy ngụy quốc phu nhân bà ta đang ngồi ngẩn người trước giường cao mẫn nhưng khi bà ta quay đầu lại khí thế hiên ngang hống hách thường ngày đã biến mất hoàn toàn xương gò má hơi cao trở nên gầy yếu thậm chí hai má hơi lõm xuống cặp mắt từng làm cho lý vị ương cảm thấy khó chịu vừa sắc bén vừa kiêu ngạo trũng sâu vì khóc lóc con ngươi hỗn độn có vẻ mờ to hơn một chút Không biết có phải vì bi thương hay hao tổn quá nhiều tinh lực trên mái tóc bà đã xuất hiện vài sợi bạc rất xứng đôi với sắc mặt lụn bại kia, làm bà có vẻ càng thêm suy sụp. Lý Vị Ương thở dài. Hai mẹ con này gieo gió gặt bão, nàng đã xác thực bọn họ châm ngòi ly rán trước mặt Đức Phi, hơn nữa còn giật dây Đức Phi hành động trừ khử mình. Nếu bọn họ không dùng thủ đoạn ti tiện hãm hại mình thì sẽ không rơi vào tình trạng ngày hôm nay. Sương sống cao mẫn bị chấn thương, cho dù miễn cưỡng sống sót nhưng cả đời phải nằm trên giường, tiền đồ tốt đẹp cứ thế biến mất đối với cao mẫn tâm cao khí ngạo mà nói, so với cái chết còn khó chịu hơn. Tôn Duyên Quân đi cùng khẽ đẩy vai Lý Vị Ương ý bảo nàng đứng phía sau mình, sau đó Tôn Duyên Quân đi lên khuyên nhủ, ngụy quốc phu nhân ta biết cao tiểu thư gặp chuyện không may phu nhân rất thương tâm, nhưng phu nhân phải quý trọng thân thể. Ngụy quốc phu nhân vẫn ngẩn ngơ, nghe thấy nàng ấy nói thế thì lao nước mắt, như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng lầm bầm, mẫn nhi thật đáng thương. Sau đó bà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, tức giận nói. Sao ngươi lại tới đây? Trong mắt bà, Lý Vị Ương chính là kẻ thù hại nữ nhi của bà bị thương, bà hận không thể lao lên cấu xé, nhưng nhìn thấy triệu nguyệt cầm bảo kiếm ánh mắt lạnh lùng đứng sau lưng Lý Vị Ương thì Ngụy quốc phu nhân dừng chân lại theo bản năng. Lý Vị Ương thản nhiên nói, gì nén bi thương. Ngụy quốc phu nhân vừa nghe xong lời này trên mặt xuất hiện sự giận dữ, oán hận nói, Lý Vị Ương, nếu không phải ngươi muốn tỉ thí với Mẫn Nhi, con bé sao có thể rơi vào tình trạng này, mọi chuyện đều do ngươi. Tôn Duyên Quân thương cảm nhìn ngụy quốc phu nhân, theo nàng thấy chuyện này thật sự không liên quan gì đến Lý Vị Ương, nếu không phải cao mẫn khí thế bức người, Lý Vị Ương sẽ không muốn tỉ thí với nàng ấy, hơn nữa, việc bị thương chỉ là ngoài ý muốn, nàng vừa định mở lời thì Lý Vị Ương đã dịu dàng nói, tôn tiểu thư, ta có mấy câu muốn nói riêng với gì cô có thể tránh đi một lát không? Tôn Duyên Quân là một cô nương hào phóng khéo léo, thông tình đạt lý, nàng cho rằng Lý Vị Ương định giải thích với Ngụy quốc phu nhân, cho nên cười nói, được ta ra ngoài trước lát nữa sẽ đi tìm cô. Nhìn nhiều đám tiểu thư thiên kim bộ dáng cạch cỡm, nàng với xuất thân nhà võ tướng thì lại rất tán thưởng tính cách thẳng thắn, thông minh quà cảm của Lý Vị Ương, có ý định kết giao với nàng ấy. Nói xong, Tôn Duyên Quân lập tức rời khỏi lều trại. Lý Vị Ương cùng Ngụy quốc phu nhân hai bên rằng co, đều không nói gì. Nguy quốc phu nhân đột nhiên cảm thấy thê lương, con trai cả của bà đã chết, con trai thứ không nên người, nữ nhi chỉ còn lại nửa cái mạng, trượng phu trách bà xúi dục con gái tranh cường háo thắng, lúc này nói không chừng đang hận bà. Thường ngày thủ đoạn của bà đối xử với hạ nhân rất tàn bạo độc ác ngoại trừ đại tỷ toàn bộ gia đình không có người để nói chuyện. Ban đêm rét lạnh, đối mặt với Lý Vị Ương bình thản như nước, bỗng nhiên bà cảm thấy lạnh đến thấu xương. Bởi vì tận đáy lòng bà cảm nhận được hiện tại mình đã trở thành người cô đơn người tới cười nhạo ta sao? nhìn thấy lý vị ương tâm tình ngụy quốc phu nhân vốn làm đàm thê lương lại càng khổ sở chán nản. gì? vì sao ta phải cười nhạo gì? biểu tỷ đã thành dạng này trong lòng ta cũng khổ sở thay cho biểu tỷ. chẳng những lý vị ương không thấy khó chịu mà còn cảm thấy cao mẫn gieo gió gặt bão. chỉ có điều hiện tại nàng cần phải tiếp tục nói. ta hiểu tâm tình của dì hiện tại, nhưng có chuyện ta phải nói cho dì biết chuyện hôm đó không phải ngoài ý muốn. Ngụy quốc phu nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt biến đổi, ngươi nói cái gì? Lý vị ương thở dài một hơi, chuyện này ta vốn không định nói ra, bởi vì sẽ liên lụy đến rất nhiều người, nhưng nếu ta không nói lại cảm thấy trong lòng bất an. Ngươi giấu giếm không nói là vì không thể nói được, hay nghĩ rằng ta không có bản lĩnh, không tra xét được chuyện này. Ngụy quốc phu nhân đã nhận ra sự kỳ quái, nhìn chằm chằm Lý vị ương, ánh mắt dần trở nên sắc bén lý vị ương bộ dáng muốn nói lại thôi mở miệng định nói nhưng vẫn chần chừ một lát ta cũng biết chuyện này không thể gạt được gì nhưng mà nếu nói với gì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa gì cùng đức phi nương nương nếu tạo thành hậu quả như vậy ta có chết vạn lần cũng khó chuộc được tội nhưng nếu không nói với gì lại sợ cả đời gì vẫn mờ mịt không hiểu ngụy quốc phu nhân vừa nghe xong sắc mặt biến đổi giọng nói bắt đầu run run chống tay lên bàn muốn đứng dậy ống tay áo lướt qua mặt bàn suýt nữa hất cả ly trà xuống đất người nói cái gì Có liên quan đến Đức Phi Nương Nương, rốt cuộc ngươi có ý gì? Lý Vị Ương thở dài một hơi, nói, hoàn cảnh trong cung rất phức tạp, bề ngoài Đức Phi Nương Nương nhân từ rộng lượng, nhưng thực ra là người lòng dạ hẹp hòi. Ta nghe nói lúc trước hai người từng nói xấu ta trước mặt bà ấy rất nhiều lần, cho nên ta thấy sợ hãi, xin Thất Điện Hạ giải thích thay, nhưng Thất Điện Hạ lại nói, Đức Phi Nương Nương thấy hai người cố ý châm ngòi ly gián quan hệ mẫu tử bọn họ, rất tức giận trước hành vi của hai người. Dì, dì biết rồi đấy nhị cữu câu cậu phủ tưởng quốc công có một nữ nhi thứ xuất bước vào phủ thái tử làm trắc phi đức phi nương nương dễ dàng liên tưởng bà ấy cảm thấy phủ tưởng quốc công cùng phủ bá sương hầu có câu kết hai người cố ý đến lấy lòng lại bị bà ấy coi là kế ly rán cho nên bà ấy chuẩn bị giáo huấn chúng ta hôm đó biểu tỷ chỉ có vận khí không tốt mà thôi người nói cái gì những lời này như tiếng sét kinh thiên động địa đánh tan hồn phách của ngụy quốc phu nhân Bà cuốn quýt đứng lên, cả người mới nâng lên một nửa lại ngã xuống ghế dựa, sắc mặt trắng bệch mắt dại ra, người không ngừng run rẩy. Những lời này vốn có trăm ngàn chỗ hở, nhưng Lý Vị Ương biết hiện tại Ngụy Quốc phu nhân nhất định sẽ tin tưởng, hơn nữa còn không hề nghi ngờ. Nàng tiếp tục nói, dì có thể không tin ta, nhưng ta hy vọng gì sẽ phái người đi tra xét cẩn thận bối cảnh thả nguyên kia, nhiều năm nay hắn làm phó thống lĩnh cấm vệ quân, võ công cao cường, tài bắn công cao siêu, sao có thể vô duyên vô cơ bắn lầm còn khéo đến mức cố tình bắn về phía chúng ta, đây rõ ràng có người muốn mượn tay hắn cảnh cáo chúng ta. Không, không có khả năng, ngụy quốc phu nhân không tin Lý Vị Ương. Lý Vị Ương cười nói, gì, mặc kệ chúng ta cam hận nhau như thế nào, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn cho rằng, Lý Phủ, Phủ Tưởng Quốc Công, Phủ Bá Sơn Hầu đều là người một nhà. Tuy hai người nói xấu ta rất nhiều trước mặt Đức Phi Nương Nương, tuy rằng người ngoài đều biết chúng ta không quá hòa thuận, nhưng dù sao chúng ta cũng có quan hệ thông gia, không phải sao. Đức Phi Nương Nương sẽ cảm thấy hai người cố ý bán đứng ta để lấy được niềm tin của bà ấy là có ý đồ khác muốn cảnh cáo hai người thì có gì kỳ quái. Nàng dừng lại một lát, sau đó nhìn thoáng qua cao mẫn đang hôn mê bất tỉnh, nói. Hướng chi, mẫn biểu tỷ qua lại rất gần với Tam Điện Hạ, người khác đều cảm thấy tương lai biểu tỷ sẽ là Tam Hoàng Tử Phi, nếu biểu tỷ xảy ra chuyện tất nhiên sẽ là đả kích không nhẹ với Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ lại là người bên Thái Tử trong đó tất nhiên có rất nhiều quan hệ rắc rối phức tạp nói đến cùng, biểu tỷ chỉ là người chịu tội thay mà thôi. Nguy quốc phu nhân ngồi ngơ ngẩn trên ghế dựa như mất đi linh hồn, cắn môi, vì sao ngươi nói với ta những điều này? Lý Vị Ương cười, nàng không sợ Ngụy quốc phu nhân đi kiểm chứng, bởi vì Đức Phi nương nương thật sự là người hạ thủ. Hiện tại nàng chỉ nói với Ngụy quốc phu nhân sự thật này mà thôi. Bởi vì ta cũng là người bị hại, hôm đó ta cùng cựu công chúa dắt ngựa đi dạo, kết quả có người dùng diều hầu đã thuần dưỡng làm kinh động ngựa, thiếu chút nữa ta mất mạng dưới vó ngựa, người phía sau thao túng chẳng những muốn giết biểu tỷ còn muốn làm chúng ta nội đấu, gì nói xem ta hận người đấy ít hơn gì sao cái gì mà nội đấu ta hoàn toàn không hiểu? Ngụy quốc phu nhân mở to hai mắt, trên mặt lý vị ương hiện lên sự tiếc nuối. Sở dĩ biểu tỷ đua ngựa với ta chỉ là tranh cường háo thắng nhất thời giữa nữ hài tử mà thôi. Không hề có cừu hận thấu xương gì, nhưng trong mắt người ngoài, ta sẽ thành kẻ đầu sỏ khiến biểu tì bị thương, như vậy, ngoài miệng không nói, mà trong lòng dưỡng nhất định có hiểm khích với phụ thân, trên triều đình, hai nhà chúng ta luôn nâng đỡ lẫn nhau, nếu chúng ta trở mặt thế lực hai bên đều suy yếu, nếu lúc này có người xen vào khéo léo dẫn dắt, rất có khả năng khiến hai nhà trở mặt thành thù, từ đó tiêu diệt từng nhà sẽ rất dễ dàng. Hạ Ngụy quốc phu nhân bừng tỉnh trong mộng, hiện tại bà đã dần bình tĩnh lại, chỉ thở dài thật sâu, vẻ mặt suy sụp như thể sức lực toàn thân bị vét sạch ngươi về trước đi. Đừng nói với bất kỳ kẻ nào, Lý Vị Ương cười nhẹ, nói, gì nghỉ ngơi cho tốt ta đi trước. Ngụy quốc phu nhân cắn răng nhìn bóng lưng của nàng, nhổ nước bọt xuống đất, liêu ma ma bên cạnh là tâm phúc của Ngụy quốc phu nhân bước lên, phu nhân, huyện chủ đang châm ngòi ly rán. Ngụy quốc phu nhân chậm rãi nằm xuống ghế giữa ánh mắt như cho tàn nhìn lên đỉnh lều tay dồn sức nắm lại, móng tay đâm thật sâu vào da thịt nó châm ngòi ly rán, nhưng những lời nó nói là sự thật ít nhất ai mới là người hại nữ nhi của ta, nó nói không sai. Mỗi tên kia nhất định là do Trương Đức Phi sắp đặt. Về điều này Lý Vị Ương không cần phải nói dối, bởi vì lúc đó nếu không phải nàng nhanh chóng tránh được thì tuyệt đối không thể thoát chết. Mà cảnh tượng lúc đó con ngựa của hai người gần như ngang bằng, mặc kệ đối phương muốn giết Lý Vị Ương hay muốn giết Cao Mẫn, hai người đều gặp nguy hiểm. ngụy quốc phu nhân chỉ nghĩ là Lý Vị Ương mạng lớn, mà không ngờ nàng đã chuẩn bị từ trước dù sao trên đời này ai lại dám mạo hiểm cả tính mạng của mình. Càng không thể thiết lập một cái bẫy đáng sợ như vậy. Bà oán hận Lý Vị Ương, nhưng càng căm hận Trương Đức Phi, hai mẹ con bà vốn định mượn tay bà ta trừ khử Lý Vị Ương, lại bị sát thủ do bà ta phái tới sát hại Lý Vị Ương bước ra khỏi lều trại của ngụy quốc phu nhân, quay đầu nhìn thoáng qua, nở nụ cười nhàn nhạt. Triệu Nguyệt cảm thấy kỳ quái tiểu thư, vì sao phải làm như vậy? Lý Vị Ương cười, không trả lời. Ngày săn bắn cuối cùng, sói trắng bị thất hoàng tử bắt được hoàng đế rất vui vẻ, ra lệnh bày yến hội chúc mừng. Đây vốn là một yến hội rất hòa thuận, nhưng không ngờ lại trở nên hỗn loạn, một cung nữ là thích khách trà trộn vào ý đồ ám sát hoàng đế, cũng may có cao thủ đại nội bảo vệ bên người hoàng đế cùng vài vị phi tần quan trọng, cung nữ kia vừa mới rút dao găm từ dưới khay ra, chưa kịp ra tay đã bị phát hiện, bắt sống tại chỗ. Hoàng đế sai người kiểm tra cung nữ kia cất cổ tự sát ngay tức khắc. Hoàng đế giận tím mặt, sai người điều tra. Kết quả phát hiện trên người cung nữ có một tấm yêu bài. Tấm yêu bài kia có xuất xứ từ cung của Trương Đức Phi. Yêu bài, bằng tên bằng gỗ, đeo ở thắt lưng, dùng để phân biệt các cung nữ. Lúc đó, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Trương Đức Phi trước giờ luôn được Hoàng đế sủng ái, nhiều năm trôi qua vẫn vững bền không bị lật đổ, nhưng lúc này Hoàng đế giận dữ cầm yêu bài kia ném qua đó thật mạnh. Đức Phi, chuyện tốt ngươi làm đây hả? sắc mặt trương đức phi bỗng trở nên trắng bệch bà ở trong cung nhiều năm đã nhìn quen những chuyện như vậy nhưng chưa từng thấy bộ dáng hoàng đế tức giận thế này bị tai họa bất ngờ ập đến dọa sợ ngã ngồi xuống đất sự thông minh nhạy bén thường ngày đã quên hết không biết biện giải thế nào cho bản thân lớn tiếng nói thần thiếp bị oan bệ hạ thần thiếp thật sự bị oan lý vị ương nhìn từ xa trên mặt lộ ra nụ cười trương đức phi nước mắt đầy mặt không ngừng nói lòng ân bệ hạ sâu nặng thần thiếp sao có thể mưu hại bệ hạ đây Hoàng đế trải qua nhiều biến cố cung đình, lúc nhỏ bị người khác ám sát không ngừng, căm hận nhất là những thủ đoạn xấu xa. Trong cơn cuồng nộ không suy nghĩ kỹ đã quát lên, áp giải trương đức phi xuống, chờ xử lý. Lời vừa nói ra, mọi người sợ đến ngây ra. Phụ hoàng thác bạt ngọc bước nhanh ra, sau đó hắn đột nhiên nghĩ, bất luận thế nào mình không nên làm hoàng đế tức giận hơn. Mặc dù nên giải oan cho mẫu phi, nhưng phải chờ đến lúc sự phẫn nộ lôi đỉnh của hoàng đế tiêu bớt hiện giờ con nói gì phụ hoàng cũng không muốn nghe. Đức phi nương nương nhất định bị oan. Ngay giữa những tiếng nghị luận xôn xao, đột nhiên có giọng nói trẻ con non nớt vang lên. Mọi người lắp bắp kinh hãi, đều nhìn về phía cựu công chúa. Cửu công chúa ban đầu cố ý chạy tới ngồi cùng Lý Vị Ương, hiện giờ đứng dậy, bước nhanh ra quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía trước vài lần nói, Phụ Hoàng đừng chỉ dựa vào một tấm yêu bài đã nhận định tội danh lên Đức Phi nương nương. Nhu Phi đứng lên, bệ hạ cửu công chúa chỉ là tiểu hài tử chuyện gì con bé cũng không hiểu. Cửu công chúa lại lấy hết dũng khí nói, Phụ Hoàng, ở đây nhiều người như vậy, muốn lấy một tấm yêu bài có gì khó? Nếu tấm yêu bài này thật sự trong cung Đức Phi nương nương, thì nương nương sao có thể để người đó đeo trên người, không sợ người khác nhận ra sao? Đây chính là hãm hại. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, bọn họ đương nhiên nhìn ra đây là hãm hại, nhưng trước mặt Hoàng đế đang tức giận ai dám nói câu nào hộ Đức Phi? Hoàng đế kinh ngạc nhìn tiểu nữ nhi mình sủng ái nhất thường ngày con bé không tính đặc biệt thân cận với Đức Phi, nhưng hôm nay lại đột nhiên chạy ra nói hộ Đức Phi. Suy nghĩ sâu hơn, quan hệ giữa Nhu Phi và Đức Phi cũng không tốt, nhưng Cửu Công chúa không kiêng dè chút nào. Trung Quy chỉ là một đứa trẻ, chính vì là đứa nhỏ, cho nên con bé mới dám nói những lời người khác không dám nói. Thậm chí trong lúc Hoàng đế đang tức giận đùng đùng, không thể suy nghĩ thấu đáo, con bé cũng dám nói ra. Cẩn thận ngẫm lại, sự tình đúng là như thế, thông minh cơ trí như hoàng đế, chính vì yêu thương quý trọng Đức Phi mới không chịu nổi đả kích xảy ra bất thình lình này, phẫn nộ không kiềm chế nổi. Nếu như vì thủ đoạn hãm hại đơn giản này oan uổng Đức Phi, cho dù tương lai bù đắp cũng sẽ để lại vết giản, nhất là giữa vợ chồng, phụ tử. Nghĩ đến đây, ông thấy thất hoàng từ bên cạnh ánh mắt tha thiết nhìn Đức Phi nhưng vẫn yên lặng, sắc mặt hòa hoãn xuống. Võ Hiền Phi luôn yên lặng đột nhiên mở miệng, đúng vậy bệ hạ có người ghen tị Đức Phi nương nương được bệ hạ ân sủng, cho nên cố ý hãm hại, bệ hạ nhất định phải điều tra cẩn thận, đừng oan uổng Đức Phi muội muội. Đức Phi khóc không thành tiếng, lao lên chỗ gần hoàng đế, hai tay cầm lấy góc hoàng bào đau khổ cần xin, bệ hạ thần thiếp tuyệt đối không dám làm chuyện thương tổn đến bệ hạ. Hoàng đế đã hiểu ra tất cả, nhưng thấy không dễ xuống đài, vừa hay thuận theo lời của Võ Hiền Phi, nàng đứng lên đi, trẫm hiểu rồi đi về nghỉ ngơi trước, trẫm sẽ cho nàng một lời công đạo. Sau đó quay đầu nói với mọi người, yến hội này không tiếp tục được nữa, mọi người tan cuộc đi. Tam hoàng tử Thác Bạt Trần cảm thấy rất thất vọng, hắn hy vọng Đức Phi cứ thế sụp đổ, tuy kế sách nhìn qua có vẻ vụng về, không thể thật sự lật đổ địa vị của Đức Phi, nhưng chỉ cần tiếp tục chôn sâu mầm mống sự hoài nghi trong lòng hoàng đế, rất nhanh sẽ mọc dễ nảy mầm, đến thời điểm mấu chốt có thể phát huy tác dụng rất lớn, mà không ngờ lại bị phá hủy. Hắn oán hận nhìn thoáng qua cựu công chúa, lại phát hiện nàng ta đang vui vẻ nói gì đó với Lý Vị Ương. Là Lý Vị Ương dạy cựu công chúa nói những lời kia. Thác bạt chân là người đầu tiên hiểu ra, ngón tay hắn nắm lại thật chặt gần như chảy cả máu. Cựu công chúa nhỏ giọng hỏi, vị Ương tỉ tỉ tỉ nói xem là ai phái thích khách đến. Lý Vị Ương cười mà không đáp, đúng lúc này thác bạt ngọc đi tới, hắn đột nhiên mở miệng nói, vì sao? lý vị ương tiếp lời cựu công chúa ta có lời muốn nói với thất ca công chúa cựu công chúa bướng bỉnh chớp mắt được rồi nói xong cầm góc váy chạy ra xa ánh mắt thác bạch ngọc ẩn chứa một tia không tin nổi là ngụy quốc phu nhân làm vừa rồi ta nhìn thấy biểu cảm của bà ta trong nháy mắt đó đến lúc đức phi được hoàng đế đặc xá vẻ mặt thất vọng của ngụy quốc phu nhân đều bị thác bạch ngọc nhìn thấy rõ ràng lý vị ương cười ngụy quốc phu nhân đã biết chân tướng Bà ta vốn không biết điều này, trừ nàng, trừ ta thắc bạt ngọc cắn răng. Sao nàng có thể làm như vậy? Hắn gần như mất khống chế muốn hét ra tiếng, nhưng kiệt lực kiềm chế cảm xúc của mình. Bà là mẫu phi của ta. Nàng rõ ràng đứng ở phía ta. Lý vị ương cười, ánh mắt sệt qua một tia lạnh lùng. Nếu ta thật sự bị bà ấy giết chết thì sao thất điện hạ định bồi thường một cái mạng của ta như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì bà ấy là mẫu thân của điện hạ thì ta phải nhẫn nhịn bà ấy, để bà ấy tùy ý giết ta sao? Thác Bạt Ngọc cảm thấy đối lý, những vẫn không chịu buông tha, nhưng ta đã nói ta sẽ giải thích với mẫu phi. Giải thích, giải thích hữu dụng sao? Lý Vị Ương thản nhiên nói, thư ta muốn không phải lời giải thích, ta muốn công bằng, ta đã nói với mẫu phi, bà cam đoan không thương tổn nàng nữa. Cam đoan Lý Vị Ương cười xòa một tiếng, thất điện hạ, lời cam đoan của mẫu phi điện hạ thứ cho ta không thể tin tưởng. Nếu cam đoan hữu dụng như vậy vì sao Triệu Nguyệt còn phát hiện bên ngoài lều trại của nàng có người giám thị thậm chí có người vứt rắn độc vào lều. Điều này nói rõ Trương Đức Phi chưa từng hết hy vọng. Lý Vị Ương không biết Thác Bạc Ngọc đã nói thế nào, nhưng sự cố chấp của Trương Đức Phi đúng là không phải bình thường. Trong mắt Thác Bạc Ngọc có sự đau khổ, hắn cảm thấy như đang đứng giữa hai lưỡi dao, cảm giác này làm hắn không biết nên giải thích với Lý Vị Ương thế nào. Mẫu phi thấy Lý vị ương không xứng làm chính phi của hắn cho nên mới làm những chuyện đáng sợ, hắn nhẹ giọng nói, vị ương, mẫu phi ta làm những chuyện này, không thương tổn được nàng, nàng thông minh như vậy, lợi hại như vậy. Lý vị ương đột nhiên nở nụ cười, rồi cười đến không ngừng lại được. Bởi vì nàng thông minh, bởi vì nàng mạnh mẽ cho nên người khác có thể tha hồ hãm hại nàng sao. Coi nàng là người ngốc chắc nàng lạnh mặt giọng nói như hàn băng, thất điện hạ, nếu ta vô năng thì xứng đáng nhận cái chết sao thác bạt ngọc gần như không thể nói gì, hắn biết những thứ đó không thể thương hại Lý Vị Ương cho nên mới khinh thường nói đến cùng, hắn rất tin tưởng vào khả năng cùng sự thông minh của Lý Vị Ương, lại quên rằng nàng cũng là người có thể bị thương có thể đổ máu, hơn nữa còn là một nữ tử yếu đuối. Trong thời gian ngắn... Hắn cảm thấy hối hận vô cùng, đều tại lúc trước nàng tạo cho hắn ấn tượng quá kiên cường, cho nên mới có ý tưởng sai lầm, cảm thấy nàng có thể ứng phó với mọi chuyện, bất giác, hắn bước lên một bước, vị ương, thật xin lỗi, ta cam đoan với nàng. Khỏi cần cam đoan, chuyện thế này phát sinh lần nữa, ta không cam đoan Đức Phi nương nương còn có thể tiếp tục an ổn ngồi trên vị trí kia. Lý vị ương cười lạnh một tiếng, ta là một đống đá vụn, nhưng tính mạng lại rất cứng, nương nương muốn giết ta, cẩn thận đánh đến đầu rơi máu chảy. Thác Bạt ngọc nhìn nàng thật sâu tuy nàng nói những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng ta biết nàng là người tâm địa lương thiện, hôm nay nàng không muốn hại chết mẫu phi của ta, bằng không nàng sẽ không để cừu muội nói những lời ấy, nếu đổi lại là bất luận kẻ nào, phụ hoàng sẽ không tin tưởng, nàng còn hiểu rõ tâm tư của phụ hoàng hơn cả chúng ta. Chỉ có một công chúa không so đo thiệt hơn, một đứa nhỏ yếu đuối hồn nhiên, một hòn ngọc quý được hoàng đế sủng ái nói ra những lời ấy, hoàng đế mới tin tưởng. Người đế vương rất đa nghi. Cho nên mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay đều nằm trong sự tính toán của Lý Vị Ương. Lý Vị Ương quay mặt đi, ánh lửa xa xa chiếu lên mặt nàng tạo thành ánh sáng chớp tắt bất định, giọng nói của nàng rất bình thường, bình thường đến mức không ai ý thức được sự mệt nhọc chưa từng có trước đó, ta làm như vậy là vì tốt cho thất điện hạ. Thác bạt ngọc ngạc nhiên nhìn nàng. Lý Vị Ương nói tiếp chuyện ngày hôm nay, bề ngoài nhìn vào, Đức Phi nương nương bị bệ hạ khiển trách nhưng bệ hạ đã biết mình oan uổng Đức Phi, hơn nữa suy nghĩ sâu hơn chuyện ám sát, bệ hạ sẽ nhận định rằng có người tràn ngập ghen tị với Điện Hạ mới mưu hại Trương Đức Phi luôn ôn hòa nhã nhận, Điện Hạ nói xem, ai sẽ cảm thấy Điện Hạ là sự uy hiếp, không nhịn được phải ra tay diệt trừ. Nàng cố ý lựa chọn Ngụy quốc phu nhân, thác bạt ngọc không tin nổi nhìn nàng. Đúng vậy, nhị ca của Ngụy Quốc phu nhân cũng chính là nhị cữu cữu cậu trên danh nghĩa của ta có một nữ nhi thứ xuất gả vào phủ Thái tử." Lý Vị Ương cười nói, "Chờ xem, bệ hạ nhất định sẽ cảm thấy Thái tử có ý hãm hại điện hạ, sau này chẳng những phòng bị hắn nhiều hơn, còn càng bảo vệ cùng coi trọng điện hạ, bù đắp sự thua thiệt của điện hạ và đức phi." Thác Bật Ngọc nhìn Lý Vị Ương, từng bước từng chiêu của nàng đều độc ác tàn nhẫn như vậy, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, trong thời gian ngắn thấy từng cơn rét lạnh lướt qua. Hoàng đế Hà chỉ tra xét rõ chuyện này, nhưng thân phận quê quán cung nữ kia đều không có vấn đề, ở trong cung lâu năm mà không kết giao thân cận với ai, rất rõ ràng là được sắp đặt từ nhiều năm trước dùng người như vậy là muốn đẩy Trương Đức Phi vào đường chết nhưng mệnh lệnh của hoàng đế dù sao cũng không phải để nói đùa. Rốt cuộc có người mật báo nói ngụy quốc phu nhân từng lén qua lại với công nữ này, cứ như thế, ngụy quốc phu nhân trở thành đối tượng nghi ngờ hàng đầu. Nhưng đến lúc cấm vệ quên chạy tới lều trại của ngụy quốc phu nhân thì phát hiện bà ta đã mặc quần áo chỉnh tề nuốt vàng tự sát. Bá Sương Hầu vô cùng khiếp sợ, ba quỳ chín lại nhận tội chịu đòn, hoàng đế quyết tâm lôi cả nhà hắn ra trảm Lý Tiêu Nhiên biết được chuyện này, vội vàng cầu tình, hơn nữa đưa ra chứng cứ có sức thuyết phục rằng chuyện này không liên quan đến bá Sương Hầu, nhưng hoàng đế vẫn thức quan chức biếm thành thứ dân, lưu đầy nơi hạ châu hoang vắng. Tin tức vừa truyền ra ngoài, cả triều đình chấn động. Lúc đến, ngụy quốc phu nhân vẫn ngồi trong xe ngựa cao cao tại thượng, hiện tại bao bọc bởi một cái chiếu rách bị lôi đi. Bộ dáng cao mẫn ngồi trên lưng ngựa ngang ngược Hiếu Thắng còn gần ngay trước mắt, nhưng lúc này chỉ có thể nằm trong xe ngựa cùng phụ thân đến Hạ Châu. Lý Vị Ương nhìn phía xa, trong mắt có sự lạnh nhạt lưu động. Thật đáng thương, mọi chuyện vốn đang êm đẹp. Không biết từ lúc nào Tôn Duyên Quân đã đến bên cạnh nàng. Nếu sớm biết gặp phải nhiều chuyện như vậy, còn chẳng bằng không tham gia trận săn bắn đầu tiên cựu công chúa cưỡi ngựa bị kinh hoàng, sau đó cao mẫn bị ngộ thương, tiếp theo trương đức phi bị người khác oan uổng, sau này cha ra đầu sỏ là ngụy quốc phu nhân, cuối cùng ngụy quốc phu nhân còn tự sát. toàn bộ các sự kiện phảng phất như liên quan đến nhau, hoàn toàn gắn bó, nhưng tôn duyên quân tuyệt đối không tưởng tượng được rằng mọi chuyện đều có liên hệ chặt chẽ đến thiếu nữ thoạt nhìn rất tầm thường trước mắt. Lý Vị Ương đáp tôn tiểu thư tâm địa tốt đẹp, nhưng có những chuyện đã ghi trong số mệnh ngụy quốc phu nhân làm chuyện ác vốn phải dự tính đến kết cục ngày hôm nay. Tôn Duyên Quân gật đầu, nói ngụy quốc phu nhân đúng là không nên oan uổng Trương Đức Phi ta nghe nói, ngụy quốc phu nhân có một chất nữ cháu gái là chắc phi của Thái tử cho nên hiện giờ ai cũng nói ngụy quốc phu nhân là do Thái tử sai đi đối phó Trương Đức Phi, mục đích chân chính là muốn bệ hạ chán ghét thất hoàng tử. Giọng nói của nàng rất thấp bộ dáng như sợ bị người khác nghe thấy. Lý vị ương cường thản nhiên, ô tôn tiểu thư cũng tin loại đồn đại này. Cũng không phải là lời đồn đại, ai cũng biết con trai cả của ngụy quốc phu nhân Cao Viễn, lúc còn sống không phải là thư đồng của thái tử sao, mà Cao Viễn chết vì thái tử, bà ấy mới được sắc phong. Hơn nữa, đại phòng nhị phòng phù thường quốc công sinh ra 5 người con trai mà không có nữ nhi con vợ cả, vì lôi kéo thái tử điện hạ đành phải cưới nữ hài từ thứ suốt nhà bọn họ, thân phận không cao chỉ có thể cho danh vị trắc phi. Nếu không phải vì Thái tử, ngụy quốc phu nhân vì sao phải hãm hại Trương Đức Phi, bọn họ thứ nhất không có thù hận, thứ hai không có xung đột Tôn Duyên Quân bất giác nhắc lại phân tích của Tôn Tướng Quân cho Lý Vị Ương nghe. Trên mặt Lý Vị Ương lộ ra kinh ngạc là như thế sao? Tôn Duyên Quân mang vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cô cũng phải có chút tâm nhãn đi chứ, nhưng mà cũng chẳng sao hết phụ thân cô không tham gia vào tranh đấu giữa các hoàng tử coi như trong cái rủi có cái may. Không tham dự. Chỉ là bề ngoài thôi, Lý Tiêu Nhiên đang đầu cơ kiếm lời, chờ giá cao. Nhưng nguyện vọng để nữ nhi mẫu nghi thiên hạ của ông đã thất bại, không biết tiếp theo sẽ làm gì. Bởi vì bệ hạ oan uổng Đức Phi nương nương, cho nên đối xử rất cẩn thận để trấn an nương nương. Còn nói thất hoàng tử săn được sói trắng, khen thưởng rất nhiều tôn duyên quân vẫn nói tiếp ánh mắt Lý Vị Ương lại nhìn chăm chú vào xe ngựa của bá Sương Hầu đang đi xa dần, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lần săn bắn này rốt cuộc đã kết thúc dịu dàng từ chối lời mời nhiệt tình của Tôn Duyên Quân, Lý Vị Ương về tới phủ thừa tướng. Trở lại phòng, Lý Vị Ương phân phó tất cả mọi người ra ngoài, giờ khắc này, không nhìn thấy người ngoài, nàng không cần phải nỗ lực kiên cường nữa, nàng có thể yên tâm yếu đuối, cũng chẳng cần phải tỏ ra dũng cảm như vậy. Lúc Thác Bạc Ngọc nói, ta cảm thấy nàng đủ kiên cường có thể ứng phó tất cả. Khi đó, bản thân trả lời như thế nào? Lý Vị Ương không còn nhớ, nàng chỉ cảm thấy khoảnh khắc đó vô cùng tức giận, vô cùng phẫn nộ cho dù nàng chỉ coi đối phương là một minh hữu, nhưng ít nhất nàng cũng bỏ vào đó một phần cảm tình, nàng tích cực nỗ lực vì hai người có thể là tri kỷ là bằng hữu vì cùng chung một mục đích. Nhưng Thác Bạc Ngọc nói với nàng một câu như vậy, nàng bất giác cảm thấy rất thất vọng. Nàng đúng là kiên cường, nhưng không kiên cường đến mức có thể ứng phó tất cả các hoàn cảnh nguy hiểm. Nhất là lúc phải đối mặt với tử vong, nàng sợ hơn bất cứ ai, hàng đêm nàng không ngừng mơ thấy, vĩnh viễn là màu sắc thê lương của lãnh cung cùng mái hiên nhỏ mưa không ngừng, đôi khi nàng thậm chí mơ thấy giận bỏ đầy trên người mình, sự sợ hãi như vậy người chưa từng trải qua căn bản không thể hiểu được. Thác bạt ngọc cho rằng nàng kiên cường, cho rằng nàng không sợ hãi gì cả, nhưng thật ra hoàn toàn ngược lại chính vì sợ hãi, nàng sợ hãi một khi mình yếu đuối sẽ bị người khác nhấn chìm cho nên nàng mới không tiếc trả giá lớn để diệt trừ chướng ngại trước mắt. Biết rõ mỗi tên nhọn kia sẽ đâm vào cao mẫn mà vẫn hẹn nàng ta đua ngựa. Biết rõ ngụy quốc phu nhân sẽ nghĩ cách hãm hại Trương Đức Phi mà vẫn nói cho bà ta biết ai là người hạ độc thủ phía sau. Lý Vị Ương chính là một nữ nhân tâm địa độc ác. Nàng nghĩ như vậy, vùi mặt vào gối. Có hương vị của mặt trời cùng cỏ xanh, hoàn toàn khác biệt với mùi mốc cùng mùi máu tươi trong mơ. Há mồm, đột nhiên có tiếng nói vang lên, ngay bên giường nàng. Lý Vị Ương phát hoảng, nâng mắt nhìn thấy Lý Mẫn Đức một tay chống má, tay kia gầm một miếng bánh nhìn chằm chằm nàng như hổ rình mồi. Lý Vị Ương bật cười, đây là cái gì? Phù dung viên, Lý Mẫn Đức nói ngắn gọn, không phải tỷ rất thích ăn bánh này sao? Các món điểm tâm ngọt của phỉ thúy các trước giờ Lý Vị Ương thường xuyên ăn, nhưng hiện tại nàng thật sự không có hứng thú. Lý Mẫn Đức nhíu mày, bồ miếng bánh xuống, nói, vậy tỷ muốn ăn cái gì? Cái gì ta cũng không muốn ăn. Lý vị ương hiếm khi mất kiên nhẫn thế này, nàng rõ ràng đã phân phó để nàng lại một mình không cho bất luận kẻ nào bước vào triệu nguyệt sao vẫn để cho hắn đi vào. Hiện tại Mẫn Đức bước vào phòng nàng quả thật như vào chỗ không người. Qua nửa ngày, Lý vị ương vẫn không nghe thấy hắn nói chuyện, mở mắt nhìn, phát hiện thiếu niên đang cúi đầu, không thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng sự đau thương lan tỏa đầy trong không khí. Nếu nói hắn đang khó hiểu vì sao Lý Vị Ương luôn ôn hòa lại phiền lòng đến mức này, thì không bằng nói hắn đang phẫn nộ nàng vì lý do khó hiểu mà trách cứ hắn. Hai ta không cố ý, Mẫn Đức chỉ là tâm tình ta không tốt. Lý Vị Ương thở dài, ngồi dậy, nói lời trấn an. Lý Mẫn Đức ngẩng đầu tùy thân chớp mắt biểu cảm mềm mại làm người khác cảm thấy mình đã phạm phải tội ác ngập trời. Lý Vị Ương không chịu nổi ánh mắt thuần khiết này, bất giác nói, được rồi, được rồi, được rồi, thật xin lỗi. Lần này ra ngoài, gặp chuyện không vui sao? Lý Mẫn Đức hỏi, Lý Vị Ương tạm ngừng một lát nói, chỉ một lần làm chết vài người trong lòng có chút khó chịu. Đấu tranh sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, đây là tỉ dạy ta. Thiếu niên ngẩng đầu tầm mắt chặt chẽ bao phủ nàng. Lý Vị Ương hơi sợ run, hành động của nàng đúng là như vậy. Không giết người thì sẽ bị người giết, nàng không phải người tốn thời gian để thương xuân tiếp thu, có lẽ lúc nàng nhìn thấy bộ dáng đau khổ vì nữ nhi của ngụy quốc phu nhân, phảng phất như nhìn thấy thất di nương nàng buông mắt xuống. Đệ nói rất đúng, hắn bỗng dưng nhớ tới điều gì đó, giận tái mặt. Có người chọc giận tỉ, lời vừa ra khỏi miệng thì lập tức thấy hối hận, hắn thử thăm dò đưa tay nâng mặt nàng lên, một giọt nước mắt lạnh như băng rơi xuống tay hắn không hề báo trước. Rõ ràng lạnh băng như vậy, nhưng trái tim thiếu niên trong nháy mắt như bị bỏng, đau đớn không thể hiểu nổi. Lý vị ương ngẩng đầu trong mắt không hề có nước giống như giọt lệ trong tay hắn chỉ là ảo giác. Nàng cười, dịu dàng nói với thiếu niên đang chân tay luống cuống. Để ấy, hiện giờ, người có thể hoàn toàn tin cậy bên cạnh nàng, chỉ còn lại hắn. Nếu có thể, nàng hy vọng cả đời này hắn sẽ không biến đổi. Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt nạt thì thiếu niên đưa tay. Vốt lọn tóc mềm mại của nàng Lý vị ương sừng sốt lập tức nở nụ cười Lúc này nàng nghĩ thiếu niên đang đùa Sau này mới phát hiện hóa ra nàng đã nghĩ sai rồi Hôm nay triệu nam cưỡi một con ngựa phóng thẳng về Lý Phủ Triệu nam chạy vội tới trước mặt Lý vị ương Quỳ xuống bẩm báo tiểu thư Nô tài làm nhục sứ mệnh không thể thành công Lý Vị Ương nhìn thoáng qua đầu vai loang lổ vết máu của hắn, lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, nàng nhẹ giọng nói: "Vết thương của ngươi nghiêm trọng không?" Triệu Nam cúi đầu, vô cùng áy náy cùng tự trách. "Nô tài không có vấn đề gì." Lý Vị Ương nói với Triệu Nguyệt đang sợ hãi bên cạnh: "Trước tiên băng bó vết thương cho ca ca ngươi đi." Vết thương trên vai Triệu Nam, một thanh trường kiếm xuyên vào ngực hắn, miệng vết thương dài hơn nửa thước, vô cùng đáng sợ, Triệu Nguyệt không dám tin: "Ca, người nào có năng lực làm ca bị thương thế này?" Triệu Nam lắc đầu, hắn thiếu chút nữa có thể cầm theo đầu của Lý Mẫn Phong trở về. Nhưng mà bỗng nhảy ra một đám người, đầu lĩnh là một nam tử trẻ tuổi. Triệu Nam tự nhận võ công cao cường ai ngờ lại bị thương nặng, người đó tay cầm trường đao tàn nhẫn hơn xa hắn, cuối cùng bị cướp mất Lý Mẫn Phong cũng tại hắn quá sơ suất, không ngờ đối thủ lại lợi hại như vậy. Lý Vị Ương nghe xong, cười lạnh một tiếng, quả nhiên là người tưởng ra. Lý Mẫn Đức ngồi bên cạnh nghe thấy, hơi nhíu mày tưởng ra hắn cảm thấy kỳ quái vì sao lý vị ương khẳng định người cứu lý mẫn phong là tưởng gia lý vị ương gật đầu lại cười nói mẫn đức đại phu nhân có hai huynh trưởng tổng cộng có năm người con trai ai cũng có sở trường riêng không phải người bình thường lý mẫn đức cười chuyện này ta có nghe qua nhưng mà nam nhân tưởng gia đều ở biên cảnh sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây lý vị ương cười nhẹ nói Đúng vậy, vốn phải phụ mệnh chấn thủ biên cảnh lại đột nhiên chạy về cảnh nội, đáng tiếc chúng ta không có chứng cớ bằng không đây là một tội danh của tưởng gia. Nàng cầm ly trà, khẽ nhấp một ngụm triệu nam, người bại dưới tay người tưởng gia cũng không quá mất mặt, phải biết rằng tưởng gia giá trị nhất không phải gia thế cùng địa vị, mà là năm người con trai xuất chúng hơn người. Bọn họ không muốn nhìn Lý Mẫn Phong chết, tất nhiên sẽ nghĩ cách cứu hắn, ta không ngờ bọn họ thu được tin tức nhanh như vậy, dù sao điều này có nghĩa bọn họ đã biết ta đã làm những gì, có lẽ rất nhanh thôi, bọn họ sẽ tìm tới cửa tính sổ. Phần 5 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com